năng khiếu bán tinh linh lãnh tụ đối bán tinh linh có cực mạnh lực hiệu triệu dưới trướng bán tinh linh công kích thêm mười phần trăm đây là di c h ấ t tại thổ dân thân người trên nhìn thấy cái thứ hai có được anh hùng mô bản người những này thuộc tính theo di c h ấ t kỳ thật u bình thường bán tinh linh mặc dù có thị lực cùng cung thuật ưu thế nhưng nhược điểm cũng đặc biệt rõ ràng bọn hắn thể trạng phổ biến còn muốn yếu tại nhân loại nhân khẩu cũng không nhiều còn luôn ôm một cỗ tinh linh đặc hữu kiêu ngạo không quá vui lòng bị nhân loại thống trị đương nhiên a cái này một chi bán tinh linh tại tao nộ diện tộc tri họa sau hẳn là có thể nhận rõ hiện trạng bày không ra cái gì kiêu ngạo tư thái chân chính để di chát động dung chính là hệ thống câu thứ hai nhắc nhở phát động hàng rào tinh linh tạo ra điều kiện xin hỏi phải t r ă n g cất đặt hàng rào tinh linh chủ thành đây mới thực sự là để di chát nội tâm cực nóng đồ vật di chát không có lựa chọn lập tức phóng thích hàng rào tinh linh chủ thành tại ý r ồ h ư t thành phóng xuất vẫn còn có chút chắc nhãn di chát đầu tiên là vui vẻ tiếp nhận a n đ ầ u nhập phân phó người thu xếp tốt bọn này bán tinh linh sau đó theo quy củ cho c ờ lệ mạn cùng thủ hạ cấp cho khen thưởng nhớ công lao dẫn tới một trận gieo họ mặc dù bản này liền là bọn hắn nên được chỉ là bọn hắn làm nhà nạ kỵ binh vốn là có bị khác nhau đối đai chuẩn bị tâm lý nhưng di chắt lại làm được công bằng đối đ a i để bọn hắn có chút ngoài ý mớn vậy đại khái liền là giảm xuống người sử dụng mong đợi nguyên lý ngay cả cỡ lệ m ạ n đều bởi vì di chắt công bằng mà tin phục di chắt tại tuyên bố ban thưởng sau liền vội vàng rời đi hàng rào tinh linh chủ thành xuất hiện để di chắt tất cả tâm tư đều chuyển di tới đầy trong đầu đều đang suy tư như thế nào sắp đặt hàng rào tinh linh chủ thành chương ba mươi chín không chỗ chương ba mươi chín không chỗ tinh linh thời đại đã qua di chắt cũng chỉ là từ có hạn trong thư tịch hiệu q u a đã từng tinh linh đế quốc cường thịnh kia là một cái thuộc về ma pháp thời đại các tinh linh sáng tạo ra huy hoàng văn minh bọn hắn cường đại cao ngạo bọn hắn xem vạn tộc làm nô tài làm kiến hôi thậm chí ngay cả cự long cũng không dám lau nó p h o n g mang nhân loại thú nhân ải nhân đều là hắn bộ tộc đ á n g tiếp thịnh cực tất suy tựa hồ là cái tất nhiên quy luật theo ma triều suy yếu ma pháp bắt đầu càng ngày càng khó lấy thi triển tinh linh đế quốc cũng càng ngày càng khó coi là kế một cái cấm chú có thể liền có thể san bằng một cái thành thị tinh linh ma đạo sư nhóm đến cuối cùng ngay cả cái hỏa cầu đều xoa không ra tinh linh các pháp sư cấp tốc rơi xuống thần đàn mà trước đó chỉ là làm hạ đẳng tu hành phương thức hô hấp pháp cùng đấu khí bắt đầu dần dần đi lên trước đài nhưng mà hai loại phương thức tu luyện đều không cách nào tránh khỏi đối tố chất thân thể rèn luyện tinh linh lại là trời sinh dựa vào ma lực ăn cơm t r ủ n g tộc tố chất thân thể đừng bảo là cùng thú nhân so ngay cả nhân loại đơn thuần từ tố chất thân thể đi lên nói cũng muốn mạnh hơn tinh linh một chút đương nhiên tinh linh cũng không phải là không có chút nào ưu thế trời sinh tinh thần lực cường đại có thể làm tinh linh chuẩn kỵ sĩ lại càng dễ tấn thăng đến kỵ sĩ giai nhưng tinh linh cái kia hố cha sinh dục năng lực lại đem điểm ấy ưu thế triệt tiêu không còn sót lại chút gì tinh linh loại này sinh dục xuất cực thấp chủng tộc căn bản là không có cách cùng nhân loại cùng thú nhân tương đối nhân khẩu phát triển dĩ vãng ma lực tràn đầy thời điểm thời kỳ tinh linh các pháp sư một cái cỡ lớn chiến tranh pháp thuật x u n dưới mặc ngươi thiên quân vạn mã cũng chịu không được tự nhiên cũng sẽ không cần để ý nhân khẩu ít loại này thế yếu nhưng khi ma lực biến mất về sau tinh linh nhất tộc ưu thế lớn nhất mất đi dựa vào thêm ra chỉ là mấy tên hữu n g ị sĩ hoàn toàn không cách nào thay đổi tinh linh xu hướng suy tàn tại đã từng buộc tộc nhóm vây công dưới đã từng cao cao tại thượng các tinh linh hoàn toàn không cách nào ngăn cản toàn bộ tinh linh đế quốc cũng liền ẩm v a n g sụp đổ vì chủng tộc kéo dài còn sót lại các tinh linh dần dần cùng nhân tộc thông hôn tạo thành hiện tại to to nhỏ nhỏ bán tinh linh bộ lạc v ề phần thuần huyết tinh linh hiện tại trên đại lục phải chăng còn tồn tại đều là cái vấn đề di trát đối với tinh linh hiểu rõ chính là thông qua quyền này bạn chép tay được đến thu thập một chút thư tịch tư liệu tin tức cũng là vũ ti đ ô nhiệm vụ một trong bọn chúng có thể trợ giúp di chắt càng sâu hiểu rõ phiến đại lục này không còn xoắn suýt tại tinh linh hưng vong di chắt chuyện trọng yếu hơn là đem hàng rào tinh linh chủ thành cất đặt ra bốn vậy mà không được di chắt có chút thất vọng nhìn qua không có chút nào biến hóa y rỗ h ư t lâu đài di chắt tại trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau rốt cuộc quyết định đem hàng rào tinh linh chủ thành trực tiếp an trí tại y rỗ h ư t lâu đài bên trong lấy trong tay hắn thực lực hơi che lấp một chút tại bắc địa cũng không sợ cái gì người hữu tâm ngấp nghé nhưng khi di chắt quyết định muốn cất đặt hàng rào tinh linh, chủ thành về sau lại phát hiện ý r ộ h ư t lâu đài cũng không phù hợp cất đặt điều kiện có lẽ vẫn là cùng đám kia bán tinh linh có quan hệ đi gọi an đến một chút vâng đại nhân truyền lệnh binh sĩ đạt được di chắt phân phó sau vội vàng rời đi lúc này an đang cùng các tộc nhân ăn ý r ộ h ư t thành cung cấp đồ ăn một chút thô r á p bánh mì lúa mạch đen liền chút ít đồ ăn bọn hắn lại ăn say sương ngon lành rốt cuộc bọn hắn đã thời gian dài không có thể đi vào ăn ăn cơm ở giữa đã có ý r ộ h ư t thành quan lại đến thống kê số người của bọn họ cũng vì bọn hắn phân phối phòng ốc đương nhiên phòng ở không phải ở không hàng năm đến hướng ý d ỗ h ư t thành giao một điểm tiền thuê nhà thẳng đến có tiền mua lại mới thôi nuốt có chút đập tiết hầu bánh mì đen bán tinh linh nhóm đều một bản thỏa mãn dáng vẻ tại kinh lịch thực nhân ma sâm lấn sự tỉnh sau bọn hắn mới phát hiện mình theo đuổi tự do kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy gia nhập một cái cường đại tập thể có một cái an ổn dựa vào cũng là lựa chọn tốt an đồ l í n h di chắt đại nhân để ngài đi một chút lính liên lạc la lên đánh gậy an suy nghĩ tới an hai cái ăn xong trong tay còn lại đồ ăn liền đi theo lính liên lạc xuất phát không bao lâu an liền tới đến ỷ rỗ h t lâu đài di t chức phủ đệ đang tiếp t h ụ cổng vệ sĩ kiểm tra sau đi vào trong nhà đại nhân ngài có dặn dò gì an vừa tiến đến liền đem tư thái thả rất thấp lúc này toàn bộ bộ lạc sinh tồn đều tại cái này nam nhân một ý niệm ừng ngồi đi không cần đa lễ di chắt trên mặt treo lên n ở nụ cười đối mặt có được anh hùng mô bạn an di chắt không ngại hiện ra một chút mình thân hòa một mặt kỹ càng nói cho ta một chút các ngươi bộ lạc còn có thực nhân m à tình huống đi di chắt nhìn xem chưa dám tùy ý ngồi xuống an mở miệng hỏi đến chúng ta bộ lạc trước đó tạo ý rỗ t rừng bên trong một chỗ tiểu hạc ốc có gần năm trăm người chúng ta dùng tiết mục dựng một t ò a m ộ t trại g i ã thú cùng t u y ế t cướp hoàn toàn không thể uy hiếp được chúng ta sinh hoạt coi như an nhàn nói đến đây a n trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một k i a hồi ức nếu là không có thực nhân ma uy hiếp loại kia cuộc sống tự do là phù hợp nhất bán tinh linh theo đuổi sinh hoạt n g a y ấy vốn nên là t ạ i ủy rộ h ộ t rừng bên ngoài sinh hoạt thực nhân ma vậy mà vọt vào chúng ta bộ lạc nói đến đây di chát có thể cảm giác được a n trong giọng nói thống khổ chúng ta liều chết cũng ngăn cản không nổi mục trại rất nhanh liền thất thủ bọn hắn xông tới giết chết có thể nhìn thấy tất cả vật sống phụ thân chết rồi trường lao chết rồi thật nhiều người đều chết rồi bọn hắn căn bản không phải nghĩ cướp bóc liền là muốn giết chết tất cả mọi người chỉ có ta mang theo một điểm cuối cùng tộc nhân chạy ra an mặc dù bi phẫn nhưng lý trí còn tại rõ ràng hướng di chắt tự thuật hắn biết hết thảy ngươi nói là các ngươi có một tòa một trại ừ kỹ càng nói cho ta một chút an có chút không hiểu rõ một tòa đã bị công phá một trại vì sao lại gây nên di chắt hứng thú nhưng vẫn là cẩn thận hướng di chắt miêu tả bọn hắn đã từng ra viên dáng vẻ cùng ý rộ hụt lâu đài không xê xích bao nhiêu sao đúng vậy bất quá tường gỗ cùng ý rộ hụt lâu đài tường đá không x、so、ó được bằng không thì cũng thì sau ẽ không như phá đơn giản vậy mà bị r Dĩ Vãng An không tường k thích đá khi nghe xong an miêu tả di chắc có một cái mấu chốt suy đoán có lẽ hàng rào tinh linh chủ thành thả ra mấu chốt ngay tại tòa này bán tinh linh một trại phía trên di chắc nghĩ nghĩ nói với an đến a n ngươi nghĩ báo thù sao an xứng sở báo thù hắn đương nhiên muốn nhưng hắn là cái h i ể u tiến tối người lúc này bất quá là ăn nhờ ở đâu Yêu cầu xuất binh giúp báo loại chuyện này hắn này hỏi, mồm, nghĩ. Nghĩ. Đi, tốt, người người mấy ngày cầu xuất Chuẩn quân, qua Chát sách cũng sách. Chát chủ cũng trực chút các các Di dám Di binh giúp loại giờ hỏi, giả tiếp đi, ngươi người gia phi liền đi ngươi thù hắn không Nhưng phút không mình nghĩ. Nghĩ? trình theo nhập hùng nhìn báo đáp trợ trong một đốt tốt, xem. bị động An lòng mang ra trại mồm, một đã ý vâng đại nhân an đơn giản trả lời bên trong k h ó mà hắn tâm tình kích động phất phất tay di chát ra hiệu an có thể rời đi chuẩn bị an đứng dậy lại sâu s ắ c hướng di chát sau khi hành lễ rời đi cùng lúc đến cầu thả cầu sống tư thái khác biệt Tại di chát biểu thị muốn công phạt ý r ộ hụt rừng bên trong chi k i a thực nhân ma bộ lạc cho hắn cơ hội báo thù về sau ăn cả người tinh khí thần tựa hồ đều trở về di chát đương nhiên sẽ không đơn thuần bởi vì vừa mới nhận lấy thủ hạ mà đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình mang binh đi trong rừng thảo phạt một cái phỏng đoán cẩn thận có trên trăm tên thành viên cỡ nhỏ thực nhân ma bộ lạc loại sự tình này đổi tại khắc lanh chúa trên thân quả thực giống như là thiên phương dạ đàm cũng liền di chát bây giờ trên tay nhiều mười mấy tên kỵ sĩ giai thập tự quân mới có lòng tin phát động lần này chủ động tiến diện nếu như có thể mà nói tự nhiên là chờ thực nhân ma nhóm rời đi cánh rừng đi vào bên trong vùng bình nguyên tắc chiến tốt hơn phát huy kỵ binh ưu thế bất quá vì hàng rào tinh linh chủ thành cho dù liệu mạng đều nhờ thụ một chút tổn thất cũng muốn cầm xuống tòa này tinh linh một chạy bốn truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, gheo lâu đài truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, gheo lâu đài gheo lâu đài ở vào bắc địa phía tây nhất cùng hoang dã chăm chú liền nhau bình thường qua ghẹo lâu đài liền coi như là g i a nhân loại địa bàn ghẹo lâu đài dù chỗ bắc địa biên giới nhưng là cái thực sự cỡ lớn tỏa thành nơi này mỗi ngày đều có các dạng thương đội ở đây chỉnh đốn t r u n g chuyển hoang dã mặc dù nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa cơ hội buôn bán thương đội đem một ít nhân loại thế giới giá rẻ thương phẩm đưa vào hoang dã đổi về các loại tài liệu quý hiếm mỗi một lần cơ hồ đều có thể kiếm cái đầy b u ồ n đầy bát nhưng hoang dã cũng tràn đầy nguy cơ mặc kệ là thực nhân ma bộ lạc vẫn là phân bố càng rộng khắp hơn cầu đầu nhân bộ lạc đều sẽ đối thương đội tạo thành nguy cơ trí mạng bất quá chỉ cần lợ luôn có người nguyện ý gánh chịu tương ứng phong hiểm ghéo lâu đài cũng dựa vào cái này đặc hữu hoang dã mậu dịch ưu thế dần dần phồn vinh bất qua mấy ngày nay ghéo lâu đài thời gian lại cũng không dễ vượt qua bởi vì loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc tới gần lớn mật đến đâu thương đội cũng không dám lại tiếp tục tiến về hoang dã tiến hành mậu dịch toàn bộ ghẹo lâu đài đều tiêu điệu không ít đương nhiên càng làm cho ghẹo nhà để ý vẫn là cái tia dần dần tới gần k i a mấy ngàn thực nhân ma cùng phụ thuộc mấy vạn cầu đầu nhân nếu như bọn hắn muốn xâm nhập thế giới loài người như vậy ghẹo lâu đài tuyệt đối đứng m u i chịu xả g h e o nhà mặc dù dựa vào hoang dã mậu dịch phát triển lớn mạnh nhưng còn tuyệt đối bất lực đối kháng như thế số lượng nhiều thực nhân ma cùng cầu đầu nhân may mắn phiêu tuyết thành xuất binh tin tức đã sớm chuyển đến g h e o lâu đài cuối cùng để g h e o nhà dẫn theo tâm thoáng i ê n ổn bá tước đại nhân tính bắc quân nhanh đến là họa hầu tức tự mình xuất quân t ố t t ố t thông chi tất cả mọi người đi ra thành nên đón hầu t ư ớ c đại nhân phải nghe được tính bắc quân muốn đến tin tức g h e o bá tức nói liên tục hai chữ hảo lo lắng đề phòng vài ngày sợ tính bắc quân chưa tới thực nhân ma t r ư ớ hết đến lúc này tổng xem là khá thở một hơi dài nhẹn h ó m ghẹo b á tức mang theo người tại tòa thành bên ngoài liệt ra đội ngũ thật dài nên đón tòa hầu tức đến tuy nói ghẹo nhà có b á tức tức vị nhưng ghẹo nhà cùng phiêu tuyết thành răn sắt nhà so ra hoàn toàn là một cái tại thiên một cái tại đất toàn bộ ghẹo nhà cũng bất quá năm tên kỵ sĩ hơn hai n g h n nghề nghiệp binh sĩ nếu như không có phiêu tuyết thành c h i viện bọn hắn hoàn toàn bất lực bảo vệ l ã n h địa của mình rất nhanh hòa hầu tức liền dẫn quân tiên phong đi tới ghẹo lâu đ à i hạng hòa hầu tức ngày tốt lành đứng tại giữa đường ghẹo ba tức tại tòa hầu tức tới gần sau liền chủ động vấn an họa cũng không năm cái gì mang theo bên người một chút răn sắt cao tầng cùng sĩ quan cao cấp nhóm xuống ngựa cùng g ẹ o bá tức hàn huyên bài câu hoa hầu tức tại giữa lúc trò chuyện cũng bắt đầu quan sát g ẹ o lâu đài đến mặc dù g ẹ o lâu đài cùng phiêu tuyết thành cơ hồ không thể s o a tính nhưng tuyệt đối nói lên được là một tòa hợp cách quân sự thành lũy bởi vì ở vào hoang dã biên giới g ẹ o nhà một mực duy trì đầy đủ ý thức nguy cơ cao năm trượng trên tường thành răng đầy lầu quan sát trên tường thành còn mang lấy không ít nồi sát tuyệt đối là phe tấn công ác mộng h o hầu tức đối g ẹ o lâu đài phòng ngự tình huống coi như hài lòng cùng ghẹo bá tức một đường trò chuyện với nhau cùng tiên phong quân đội tiến vào tòa thành bên trong mà đến tiếp sau đạt tới đại quân thì dựa vào lấy ghẹo lâu đài đâm xuống doanh trại rốt cuộc ghẹo lâu đài dù lớn nhưng cũng chỉ là từng cái tòa quân sự tòa thành mà không phải thành trì dung nạp xuống hơn vạn nhân mã đã là cực hạn mấy ngày nay thực nhân ma nhưng có cái gì dị thường tiến vào tòa thành sau h ọ a tử tức chuyện thứ nhất chính là hỏi tham phía trước tình huống rốt cuộc thông qua kiếm ưng kỵ sĩ không trung điều tra vẫn là không có thám tử chống đỡ xem gần xem xét như vậy cẩn thận thực nhân ma đại bộ phận bây giờ còn đang ngoài ba mươi dặm đóng quân ngược lại là có tiểu cỗ thực nhân ma tập kích quấy dối qua mấy cái thôn trang hiện tại đã sinh ra đại lượng nạn dân bên trong chạy trốn v o a hầu tức nghe c â u lại lông mày đây là hắn lo lắng nhất tình huống thực nhân ma tập kích quấy dối thôn trang phá hư sản xuất dẫn đến đại lượng thôn dân biến thành nạn dân nếu như không thể đem thực nhân ma ngăn tại ghẹo lâu đài phía tây thực nhân ma tiến quân thần tốc nhất định tạo thành toàn bộ bắc địa thối nát ngược lại là có cái tình huống lần này tới tập thực nhân ma hành vi có mấy phần khác thường ừng h a hầu tức ngắm nhìn ghẹo bá tức g a hiệu hắn nói tiếp lần này thực nhân ma cùng thường ngày khác biệt ngoại trừ cướp bóc bọn hắn còn có mục đích đem người giết chết lần này có cái thôn trang chưa kịp thoát đi toàn bộ làng một người cũng không sống sót điểm ấy xác thực mười phần khác thường thực nhân ma tuy nói tàn bạo nhưng cũng sẽ không làm nhiều không có ý nghĩa giết chóc bọn hắn sẽ chỉ đánh cướp đồ ăn nhiều nhất lại mang đi một ít dự bị khẩu phần lương thực lần này lại là một bộ đội tận giết tuyệt dáng vẻ lần này thực nhân ma hành vi lộ ra một chút quỷ dị họa hầu tức không tự chủ liền nghĩ tới lin ờ i ở tờ sau cùng nhắc nhở ghéo lâu đài bên trong còn có bao nhiêu t ô lương cũng đủ đại quân sử dụng một tháng loại này tồn lượng kỳ thật đã nói rõ ghẹo nhà đối giàu có phải biết gì vãng ghẹo lâu đài tồn lương chỉ cần cung ứng ghẹo lâu đài tự thân ghẹo ra quân đội cùng toàn bộ tòa thành người hầu cộng lại cũng không đến một vạn số lượng mà lần này tính bắt quân tới dòng giã tám vạn người ghẹo lâu đài tồn lương lại cũng còn có thể duy trì một tháng bất quá họa hầu tức đối với cái này lương thực tồn lương lại cũng không hài lòng không đủ đến tiếp sau lương thảo nhiều chữ hàng một chút tại ghẹo lâu đài ghẹo b á tức tăng thêm ít nhân thủ trình lương tối thiểu muốn góp đủ đại quân ba tháng cần thiết họa hầu tức không chút khách khí hướng ghẹo nhà hạ đạt yêu cầu rốt cuộc phiêu tuyết thành làm tới cứu viện một phương tuy nói cứu người cũng là vì mình nhưng cũng không trở thành mình gánh chịu tất cả lương thảo để g h e o nhà chia sẻ một bộ phận cũng là hợp tình lý vâng lập tức gọi người ă n bài g h e o ba t ứ c mặc dù mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn là rất nhanh đáp ứng rốt cuộc bọn hắn là được cứu viện một phương đại quân ngay tại chỗ hạ trại chỉnh đốn hai ngày xuất binh hoang dã phải đang ngồi sĩ quan cao cấp nhóm n h a u n h a u làm ra đáp lại lin tờ đề nghị họa hầu tức chỉ nghe đi theo một nửa đem ghẹo lâu đài làm đường lui kinh doanh chữ hàng đại lượng vật tư nhưng dựa theo lì ờ i nở tờ ý tứ hẳn là dựa vào lấy g ẹ o lâu đài kết doanh trại đánh n á n lại trận chiến làm việc dứt khoát thúc đẩy lấy bảo vệ vạn vô nhất thất nhưng vạ hầu tức chỉ tiến hành vật tư c h ứ hàng lại không có tính toán thận trọng từng bước đó cũng không phải đại biểu vạ hầu tức không hiểu trong đó quan thiếu làm đâu chắc đấy chỗ tốt ai cũng biết nhưng theo cái kia đấu pháp nói không chính xác mấy vạn đại quân liền muốn ở chỗ này chỉ hoan mất một năm nhân lực vật lực hao phí sắp thành bao n h i ê u số lượng tăng trưởng bắc địa không nhất định kéo lên mà g ẹ o nhạt h ì nhất định sẽ bị kéo đổ tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi chờ tất cả mọi người lĩnh mệnh lui ra về sau hòa hầu tức cùng dặn một đám cao tầng tiếp nhận ghẹo bá tức mở tiệc chiêu đ á i là tận tình địa chủ hữu nghị hay là thừa cơ lấy lòng dặn s nhà ghẹo nhà có thể nói là móc rông đáy hòm mỹ t i ể u mỹ thực cái gì cần có đ ề u có hầu hạ thị nữ cũng từng cái dáng dấp coi như thanh tú nhưng mà hòa hầu tức lại có chút suy nghĩ không yên cuối cùng thậm chí cảm thấy đến có chút phiền c h á n tại uống xong trong chén cuối cùng một ngụm rượu về sau hòa hầu tức dứt khoát đứng lên cao giọng nói hôm nay đại quân mới tới trình đốn từ ngày mai trở đi không được lại tổ chức k ế n hội uống rượu làm vui nếu là người khác tại trên yến hội nói những này mất hứng lời nói đoán chừng không ai để ý tới thậm chí càng gây nên chán ghét nhưng t ừ họa hầu tức nói ra đám người đành phải không đúng ánh đến chiếu rọi rượu ngon y nguyên chạy x u ô i trong chén nhưng không có trước đó huyên áo đám người hào hứng bị họa hầu tức q u ấ y dày yến hội rất nhanh liền kết thúc họa hầu tức tại thị nữ chỉ dẫn xuống tới đến g h e o người sử dụng hắn chuẩn bị xa hoa gian phòng ý đồ sớm chìm vào giấc ngủ lại ngoài ý muốn có chút mất ngủ có lẽ thật hẳn là bất kể đại giới theo lời ý nờ tờ đề nghị làm chương bốn mươi mốt vào rừng một chương bốn mươi mốt vào rừng một ý lộ h thành hơn một ngàn tên lính đã chờ xuất phát lần này di chắc mang đều là phi hùng quân bên trong tinh nhuệ lao tốt cùng tất cả hệ thống sản xuất binh sĩ cớ lệ mạn chờ những nhà khác lãnh chúa chuẩn kỵ sĩ cũng bị đặt vào tiến diện trong đại quân vào rừng tác chiến sĩ binh quý tinh mà không quý nhiều chiến trận cùng kỵ binh ưu thế đều không thể phát huy vậy cũng chỉ có thể truy cầu tinh nhuệ rừng gây tác chiến liều liền là cường hãn đơn binh tố chất cùng ý chí chiến đấu hiện tại di chắc thủ hạ có một cái cực kỳ sâu quỷ hiện tượng kỵ sĩ giai cường giả so chuẩn kỵ sĩ nhiều kỵ sĩ giaiến lực có mười mấy người、nhiều. mà chuẩn kỵ sĩ đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm mười người có lẽ tiếp qua mấy năm bị rỗ hụt thành học đường bên trong bồi dưỡng học viên tiếp tục trưởng thành chuẩn kỵ sĩ cấp bậc này lực lượng sẽ có giếng phun thức tăng trưởng nhưng vậy cần thời gian chậm rãi đi lắng đọng thời gian là đứng tại di chắt bên này theo thời gian trôi qua di chắt thế lực lớn mạnh đem so với quả cầu tuyết còn muốn đến nhanh thực nhân ma ngay tại tiếp cận nếu như bỏ mặc bọn hắn s ầ m lấn chúng ta đồng ruộn sẽ bị trà đạp chúng ta tài phú sẽ bị cất đoạt chúng ta vợ con già trẻ đem biến thành khẩu phần lương thực của bọn họ chúng ta có thể đáp ứng sao không thể giết sạch bọn chúng di chắt thuận thế đem trong tay kiếm dơ cao bắt đầu chỉ hướng không trung giết giết giết các binh sĩ mặc dù đi theo hô quát bắt đầu nhưng trên thực tế càng giống là bị bầu không khí kéo theo chủ yếu bọn này ý r ồ h ụ t thành đám binh sĩ còn chưa từng cảm thụ thực nhân ma tàn bạo không có loại kia chân thực đau đớn cùng cứu hận mà di chắt cũng không phải cái gì toàn t ạ i mặc dù học theo có thể giảng hơn mấy câu nhưng từ kích động lực đi lên nói vẫn là cùng cái nào đó ngộng tưởng trở thành họa sĩ diễn thuyết đại sư kém mấy cái tiêu chuẩn ngược lại là trong đội ngũ an cùng kia hai mươi mấy tên bán tinh linh dẫn đường giống nổi gân xanh mặt m ũ i tràn đầy đỏ lên bọn hắn gào t h é t đến cuống họng phát câm cho di chắt trước khi chiến đấu động viên nâng đủ trận di chắt tự nhiên cũng biết cái này trước khi chiến đấu động viên còn cần thêm điểm liệu trước đó chỉ là bảo vệ g i a viên phòng ngự tính tác chiến bây giờ lại biến thành tiến vào ý dỗ h ụ t r ừ n g chủ động khiêu chiến cho dù hiện tại sĩ khí còn có thể nhưng một khi tao nổ thương vong to lớn khó tránh khỏi sẽ không để cho phía dưới sĩ quan các binh sĩ sinh ra ý tưởng gì rốt cuộc mặc kệ từ chiến lược cùng chiến thuật đi lên giảng Tiến bào y di chắt một ụ c đích không thể nói giảng. rõ lấy m vị cho binh sĩ rót canh gà để cho binh thủ hạ b sĩ rót gà để ánh mạng di c t đạt nấu canh bản sự không đạt được. ân uy đều được, sự x e mắt trọng mới di là c h về sau đã sớm tại một bên chờ lấy cờ kêu gọi mấy tên binh sĩ đem m ấ y ngụm dương lớn kéo đến trên này di chắt tự thân lên đi đem cái dương đ ẩ y ra trong dương vàng óng ánh một mảnh làm cho người ta không rời mắt nổi xuất trình lần này giết một thực nhân ma thưởng một viên kim nạn tất cả xuất trình tướng sĩ đều có phong thưởng lập công người có thể được hô hấp phương pháp huấn luyện chuẩn kỵ sĩ lập công người có thể được dẫn khí thuật ban thường di c h á t vừa dứt lời trong đội ngũ lại buộc phát ra một trận gieo họ cái này tiếng hô so trước đó còn muốn kịch liệt mấy phần di c h á t lần nữa đem trong tay kiếm dơ cao phi hùng quân tháng tháng tháng l i ê n ngay cả hơi có chút biên giới hóa cơ lệ mạn mấy người cũng theo la lên bắt đầu s i khí rốt cục bị tăng lên tới đỉnh điểm xuất t r i n h theo di c h á t ra lệnh một tiếng phía dưới phi hùng quân cấp tốc phản ứng đều là một đám tinh nhuệ lao tốt căn bản không cần sĩ quan làm nhiều ướp thuốc các binh sĩ rất nhanh liền tìm xong vị trí của mình có thứ tự hành động đứng tại chỗ cao di chát hài lòng gật đầu sau đó cũng cùng mấy tên sĩ quan cùng một chỗ đi theo phi hùng quân đồng loạt ra khỏi thành phụ thân đại nhân ý d ồ h ợ u thành liền phải dựa vào ngươi toa c h ấ n lần này sợ tử tức không có cùng đi xuất trình rốt cuộc to như vậy một cái ý d ồ h ợ u thành không có một đáng giá tín nhiệm kỵ sĩ toa c h ấ n di chát cũng không quá yên tâm trong nhà ngươi không cần lo lắng đau thương không có mắt ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận một chút thực nhân ma cũng không phải là cái gì dễ đối phó chủng tộc Bọn hắn cường đại sợ tử tức lúc tuổi con trẻ cũng là con cũng tuổi trẻ tự n m ì hướng cảm thụ qua, don nhẹ gật đầu lại nhìn về phía chung quanh mười bốn người giống như don b ì n h sắt đầu kỵ sĩ vừa mới lo lắng lại tán đi không ít tựa h i lo lắng của mình có chút dư thừa mười mấy tên kỵ sĩ lại phối hợp phi hùng quân tinh nhuệ di chát đây là một bộ rết gà dùng tới mổ châu đào tư thế phất phất tay ra hiệu di chắt không cần lo lắng sau sở tử t tức quả quyết quay người rời đi mười dằm đưa tiễn loại này tiết mục là đoạn không có khả năng xuất hiện tại hận tờ nhà bọn này thép tấm thẳng nam trên người ngược lại là di chắt m â u thân muốn ra nghĩ đưa một chút lại bị sở tử t tức khuyên trở về ý rộ hụt lâu đài bên trong bốn di chắt đại nhân phía trước liền muốn đến ý rộ hụt rừng làm dẫn đường an phi thường tẫn trách hướng di chắt báo cáo một cái chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhìn ra được sự tình ừ m con đường sau đó phải nhờ vào các ngươi tất không hổ thẹn tiến vào ý rộ hụt rừng đường đương nhiên không chỉ đầu này nhưng nếu có thể thông qua đại quân liền phải dựa vào an đợi người tới dẫn đường ý dỗ hụt rừng bên trong chính là xây dựng cơ sở tạm thời địa phương đều muốn có giảng cứu nếu như thiếu dẫn đường ở trong rừng tán loạn không cần thực nhân ma đột kích chính phi hùng quân liền sẽ loạn trợ cước mà di chắc mặc dù dĩ vãng cũng sẽ mang theo người t ạ i ý dỗ hụt rừng bên trong đi săn một chút nhưng nhân loại phạm vi hoạt động bình thường cũng chỉ t ạ i ý dỗ hụt rừng biên giới giống di chắc dạng này mang theo đại quân xâm nhập ý dỗ hụt rừng bên trong kỳ thật đầu bình thường bắc địa các lãnh chúa bình thường cũng sẽ không làm loại sự tình này Cũng chắc có thể tổ chức lên quân đội vào rừng tác chiến.、G. Có thuộc、hạ. Chuyên ngũ, liền lên quân rừng lệnh xuống, tất cả mọi người giữ vương tinh thần đến theo sát đội ngũ, nàn vạn đừng G. giữ di mới đội mọi đội rời. Phải. thế thể hạ. theo tách uy đầy tổ tất sát đủ vào cả ở trong rừng tụt lại phía sau lạc đường là một kiện chuyện phi thường đáng sợ trong lịch sử không chỉ một chi quân đội tiến vào trong rừng cuối cùng lạc đường tươi sống vây chết ở trong rừng di chắt mang theo đại quân cùng nhau tiến vào trong rừng tại an t r ở bán tinh linh dẫn đầu chuyến về quân coi như thuận lợi mà mùa này nguyên bản sinh động đàn sói cùng rừng rậm cự hùng lúc này đều cùng nhau không thấy tung tích su lợi tránh hại là hết thể sinh vật lúc đầu hơn một mặc áo giáp cầm binh khí chiến sĩ loài người là tất cả da thú đều muốn né tránh nguy hiểm sắp trời sắp tối an bọn người mang theo đại quân đi vào ý d ổ ruột rừng bên trong một chỗ hồ nhỏ bên cạnh hồ nhỏ xung quanh coi như bằng thẳng ngược lại là cái thích hợp hạ trại địa phương đại nhân đêm nay ngay ở chỗ này hạ trại ngày mai liền có thể đến một trại ừ an tại báo cáo bên trong ngữ khí khó nén kích động đi vào mảnh địa phương quen thuộc này còn chưa để xuống cựu hận ký ức như sóng biển bàn dâng lên để an hận không thể lập tức liền vọt tới một trại Giết sạch đám kia cư quê hương của hắn sát khác người ma. ngươi mang theo người đêm nay nghỉ ngơi kia chiêm tinh tàn sát tộc thực theo thật tốt, dưỡng tốt tinh thần sạch cư của khác hắn nhân đám đêm ma An, nay quê dưỡng vâng đại nhân a nơi mang theo tâm nay tình kích động rời đi, cũng không không ngủ theo biết tối nay là không có thể kích có c đi, rời là an b à tốt chạm gác c ù này g đừng Vâng, đội để đánh đại Nơi tuần tra, thực nhân ma đánh lén vâng, đại nhân n ma đã được cho thực nhân ma hoạt động khu vực hoàng gia sư thiếu trong rừng rậm điều tra có thể lực lớn giảm c h ạ m gác liền lộ ra rất là trọng yếu s á t trời triệt để t ố i xuống đại doanh đ ó n g lửa lay động toàn bộ doanh địa dần dần an tính lại di c h ấ t cùng phi hùng quân đám binh sĩ rất mau tiến vào mộng đẹp phi hùng quân tinh nhuệ lao tốt căn bản sẽ không bởi vì ngày thứ hai đại chiến mà kích động khó tránh khỏi ngược lại sẽ tốt hơn chân quý giấc ngủ dưỡng đủ tinh thần là ngày thứ hai chiến đấu bảo trì đầy đủ thể lực chỉ có mấy tên bán tinh linh từ đầu đến cuối lăn lộn khó ngủ chương 42, n mươi h a vào rừng hai chương 42, n mươi h a vào rừng hai đại nhân phía trước liền đến một trại an mặc dù một đêm không được đến quá tốt nghỉ ngơi lúc này lại lộ ra tinh thần phân chấn hơn một ngàn tên phi hùng quân chiến sĩ tại di chắt cùng an chờ dẫn đường dẫn đầu hạ trải qua nửa ngày hành quân đã tiếp cận một trại di chắt đi đến chỗ cao đã có thể xa xa trông thấy một trại tình hình thực nhân ma nhóm đã tụ tập lại hẳn là đã phát hiện bọn hắn hơn một ngàn người đội ngũ muốn tại giữa ban ngày phát động tập kích không bị phát hiện là một kiện rất khó khăn sự tình di chắt cũng không có nghĩ qua có thể làm cái gì tập kích đường đường chính chính lấy thế đ ể người mới là ưu thế mới chuyện nên làm thực nhân ma số lượng so trong tưởng tượng muốn nhiều a di chắt tại quan sát về sau nói đến theo an bọn người trước đó miêu tả thực nhân ma số lượng hẳn là tại hai trăm tả h ư u nhưng bây giờ nhìn lại thực nhân ma chí ít có ba trăm diệt trừ sức chiến đấu hơi yếu lao h ấu chí ít còn có một trăm năm mươi tên có chuẩn kỵ sĩ chiến lược thanh niên trai tráng thực nhân ma còn muốn cân nhắc đến tương đương với kỵ sĩ giai thực nhân ma dũng sĩ nhóm này thực nhân ma cũng không t ố t cảm thật có lỗi đại nhân chúng ta trước đó tuyệt đối không có cố ý giấu giếm an b ộ i vàng giải thích sợ hãi di chát hiểu lầm cái gì di chát cũng không có truy cứu dự định an chỗ bán tinh linh bộ lạc vốn chính là tao nộ thực nhân ma tập kích không có lực phản kháng chút nào bị nghiền ép xác thực cũng rất khó tinh chuẩn hiệu do thực nhân ma cụ thể số lượng chuẩn bị tiến công đi vâng đại nhân một bên c ờ cùng cờ dở chờ sĩ quan bắt đầu chỉ huy phi hùng quân bố trí tốt tiến công đội hình bất quá một trong trại thực nhân ma tựa hồ cũng không chuẩn bị ở tại trại bên trong chờ lấy phi hùng quân phát động tiến công chỉ một trại cửa trại trung điệp bung ô xuống một đám cơ thượng vàng hạ cám vũ khí thực nhân ma sắp xếp đơn giản đội hình hướng di chắt bọn người vào tới thực nhân ma cũng không ngu ngốc lựa chọn của bọn hắn trên thực tế cũng không phải sai Loại này không có theo r ả i gia qua cùng cố đặc t ù xử lý một có lẽ có một một trại thể chút giã thú giã có có phòng c lệnh tiểu cỗ tuyết t cỗ cướp, nhưng n g đ ư kỳ múa vừa mới còn tề bước tiến lên phi hùng quân tướng sĩ cùng nhau dừng ở tại chỗ hàng trước trưởng thương tay n ử a ngồi tại đem đầu thương chỉ hướng phía trước cung phi hùng quân bên trong các cung t i ễ n thủ cùng nhau lấy tay ra bên trong cung cứng chờ đợi tiếp xuống chỉ lệ một trăm hai mươi bộ một trăm bước tám mươi bộ thả gió gió gió theo các binh sĩ một trận hô quát đầy trời mưa tên tinh chuẩn bao trùm tại thực nhân ma con đường đi tới bên trên đáng tiếc trận này mưa tên hiệu quả cũng không tốt thực nhân ma nhóm mặc dù thiếu khuyết đồ phòng ngự nhưng trời sinh ra dày thịt béo bọn hắn tương đương với thiên nhiên có được một thân áo giáp những này cung t i ễ n đại bộ phận đều khó mà xuyên thấu ra của bọn nó cho dù xuyên thấu làn r a cũng sẽ bị hắn dậy đặc cơ b ắ p kẹt lại khó mà tạo thành trí mạng thương hại bọn chúng y nguyên có được năng lực hành động thậm chí tại máu tơi ư kích thích hạ càng thêm cùng bạo di chắt thậm chí trông thấy mấy tên thực nhân ma trên thân c ả m g bốn năm cây mũi tên tiện tay liền đem mũi tên b ẻ gãy tiếp tục công kích chỉ có hệ thống sản xuất các cung t i ễ n thủ đối bọn này thực nhân ma tạo thành nhất định tổn thương bọn này cung tiến thủ tại di chắt trung cấp tiến công thuật tăng thêm hạ tên bắn ra mũi tên lực xuyên thấu muốn so phi hùng quân cung tiến thủ tên bắn ra mũ lại thêm bọn hắn xạ thuật kinh người đại bộ phận ngắm lấy hốc mắt hoặc là đầu gối các bộ vị công kích một vòng này xuống tới ngã xuống hơn mười tên thực nhân ma tuyệt đại bộ phận là công l a o của bọn hắn thả thực nhân ma công kích tốc độ rất nhanh các cung tiên thủ lại đến được đến phóng thích một vòng mưa tên sau liền không có lại cơ hội phát huy giết hàng trước các trường thương thủ dũng cảm n ô lên trường thương trong tay sau đó đại bộ phận đầu t h ư ơ n g cắm ở thực nhân ma cơ bắp trên khó tiến thêm nữa sau đó xông vào thương binh quần thể bên trong thực nhân ma nhóm vung vẩy lên trong tay làm thô c ọ gỗ Cần nhân h loại A i tiếng a y ôm m hết ớ có thể cầm lấy cọc gỗ bị thực mực chặt, thể thủ một nhân h ma nắm lấy gỗ bị đại i k cho hổ hổ sinh o n p Phi hùng quân các binh sĩ cơ bản chỉ quân bản cần chúng các cơ sĩ va à là tàn này o loại một mặt chút chết tinh tại trước tác cũng cuốn cơ có không phế, khôi khí hổ không hề liền lương giáp dụng. À, tiếng ba đập tiếng hét thảm nhất thời tràn ngập tại toàn bộ chiến trường thỉnh thoảng cũng có thực nhân ma bị mấy cái trường thương đồng thời đâm vào mất đi năng lực hành động tại nguyên chỗ phát ra thống khổ gà o t h é t toàn bộ chiến trường trạng thái phi hùng quân chỉ có thể miễn cưỡng trẹo trống lại không còn sức đánh trả bất quá các binh sĩ chiến đấu tương đương n ư ỡ n g lạnh tại thực nhân ma loại chiến trường này v ố i say thị trước mặt cũng không một người lưu bước bất quá loại này thế cân bằng cũng không có tiếp tục quá lâu một rõ ràng cường tráng hơn một chút thực nhân ma nhảy vào phi hùng quân một phương trong đám người t r u n g quanh hơn mười tên phi hùng quân chiến sĩ kết thành một cái đối kháng cường địch tiêu chuẩn trận hình cùng nhau đưa lên trường thương lại phát hiện mối thương như là đâm vào trên miếng sắt đồng dạng khó mà tiến thêm ngược lại là tên này thực nhân ma thuận tay đem trong tay lang nha bồng kem múa chung quanh lân cận mấy tên binh sĩ cùng nhau bay rớt ra ngoài cuối cùng ngã trên mặt đất không có thanh âm sau đó tên này thực nhân ma lại huy vũ liên tục trong tay lang nham đồng chung quanh lại không ai đỡ nổi một hiệp nối tới đến giám chiến phi hùng quân binh sĩ cũng vì đó trì trệ bất quá cái này dừng lại thời gian rất ngắn binh lính chung quanh nhóm lại cấp tốc bổ đi lên so sánh chiến tử các binh sĩ vẫn là càng thêm e ngại khắc nghiệt quân pháp thực nhân ma dũng sĩ rốt cuộc xuất hiện thực nhân ma dũng sĩ tướng tương đối bình thường thực nhân ma càng, càng cường trắng hơn sức chiến đấu cùng nhân loại kỵ sĩ đem đối ứng mặc dù bọn hắn cũng sẽ không đấu khí tu luyện cùng phương pháp sử dụng nhưng bọn hắn từ mình đặc biệt phương thức tu luyện nương tựa theo cường đại n h ụ thể trong bọn họ một chút thiên phú tương đối cao cá thể đồng dạng có thể đem khí dẫn vào trong cơ thể mình nhưng bọn hắn không có nhân loại như vậy dẫn khí lộ tuyến chỉ là phi thường t h u kệch lợi dụng khí đến cường hóa tự thân nếu là nhân loại dạng này dẫn khí chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phá hủy chính mình thân thể nhưng thực nhân ma dũng sĩ lại có thể cứ thế mà vượt qua đến cuối cùng lợi dụng khí đem thân thể của mình rèn luyện đến hoàn toàn không thua tại nhân loại kỵ sĩ trình độ thậm chí bởi vì hắn t h u kệch rèn luyện phương thức còn khiến cho tự thân đối với nhân loại kỵ sĩ đấu khí có một điểm chống tự tác dụng thực nhân ma dũng sĩ trong đám người đại sát tư phương đem phi hùng quân trận hình xung kích lung lay s ắ p đổ t r u n g quanh thực nhân ma cũng bị kéo theo sĩ khí tăng vọt lớn tiếng gầm rú bắt đầu bất quá thực nhân ma dũng sĩ phách lối cũng đến đây chấm dứt tại thăm dò cái này thực nhân ma đội ngũ sâu cạn về sau di chắt quay đầu hướng g o ò n ra hiệu nhìn xem thực nhân ma dũng sĩ tàn sát quân đội bạn sớm đã phải có một ít kìm nén không được g o ò n kêu gọi mười mấy tên thập tự quân lặng yên không tiếng động vây lại bốn chương bốn mươi ba chém giết chương bốn mươi ba chém giết giết theo g i n tiếng la giết vang lên chung quanh mười bốn người thập tự quân đồng thời giấy lên đậu khí hai ba kiếm chém chết ở trước mặt cản đường thực nhân ma về sau hướng phía thực nhân ma dũng sĩ công tới vừa mới còn tại đại sát tứ phương thực nhân ma dũng sĩ đã cảm thấy tình huống không đúng thường xuyên dẫn đầu bộ lạc cướp bóc nhân loại thôn trang thực nhân ma dũng sĩ tự nhiên cũng cùng nhân loại kỵ sĩ từng có giao thủ biết kỵ sĩ thực lực một hai tên kỵ sĩ hắn đều có lòng tin nhưng cái này đồng thời dấy lên hơn mười đạo đấu khí trong nháy mắt tới tắt dũng khí của hắn hắn ý đồ hướng lui về phía sau tiến thực nhân ma quần thể bên trong tìm kiếm n h m hộ lại phát hiện đường lui cũng đã hoàn toàn bị hai tên đốt đấu khí bình sắt đầu kỵ sĩ phong tỏa hơi chút chân、chờ. g o ò n cũng đã l â n thân trên trước bám vào lấy đ ầ u khi kỵ sĩ trọng kiếm đối diện chém tới thực nhân ma dũng sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng trong tay lang nha bồng đón đỡ một kiếm này thực nhân ma dũng sĩ trời sinh sắc thực mạnh hơn nhân loại thập tự quân mặc dù đều là mới vào kỵ sĩ trình độ nhưng g o ò n thân là anh hùng đơn vị lại tu hành thú chi hô hấp pháp cùng thanh chi dẫn k h í thuật thực lực tại kỵ sĩ giai bên trong cũng coi như được c h u n g du nhưng lại tại cùng thực nhân ma dũng sĩ cái này chính diện một kích trên ăn một tí thua t h i ệ t g o ò n trọng kiếm cùng mới vừa cùng thực nhân ma dũng sĩ lang nha bồng tiếp xúc liền cảm giác được một cỗ cự lực từ trên trôi kiếm chuyển đến thực nhân ma dung sĩ khem ú a tận đem don trọng kiếm rời ra don nhất thời thân hình bất ổn ngược lại là lộ thật lớn một sơ hở nhưng mà không đợi thực nhân ma dung sĩ thừa cơ truy kích tương cận mấy tên thập tự quân rất nhanh liền bổ đi lên thực nhân ma dung sĩ nhất thời đứng trước năm sáu tên cũng có được đấu khí thập tự quân vây công rất nhanh liền khó mà chống đỡ được trên thân tức thì bị mang theo đấu khí trường kiếm vạch ra mấy đầu vết thương sâu tới xương nhất thời máu chạy ồ ạt thực nhân ma dung sĩ tự nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ đám nhân loại kia kỵ sĩ một đối một cũng sẽ không là đối thủ của hắn nhưng bọn hắn số lượng nhiều lắm hai ba cái liền có uy hiếp hắn sinh mệnh năng lực chớ nói chi là mười cái thực nhân ma dũng sĩ lại nắm lấy cơ hội ra sức một kích muốn đem trước mắt thập t ử quân đánh giết hoặc l à tối thiểu làm bị thương mất đi sức chiến đấu nhưng bọn này nhìn uy vũ cổng cảnh bình sắt kỵ sĩ lại hết sức trượt không trượt tay hắn nén giận một kích lại thất bại còn bị một bên một tên khác thập t ử quân ở bên eo hung hăng đến lên một kiếm thực nhân ma dũng sĩ nhịn không được phát ra một trận thống khổ kêu to xa xa thực nhân ma cũng phát hiện nhà mình thủ lĩnh tình cảnh nguy hiểm Ý đổ s ô nhưng g lên c i viện, tại hiểm nếu là bọn này chuẩn sĩ thực lực, thực nhân sông lên mấy chục tên, tại bọn hắn hiểm hộ bên là lực mấy thực thực có chục thể kỵ sĩ ma hộ d ớ i có thực lẽ h â n n ma d ũ sĩ trên h thể Nhưng ậ t tẩu. t đúng đào là có thể đào tàu. Nhưng trên chiến trường không có nếu như thực nhân ma dũng sĩ vừa rồi sông vốn là có chút gần phía trước do dẫn đầu thập tự quân lại có ý định đem nó cùng cái khác thực nhân ma chia cắt ra đến dẫn đến thực nhân ma dũng sĩ giờ phút này lâm vào triệt để cô lập vô duyên trạng thái xung quanh thực nhân ma còn tại ra sức muốn sông phá phong tỏa đến đây cứ u viện nhưng vốn là tính bền dẻo mượi phần phi hùng quân binh sĩ đạt được thập tự quân chi viện sau triệt để ổn định trận tuyến mặc cho thực nhân ma nhóm như thế nào xung kích cũng bị một mực đâm vào tại chỗ không nhúc n í t được suy don rốt cục tại mấy tên thập tự quân phụ trợ phía dưới nắm lấy cơ hội đem trưởng kiếm từ thực nhân ma dũng sĩ phần lương đâm vào vốn là đã thụ thương rất nặng thực nhân ma dũng sĩ triệt để đã mất đi năng lực phản kháng chỉ thấy thực nhân ma dũng sĩ chậm rãi như người tựa hồ còn muốn quay người dãy r u một phen nhưng lại bị t r ù n quanh mấy tên thập tự quân lấn thân trên trước loạn đao tương giao phía dưới triệt để không có sinh t ư giống do tiến lên đem thực nhân ma d ụ n g sĩ đầu lâu cắt lấy làm làm nhấc trong tay hướng trên chiến trường thực nhân ma biểu hiện ra bất quá bởi vì song phương tiên đoán không thông don cũng chỉ có thể thông qua kêu to đến hấp dẫn chiến trường lực chú ý t r u n g quanh phi hùng quân tướng sĩ nhìn thấy cái này mản tự nhiên là sĩ khí đại trấn thắng lợi đã gần ngay trước mắt ngược lại là thực nhân ma nhóm phản ứng lại có chút ngoài dự liệu tại thực nhân ma d ụ n g sĩ sau khi chết bọn này thực nhân ma mặc dù có thể nhìn ra sĩ khí có chút xa x u ố t nhưng không có cấp tốc sụp đổ ngược lại vẫn như cũ hung ác cùng phi hùng quân tướng sĩ chiến đấu đem thực nhân ma cái chủng tộc này hung hãn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế xa xa một mực chú ý toàn bộ chiến trường thế cục di chát tự nhiên cũng nhìn thấy thực nhân ma dũng sĩ ngã xuống cùng don đem nó đầu lâu dơ cao la lên một màn đáng tiếc tình huống này hô câu địch tướng đã bị ta vào tay mới có hương vị kia à, thực sự không được địch xấu hổ cũng được à. một mặt t i ế c nối di chát chỉ huy bị hắn lưu làm đội dự bị hệ thống các thương binh cùng nhau để lên mình cũng rút ra trường kiếm mang theo chung quanh thân vệ xuống tới lần này di chát cũng không có xuất động hoàng gia sư thiếu trợ chiến những này chân q u ý không c h u n g đơn vị cũng không thích hợp tại cánh rừng bên trong sử dụng cao lớn cây cối sẽ hạn chế sư thiếu nhóm hành động đến lúc đó tổn thất mấy cái sẽ để cho di c h á t đau lòng tốt nhất lâu di c h á t một mực t h ở phụng thiên kim c h i tử không ngồi gần đường đạo lý hắn mặc dù thực lực bản thân coi như quá cứng nhưng tuyệt đối không thể nói vô địch trên chiến trường đao kiếm không có mắt chiến sự một kịch liệt tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh hắn tự hỏi không phải cái gì thiên mệnh c h i tử có thể tung hoành chiến trường bảy vào bảy ra mũi tên đều tránh hắn hắn cũng không muốn giống giang đông tiểu bá vương như vậy tráng niên mất sớm bất quá hiện ở loại tình huống này đoạt đầu người không tính mạo hiểm ba kiếm đâm chết một con thực nhân ma về sau di chát sau lưng các thương binh tiếp tục gồ lên bọn này hệ thống sản xuất thương binh so với phi hùng quân lao tốt còn muốn hung hãn hơn mấy phần tại di chát trung cấp tiến công thuật tăng thêm hạ ba năm người liền có thể chống lại một con thực nhân ma mà di chát tại trực tiếp cảm thụ thực nhân ma chiến sĩ thực lực về sau lại hơi có chút nhữ mày thực lực của bọn nó cùng nhân loại chuẩn kỵ sĩ so sánh cũng là khá mạnh kia một ngăn mà lại bọn chúng còn thiếu đồ phòng ngự cùng vũ khí thực nhân ma nhóm cơ hồ không giáp vũ khí phương diện ngoại trừ thực nhân ma dũng sĩ có căn mang một ít kim loại lang nhang đồng cái khác đều chỉ có một ít làm thâu đại một côn nếu như bọn hắn có thể mặc lên thích hợp trọng giáp phối hợp toàn kim loại vũ khí sức chiến đấu đem đạt được càng lớn tăng cường bọn gia hỏa này ngược lại thật sự là chính là trời sinh chiến sĩ trong lòng ước định một phen về sau di chắt đối với sau này khả năng đem lần nữa tao nộ g địch thủ có càng mạnh một chút hiểu rõ giết ta đuổi theo một cái cũng đừng thả đi trường lão phu thân còn có mọi người lập tức ta liền muốn báo thủ cho các ngươi di chắt dẫn đầu đội dự bị gia nhập giống như là đệ sập lạc đà cuối cùng một cỏ rơm còn lại mấy chục tên thực nhân ma triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu bắt đầu sụp đổ cũng hướng phía sau lưng mục trại chạy trốn mà phi hùng quân các chiến sĩ thì bắt đầu phấn khởi tiến lên làm địch nhân đem phía sau lưng lưu cho mình thời điểm bọn hắn liền đã triệt để biến thành di động quân công mà người truy kích bên trong hung ác n h ấ t tối ra sức liền muốn thuộc gan bọn này bán tinh linh làm an tự tay giết chết một thực nhân ma về sau nhận không đầy mặt nước mắt tựa hồ muốn trong khoảng thời gian này đến nay thống khổ kiềm chế toàn bộ phóng xuất ra xông đi vào tại John c ù mười mấy tên thập tự quân dẫn đầu dưới thực nhân ma nhóm phản kháng cuối cùng bị triệt để chấn áp lần chiến đấu này ngược lại là một tù binh đều không có lưu một là bởi vì thực nhân ma trời sinh hung hãn chính là hán lưu tại một trong trại người già trẻ em cũng có không tệ sức chiến đấu phản kháng mười phần kịch liệt hai là di chắc cũng căn bản không cần thực nhân ma tù binh cùng cùng đồng tộc ở giữa trinh chiến khác biệt chiếm đoạt nhà khác lãnh thổ cùng lính dân đó cũng là vì nhân khẩu cùng địa bàn thực nhân ma loại này trời sinh tính tàn bạo giống loài vẫn là tận lực tiêu diệt cho thỏa đáng toàn bộ trại tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí thực nhân ma huyết dịch mùi hôi thối còn muốn so với nhân loại nằm nhiều phi hùng quân các chiến sĩ ở vào cái này mùi hôi thối hoàn cảnh hạ ngược lại cũng sẽ không xuất hiện khó chịu vẫn như cũ có thứ tự quét dọn chiến trường bọn hắn có thứ tự đem thi thể rời ra tận lực nhận ra thi thể của chiến hữu mang về lại đào ra một cái hố to đem thực nhân ma nhóm vùi lấp chi này thực nhân ma bộ lạc cơ hồ toàn bộ bị phi hùng quân tiêu sát tại một t r o n g trại nơi này di chắt kế tiếp còn có tác dụng lớn tự nhiên muốn chỉ huy người đem một trại dọn dẹp sạch sẽ đại nhân đã toàn bộ xử lý xong ngay tại di chắt tuần sát tòa này một trại thời điểm dẫn đầu thập tự quân chiến đấu don đi đến di chắt trước mặt báo cáo ừ di chắt gật gật đầu tự nhiên minh bạch don xử lý chính là cái gì don người này mặc dù có mấy phần nhân từ nhưng chỉ là nhằm vào nhân loại phụ nữ trẻ em mà thôi đối loại này tướng mạo khác hẳn hoàn toàn cùng nhân loại trả lấy nhân loại làm thức ăn dị tộc ra tay hắn nhưng là không có áp lực chút nào. Phang. phía điệp theo John chóc nhiên hướng Chắt đại nhân, đại thu thành, về sau an mệnh liền là đại nhân, thề chết vì đại nhân hiệu Chắt nhiên xuất hiện chiêu này khiến cho có chút ngậu, nhưng Chắt tinh thời Đa an sau an an an ai? qua lam ăn này trùng trên đến nguyện liền nguyện toàn sống này ngộng, tin tức lớn bùng nổ thời đại lễ cộng giết Một mực mặt tâm mặc đột tộc đột đất. tạ đạt xuất xuất Trải tức tẩy lực. lúc có đi đại đại đã đại đại đại Di Di Di báo, là là lễ dù quỷ bị về vì mặc dù bán tinh linh cái chủng tộc này hiện tại đến xem thực có chút kéo vượn nhưng hướng về phía an cái này anh hùng đơn vị cũng phải đem tư thái làm đủ không phải di chát tại s ử n g s ố t một giây về sau hai ba bước đi ra phía trước đem a n đỡ dậy a n ngược lại là quỳ chân tâm thật ý nhưng di chát dựa vào kỵ sĩ d a i lực lượng áp chế cứ thế mà đem a n giật bắt đầu a n về sau các ngươi liền coi ỷ rộ h ụ t thành là làm nhà của mình cùng ta ỷ rộ h ụ t thành đinh đục cùng hưởng nguyện vị đại nhân dân g lên trung thành dưới sự kích động an lại đưa tay đặt trước ngực hành lễ nếu là trước khi nói an dẫn người tìm nơi nương tựa ý r ộ hụt thành là bất đắc di tìm thế lực dựa vào lấy s ở i ấm như vậy hiện tại làm di chắt xuất quân tiêu diệt thực nhân ma vì đó bộ lạc báo thù về sau an liền là thật sự rõ ràng nguyện ý là di chắt bán mạng triệt để quy tâm đối với di chắt tới nói an giá trị ở chỗ hai điểm một là hắn bản thân có được anh hùng mô bản thiên phú tuyệt đối nói lên được vạn người không được một chỉ là di vãng không có đường tắt thu hoạch được thích hợp công pháp bọn hắn bộ lạc rốt cuộc quá nhỏ truyền thừa không đủ chỉ có một bộ nhị lưu hô hấp pháp nhưng không có có thể tiến gia kị sĩ dẫn kỹ thuật cái này trở thành hạn chế an trưởng thành trở ngại nếu là thực nhân ma tập kích đêm đó an bộ lạc bộ lạc có được một vị kỵ sĩ đương nhiên hơn phân nửa cũng là cho không bán tinh linh tiên thiên thể chất liền yếu tại thực nhân ma bán tinh linh kỳ thật một đối một đương nhiên không phải là thực nhân ma dũng sĩ đối thủ nhưng an trưởng thành độ cao tuyệt đối sẽ không dừng ở kỵ sĩ tương lai tuyệt đối đại kỵ sĩ đều có thể vì một vị tương lai đại kỵ sĩ liền đã đáng giá di c h á t để ý chớ nói chi là an còn có được bán tinh linh lãnh tụ thiên phú như vậy toàn bộ bắc địa vụ vụn vụn vặt, vặt phân bố có gần mười vạn bán tinh、linh. bọn này bán tinh linh mặc dù chính diện chiến đấu yếu một chút nhưng trải qua huấn luyện tuyệt đối sẽ là không sai chính xác cùng cung tiến thủ lợi dụng an năng khiếu mời chào một chút bán tinh linh đến dưới trướng đối phi hùng quân cũng là một cái không sai bổ sung bất quá đối với di chắt tới nói trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là sắp xếp cẩn thận hàng rào tinh linh chủ thành tại tinh linh đã biến mất niên g đại bên trong muốn tìm được chính thống tinh linh tòa thành đã là một kiện không thể làm được sự tình nếu như dưới mắt tòa này tinh linh phong cách coi như rõ ràng trại cũng không thể phù hợp hệ thống yêu cầu kia di chắt trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể từ bỏ hàng rào Tinh linh, chủ thành. G G G Chat đại nhân. Một bên đang chỉ huy phi hùng quân binh sĩ thu thập chiến trường cờ nghe thấy G Chat triệu hắn lập tức chạy chậm đến bởi tới G Chat trước mặt. Thu thập xong về sau mang theo phi hùng quân đi đầu trở về ý đồ hữu thành. Ca một hồi cùng don đồng thời trở về nhớ kỹ ngoại trừ thân vệ quân. Một người cũng không cho phép lưu lại toàn bộ mang về. Thân vệ quân chính là G Chat đối ngoại xưng hô hệ thống chiến sĩ phương thức bọn hắn lai lịch bí ẩn lại chăm chú trung thành vây quanh G Chat đương nhiên được xưng tụng là G Chat thân vệ quân. Vâng đại nhân ngay thẳng cờ xưa nay sẽ không đối di chát mệnh lệnh sinh ra lo nghĩ cho dù một chút mệnh lệnh có chút kỳ quái nhưng hắn một mực chấp hành đây cũng là di chát đối cờ hài lòng nhất một điểm tại cờ thuốc r ụ c dưới phi hùng quân đám binh sĩ rất nhanh thu thập xong chiến trường cả đội rời đi an mấy người cũng tại rời đi trong đám người bọn hắn tuy có n g h i hoặc lại còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này chuyên môn chạy tới hướng di chát hỏi ý cái gì nhìn qua phi hùng quân các chiến sĩ từ từ đi xa ẩn vào trong rừng di chát hơi hướng j o n ra hiệu tâm linh thần hội j o n lập tức dẫn người phân tán ra hướng chung quanh cảnh giới c h ố n g rông tạo thành loại này làm cho người rung động sự t ì n h đương nhiên là có thể giữ bí mật bao lâu tính bao lâu tốt nhất vĩnh viễn đừng có ngoại nhân biết được gọi ra trong ý thức hệ thống di chắt lần nữa lựa chọn cất đặt hàng rào tinh linh chủ thành lần này hoàn cảnh chung quanh tại di chắt lựa chọn về sau cấp tốc phát sinh biến hóa chung quanh tường gô rất nhanh bị tường đá thay thế một trong trại lần lượt xuất hiện nghị sự đường bán nhân mã cứu cái này cơ sở kiến trúc sau đó không còn gì khác kiến trúc xuất hiện quả nhiên một trại nội tình quá kém xuất hiện ban đầu kiến trúc cũng hoàn toàn không bằng ban đầu ở cự thạch lâu đài sắp đặt t o à thành nhân tộc Chủ thành. di chắt đem m ộ t trại chính thức mệnh danh là trong rừng thành cái này chuẩn xác danh tự sau bắt đầu xem xét lên kiến trúc tưởng tình nghị sự đường từ không cần nhiều lời là thành trì cơ sở mỗi tuần còn có thể là di chắt cung cấp năm mươi kim nạ ẻn tuyệt đối là có tác dụng lớn đáng tiếc nghị sự đường cũng không thể nhận lấy đến nhiệm vụ mới có lẽ chỉ có cự thạch lâu đài cái này chủ yếu thành thị phòng nghị sự mới có thể nhận lấy đến nhận chức vụ mà nhân mã chuồng thì có thể chiêu mộ bán nhân mã loại này nhất giai lão đại binh chủng đối với quyết thiếu kỵ binh di chắt tới nói tuyệt đối là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dựa vào trước đó tích lũy vật liệu gỗ hòn đá tài nguyên di chắt trên tay tài nguyên coi như giàu có cấp tốc đem nhân mã chuồng thăng cấp làm cao cấp nhân mã chuồng chiêu mộ ra hai mươi tên bán nhân mã thủ lĩnh một đám bán nhân mã thủ lĩnh đối với di chắt tới nói tầm quan trọng tuyệt đối phải mạnh hơn một ít cấp hai binh chủng bán nhân mã loại sinh vật này trước mắt chỉ tồn tại ở đại lục phương bắc đại thảo nguyên phía trên trước đó bọn hắn cũng là tinh linh b ộ tộc một trong tại tinh linh đế quốc sụp đổ sau bán nhân mã nhóm liền chiếm cứ lấy phương bắc bao la nhất thảo nguyên trải qua du mục sinh hoạt bọn hắn cùng nhân loại địa bàn còn cách dòng giã một mảnh ý rỗ r ộ t rừng cùng một tòa trung ương đại tuyết sơn cho nên cơ hồ cùng nhân loại không có chút nào gặp nhau chỉ là biết đại khái lẫn nhau tồn tại mà thôi vì để tránh cho quá kinh thế hai tục di chắt đem bán nhân mã các thủ lĩnh lưu tại trong rừng thành nội đã làm trong rừng thành lực lượng thủ vệ cũng là một chi tùy thời có thể lấy vận dụng kỳ binh lực lượng tại hoàn thành cất đặt hàng rào cái này mục đích lớn nhất về sau di chắt kêu gọi don bọn người vội vàng hướng cự thạch lâu đài mà đi lúc này di chắt tâm tình cực kỳ giống trong trò chơi làm xong nhiệm vụ chạy tới nở tờ cờ chỗ giao nhiệm vụ người chơi rốt cuộc tiêu diệt thực nhân ma nhiệm vụ vượt mức hoàn thành di chắt rất chờ mong phòng nghị sự cho ra ban thưởng chương 45, tăng lên cùng ban thưởng chương 45, tăng lên cùng ban thưởng một trận thắng lợi huy hoàng thu hoạch được kinh nghiệm 6.000 điểm nhàn r ố i xuống tới di chắt nhận lấy trận này kinh nghiệm chiến đấu ban thưởng mấy trăm tên thực nhân ma cung cấp mới kinh nghiệm ban thưởng coi như phong phú di chắt lúc này kinh nghiệm đã tích lũy đến 65-60 điểm khoảng cách lần nữa thăng cấp 8.000 điểm kinh nghiệm đại quan đã chỗ cách không xa căn cứ lần trước nhiệm vụ ban thưởng đến suy tính đem nhiệm vụ lần này giao về sau hẳn là có thể thuận lợi lên tới cấp năm di c h ắ c một nhóm hành quân tốc độ rất nhanh tiểu có bộ đội tinh nhuệ tốc độ tiến lên tự nhiên không phải đại quân hành động có thể so sánh di c h ắ c cùng don bọn người rất nhanh liền đổi u kịp đi đầu một bước phi hùng quân tướng sĩ bất quá di c h ắ c cũng không có làm quá nhiều dừng lại tại hướng cơ bọn người phân phó vài câu sau liền dẫn người hướng cự thạch lâu đài chạy đi thăng cấp gần ngay trước mắt di c h ắ c có chút không kịp chờ đợi dứt khoát hệ thống sản xuất đám binh sĩ cước lực cùng tinh thần cũng không tệ di chắt mang theo bọn hắn trong đêm hành quân cấp tốc cũng không xuất hiện cái gì tụt lại phía sau hiện tượng gắng sức đuổi theo di chắt cuối cùng tại sáng sớm hôm sau đạt tới cự thạch lâu đài bên trong cự thạch lâu đài từ bên ngoài nhìn cơ hồ không có thay đổi gì chỉ là nội bộ đã xuất hiện rất nhiều mới kiến trúc tòa thành bên trong đã sớm bị di chắt phái người t h a n h k h ô n g tòa thành bên ngoài m ớ i g i ả m phạm vi cũng bị di chắt định vị câm khu lấy cam đoan không bị người phát hiện tòa thành bí mật di chắt một mình đi vào nghị sự đường bên trong trong đại sảnh ngược lại không biến hóa gì bởi vì có hận tờ lính tài chính ủng hộ di chắt tạm thời không có đem nghị sự đường thẳng cấp làm nội chính sảnh mấy trăm kim nạ ẹo nhất nhưng di chắc không phải thần g ữ của Tiền đến tiêu ề n đến t i đến đao được, trên lưới mới có diệt ư bắt nhét trong t đầu hàng kho vào ề thực nhân ma hai trăm bảy mươi tám năm mươi nhiệm vụ đã hoàn thành phải t r a n g nhận lấy ban thưởng phải di chắc không chút do dự đưa ra nhiệm vụ chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng ba nghìn chúc mừng ngươi thu hoạch được thập tự quân năm tên chúc mừng ngươi thu hoạch được bảo vật thần hành dày tốc độ di chuyển hay chúc mừng ngươi thăng cấp nhiệm vụ mới tiêu diệt thực nhân ma năm trăm tiêu diệt thực nhân ma dũng sĩ mười nhiệm vụ mới độ khó tăng lên không chỉ một cái cấp bậc dựa theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nước tiểu tính nhiệm vụ trên là năm trăm số lượng trên thực tế sợ rằng sẽ đối mặt một ngàn cũng không chỉ lại thêm nhất định tồn tại mười cái trở lên thực nhân ma dũng sĩ lấy di chắt lực lượng trong tay bây giờ đều cảm thấy trở nên đau đầu nhất làm cho di chắt lo lắng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trên thực tế còn có cái dự cảnh tác dụng tiếp xuống chỉ sợ thật sẽ có đại lượng thực nhân ma xâm phạm bất quá binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thực nhân ma tuy mạnh nhưng di chắt cùng hận tờ nhà hiện tại cũng không phải cái gì quả hở mềm thực nhân ma xâm phạm hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục tăng cường thực lực của mình trước đ ê m nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy mới là chính sự nhiệm vụ lần này ban thưởng quả thực phong phú nhất thời để di chắt đều có chút hoa mắt bắt đầu một đôi tinh xảo d a thú dày đột ngột xuất hiện ở di chắt trước mặt di chắt vào tay sờ lên có thể cảm giác được này đôi d i à y mềm mại cùng tính bề linh dẻo cũng không biết là các loại vật liệu chế thành di chắt thử đem này đôi thần hành dày thay đổi dày cực kỳ mềm mại vừa vặn rán vào di chắt kích thước phi thường thoải mái dễ chịu đi vài bức có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tựa hộ nhẹ nhàng không ít chính di chắt đi hai vòng sau đó đem don gọi tới don a ngươi có cái gì không giống cảm thụ trên người khôi giáp nhẹ một chút giống don dạng này kỵ sĩ giai cao thủ đối tượng thân chi tiết biến hóa tương đương linh mẫn từ di chắt mặc vào thần hành giày bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền cảm thấy biến hóa rõ ràng đến là cái cấp chiến lược tăng thêm tại xác định hệ thống binh sĩ đều có thể hưởng thụ được thần hành giày tăng thêm về sau di chắt thầm nghĩ đến r ố t cuộc binh quý thần tốc hệ thống các binh sĩ bản thân hành quân năng lực liền muốn mạnh hơn đồng dạng quân đội nếu là lại phối hợp thêm thần hành g i y hiệu quả làm làm nàn g dặm buôn tập một loại có thể trên chiến trường sinh ra kỳ hiệu hiểu rõ song thần hành dày công hiệu về sau di chát lại đem chú ý chuyển rời về tự thân nhân vật t h ủ tính. Tính chát. Thể chất, Nhanh nhẹ, Tinh thần, 43. Kỹ năng, thú tông tối thanh t danh, Đẳng Nam, lượng, Nhanh nhẹn, năng, dẫn chi hô hấp pháp, tông sừ, đạ tối cao, thanh chi dẫn khí di cao, cấp, Lực đạ 1560-800. 13.1. 12.0. 12.5. 43. Kỹ sử, u ậ t sơ c ấ p t i ế n công t h u trung、cấp. Quân ậ t thủ thương bán nhân mã thủ lĩnh, bin cấp. đội, mã 20, thương binh, 90. Cung tiến thủ, 50, Hoàng thủ, một kỹ năng, 1. Thu hoạch được mới năng khiếu, thống ngự Thu tâm, hoạch khiếu, chi được nhưng cùng dưới trướng mới m khiếu hiệu anh ra. quả cái kỹ năng điểm di chắt không nghĩ tốt làm sao sử dụng trung cấp tiến công thuật lên tới cao cấp hẳn là cần hai cái trở lên điểm kỹ năng thanh chi dẫn kỹ thuật có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện di chắt lại không muốn ở phía trên trực tiếp hao phí điểm kỹ năng dứt khoát đem cái này điểm kỹ năng cất bắt đầu ngược lại là mới xuất hiện thống ngự tri tâm năng khiếu để di chắt có chút kinh hỉ do hiện tại đơn độc dẫn đầu thập tự quân chỉ có thể hưởng thụ do n thập tự quân năng khiếu 30% t ă n g thêm di c h ấ t trung cấp tiến công thuật còn có 20% t ă n g thêm tương đương với lãng phí hiện tại nhiều cái này năng khiếu về sau di c h ấ t trung cấp tiến công thuật cùng do n thập tự quân năng khiếu có thể lẫn nhau điệp ra hiệu quả di c h ấ t hiện tại trong tay vương bài lực lượng thập tự quân nhóm đem lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng 20% cùng 30% t ă n g thêm điệp ra đến cùng một chỗ không phải một cái đơn giản toàn cộng vấn đề hiệu quả thực tế là di chắt thủ hạ thập tự quân có tiếp cận sáu thành chiến lực tăng phúc Người, hướng ta tiến công. di c h á t đi đến trên giáo trường điểm ra một thập tự quân cùng mình đối chiến bang cong cong cong bị điểm ra thập tự quân không có chút nào k h á c h khí trường kiếm trong tay bị múa ra tàn ảnh t hướng di c h á t khởi xướng một trận bốn bàn thế công di c h á t cầm kiếm cực lực ngăn cản trong chốc lát chỉ có chống đỡ chỉ có thể không có sức hoàn thủ thập tự quân n h o n g kiếm thuật vốn là mười p h ầ n lệnh tấu xương nghiêm ngặt tới nói di c h á t kiếm thuật là không bằng bọn hắn bọn này từ trên chiến trường mài luyện ra được thập tự quân các chiến sĩ từng cái đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú trước đó bị giới hạn tự thân thuộc tính chỉ có mới vào kỵ sĩ giai thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của di chát bây giờ song trọng tăng thêm phía dưới thuộc tính đã không còn ăn thiệt thòi lập tức đem di chát áp chế không hề có lực hoàn thủ ngừng ngừng theo di chát cao giọng h ô n g ngừng đối diện thập tự quân cứ thế mà đem tự thân thế công dừng lại sau đó thanh kiếm dắt về bên hông hô di chát thở dài ra một hơi bọn này bình sắt đầu não tử bên trong đại khái đều là trang đá hoa cương đi nếu là không h ô n g ngừng di chát thật hoài nghi cái này thập tự quân có thể đem hắn chém chết bất quá đối với thập tự quân bây giờ chiến lược di chát là tương đương hài lòng nếu như nói trước đó thập tự quân là vừa vặn tiến giai kỵ sĩ là kỵ sĩ giai bên trong yếu nhất một ngàn như vậy hiện tại thập tự quân đại khái liền có kỵ sĩ giai trung thượng du tiêu chuẩn so chính di chắt còn phải mạnh hơn một chút loại này tăng lên ngược lại để di chắt đối chiến đấu kế tiếp lại nhiều hơn mấy phần lực lượng đi thôi về Ý rộ hữu thành lưu lại chút ít thương binh canh giữ ở cự thạch lâu đài về sau di chắt mang theo còn lại binh sĩ lại cấp tốc hướng Ý rộ hữu thành tiến đến cây bừa vụ xuân gieo hạt đã kết thúc các nông dân đã lâm vào vô sự trạng thái hiện tại có thể trông thấy từng cái thôn trang các nông dân tại quan trị an tổ chức hạ bắt đầu huấn luyện chính là trước đó hữu nhà chỗ thống trị thôn trang bây giờ cũng dựa theo di chắt quyết định quy củ tiến hành quản lý ven đường đã rốt cuộc nhìn không thấy trước đó hởn tờ nhà cùng hữu nhà đại chiến vết tích hữu nhà tồn tại ở trên vùng đất này tựa hồ đã bị triệt để xóa đi lính dân nhóm cũng bắt đầu tiếp nhận lên hởn tờ nhà thống trị sinh hoạt cũng nên tiếp tục h ư ớ n g chi tại hởn tờ nhà thống trị hạ thời gian cũng coi như không tệ hơi quan sát về sau di chắt cũng không có làm dừng lại hối hả hướng ý rỗn thành tiền đến tại thân hành g à y tăng thêm dưới di c h á t bọn người chưa tới mặt trời lặn liền đã chạy trở về ý rỗ hụt thành bên trong trước mặt phi hùng quân đại bộ phận cũng mới vừa đến không lâu di c h á t trở lại ý rỗ hụt thành trực tiếp thẳng chạy về ý rỗ hụt lâu đài bên trong đầu tiên là tìm tới mẫu thân báo cái bình an miễn cho nàng còn luôn lo lắng đang tiếp thụ một phen l ạ i nhải về sau di c h á t lại tìm tới s ở tử tước s ở tử tức chú ý điểm cuối cùng vẫn là tại chiến sự phía trên kỹ càng hướng di c h á t giải một phen chiến đấu trải qua nghe tựa hồ cũng không tính mạo hiểm di c h á t ra hỏa này cũng không có cái gì sung phong đi đầu tinh thần điểm ấy cùng mình không hề dầm bốn trở l ạ người khác người khác. chương bốn mươi sáu đại doanh chương bốn mươi sáu đại doanh bắc địa hừng đông càng mở càng sớm gà gáy không lâu tiên liền đã hoàn toàn sáng rõ tính bác quân đại bộ phận đã tại họa hầu tức xuất lĩnh dưới rời đi ghẹo lâu đài hướng hoang dã tiến lên hôm qua kiếm ưng kỵ sĩ đưa tới tin báo thực nhân ma bộ lạc lại bắt đầu hướng đông di động nếu như không thể kịp thời ở trên vùng hoang dã đem nó chặt đường chờ bọn hắn chui vào bắc địa nhân loại địa bàn nhất định còn muốn mang đến càng nguy hại lớn hoa hầu tức ngồi trên lưng ngựa khuôn mặt nghiêm túc không một lời c ầ u cả c h i tính bắc quân ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có sĩ quan tiếng la cơ hồ cũng toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc chân chính tinh nhuệ chi sư biết lúc nào nên bảo trì thể lực bây giờ bắc địa, địa ánh nắng lại hết sức phơi người bất quá từ nhỏ sinh trưởng ở bắc địa tính bắc quân tướng sĩ sớm thành thói quen loại ngày này phơi bọn hắn cơ hồ từng cái làn da ngăm đen nhưng tử sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng thậm chí coi đây là vinh ngược lại là di c h á t như thế trắng non tuấn tu công tử ca bộ dáng tại bắc địa người trong mắt mới có hơi k h á c loại một tiếng ưng minh phá vỡ đội ngũ trơ mặc chỉ thấy một con gần ba mét cự ưng rơi xuống hỏa hầu tức phía trước một thân thể tinh tế thân mang nhẹ nhàng giáp ra nữ binh tử cự ưng trên lưng xuống tới cái này cự ưng chính là kim long vương quốc ngoại trừ long kỵ sĩ bên ngoài duy nhất không c h u n g đơn vị kiếm ưng kỵ sĩ kiếm ưng mỏ dài nửa mét sắc nhọn như kiếm bởi vậy gọi tên kiếm ưng kiếm ưng từ khi bị nhân loại thuần hóa về sau kim long vương quốc liền gây dựng kiếm ưng kỵ sĩ một chiêu này bại binh chủng kiếm ưng kỵ sĩ đa số nữ tính rốt cuộc nữ tính đồng dạng càng thêm tinh tế thể trọng hơi nhẹ kiếm ưng thừa trọng năng lực đồng dạng còn muốn bận tâm tiếp tục năng lực phi hành chỉ có thể lựa chọn phổ biến thể trọng càng nhẹ nhàng nữ tính đến đ ả m nhiệm mà kiếm ưng bản thân t h u ầ n hóa tương đối khó khăn bởi vậy cũng hạn chế kiếm ưng kỵ sĩ số lượng toàn bộ vương quốc kiếm ưng kỵ sĩ cộng lại còn chưa đủ một ngàn giặc nhà trong tay thậm chí còn không đủ một trăm có thể nói mỗi cái đều là cục cưng q u giá từ l ư n g chim ưng bên trên xuống tới, nữ binh b i n hầu l í tước đại nhân ngày tốt lành tên này nữ binh đầu tiên là có chút hướng họa hầu tức thi lễ sau đó báo cáo thực nhân ma đại bộ phận trước mắt dừng lại tại đại quân ngoài một mươi dặm hạ trại hoa hầu tước sau khi nghe xong lại nhịn không được nhữ mày đám này thực nhân ma vậy mà bày ra một bộ muốn cùng tĩnh bắc quân quyết chiến tư thế h ò a hầu tước mặc dù mang theo tĩnh bắc quân đại bộ phận đến đây cự địch nhưng càng nhiều hơn chính là muốn để thực nhân ma biết khó mà lui một cái ba n g h n người loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc mang ý nghĩa trong đó chí ít có một nghìn năm trăm tên chuẩn kỵ sĩ cấp bậc chiến lược cùng mười tên trở lên cùng kỵ sĩ giai đôi ứng thực nhân ma dũng sĩ mà có thể trưởng khống dạng này một cái loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc chí ít còn có một đại kỵ sĩ tiêu chuẩn thực nhân ma thủ trưởng mà lại cái này loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc còn mang theo mấy vạn cầu đầu nhân phụ thuộc những n à y cầu đầu nhân mặc dù sức chiến đấu thấp một cái bình thường nông dân cầm lấy thùng sắt cũng có thể đánh hai ba cái nhưng bọn hắn lại mệnh tiện lại hung hãn không sợ chết cùng thực nhân ma phối hợp lại cũng có thể cho tính bắc quân tạo thành phiền t o á i không nhỏ thật muốn thực sự liều lên một trận hoa hầu tức mặc dù có lòng tin thắng nhưng tính bắc quân chỉ sợ muốn vì này tiếp nhận tổn thất không nhỏ bất quá vô luận đối diện thực nhân ma là muốn t ử chiến đến cùng vẫn là biết khó mà lui hoa hầu tức cùng tính bắc quân tuyệt đối không có lui bước chỗ trống tiếp tục giám thị thực nhân ma động tĩnh đúng tên này kiếm ưng kỵ sĩ lại cấp tốc trở lại kiếm ưng trên lưng sau đó kiếm ưng bay n ả y lên hai cánh hướng tây mà đi truyền lệnh các bộ tăng thêm tốc độ đã thực nhân ma bày ra một bộ nhất định phải một trận chiến tư thế tọa hầu tức cũng ném đi hảo tưởng chuẩn bị triệt để tiêu diệt chi này thực nhân ma bộ là bốn hoang dã chiến trường Giết. một kỵ binh đuổi lên trước mặt ngay tại chạy trốn cầu đầu nhân trong tay trường mâu tinh chuẩn từ cầu đầu nhân sau ngực đâm vào cường đại lực đạo đem cầu đầu nhân đâm cái xuyên thấu chọn đến giữa không trung cái này bị chọn tại trường mâu trên cầu đầu nhân lại dựa vào cường đại sinh mệnh lực trên không trung không ngừng n g ẹ n ngào dễ r u ộ n h ư n g sau đó lập tức du kỵ binh lại đem trường mâu hung hăng lắp một cái trường n g u trên cầu đầu nhân bị hung hăng ném ra ngoài ném tới một bên trên mặt đất chân run dậy mấy lần không có sinh tức ha ha ha bọn này đám cho con quả thực không chịu nổi một kích tính bắc quân đã chống đỡ tới gần thực nhân ma đại doanh tính bắc quân du kỵ binh nhóm ngay tại thanh lý đối phương trinh sát thực nhân ma nhóm đem những này cảm giác linh mẫn hành động nhanh trong cầu đầu nhân xem như trinh sát rơi tại tính bắc quân t r u n g quanh nhưng cầu đầu nhân chạy lại nhanh cũng không chạy nổi bốn chân ngựa cao to một khi bị tính bắc quân du kỵ binh nhóm phát hiện tiếp xuống liền l à một trận đơn phương tàn sát Những này sức chiến đấu thấp cầu đầu nhân trinh nhóm cơ bản biến thành tỉnh、bắc、quân bọn binh trước khi chiến đấu bung thấp khi sức sát cầu cơ Bắc trước đấu đầu đấu kỵ lúc ò n niềm g tìm vui chơi. đồ l này họa hầu tức đã xuất mấy tên sĩ quan cao cấp đi vào một chỗ tầm mắt coi như rộng lớn cao điểm thượng quan xem xét lên thực nhân ma đại doanh thực nhân ma nhóm chỉ huy cầu đầu nhân đặt xuống cọc gỗ còn cần thiết m ộ t chế tạo một chút l ò n g lẹt o đổ đổ cự mã toàn bộ đại doanh nhìn hỗn loạn không chịu nổi phản ứng ra hoang dã bộ lạc chế tạo trình độ thấp quan sát một phen sau họa hầu tức nhìn về phía một bên mấy người vệ người thấy thế nào vệ là tính bắc quân kỵ binh thống lĩnh cũng là họa hầu tức trường tử lâu dài tại tính bắc quân bên trong nhậm chức có được đỉnh phong kỵ sĩ thực lực hắn coi là đời tiếp theo bắc địa hầu tức lôi cuốn nhân tuyển lộn xộn đầy sơ hở chưa khai hóa chủng tộc quả nhiên không có gì trí tuệ v ề lấy một loại cao cao tại thượng ngự khí bình luận thực nhân ma doanh địa lấy ánh mắt của hắn nhìn đến cái này doanh địa đúng là hỗn loạn vô cùng nếu là thủ hạ của hắn đem doanh địa đ ô n g thành dạng này hắn sẽ nhịn không được đem phụ trách hạ trại sĩ quan kéo ra ngoài trạng hòa hầu tức nghe xong về đánh giá lất đầu hắn hỏi về vấn đề này kỳ thật cũng không để hắn hài lòng ngươi không cảm thấy bọn này thực nhân ma đều sẽ hạ trại là một chuyện rất đáng sợ t ì n h sao v ệ y nghe được hơi xứng sở tựa hồ cũng phản ứng lại h ắ n lâm và o cố định tư duy lấy quân đội nhân loại tiêu chuẩn đến đối đai thực nhân ma doanh đ ị a ngươi dẫn người thăm dò một chút chú ý không muốn hăng chiến đi một vòng liền trở lại đúng v ệ y làm đọa hầu tức trường tử trưởng quản lấy tính bắc quân tinh quý mấy ngàn kỵ binh bản thân hắn cũng không chịu thua kém kỵ sĩ đỉnh phong thực lực ngồi tại kỵ binh thống lĩnh chi vị cũng không có người khâm phục chỉ chốc lát sau mấy ngàn kỵ binh từ doanh địa gạo thét mà ra tiếng vó ngựa tiếng như lôi đ ộ nếu g cũng tính tự tới thực nhân ma chú ý. toàn bộ thực nhân ma đại doanh tại một trận t lớn như nhiên nhân nhân doanh loạn chú đưa vậy về đại dối i ma ma sau, ý, bộ n tình trạng bốn. Chương 47, tiếp chiến. Chương 47, tiếp chiến. Giá, giá. dẫn mấy ngàn tính vào Vệ cao độ bác tiếp tiếp giới Giá, giá. bị mấy q â như t i đại vài tới hội ế Nếu t thực tha tìm thích kỵ không vây vòng nhân quanh ma doanh nông rộng đại doanh tha vài vòng cũng n hợp. h có cơ đối phương là quân đội nhân loại loại này không có kết cấu gì đẩy sơ hở doanh địa khả năng vệ sớm liền không nhịn được bắt lấy cái sơ hở xuất quân xuống tới nhưng thực nhân ma khác biệt ngoại vi thực nhân ma trên tay ôm đều là dài hai mét to bằng bắp đ u ổ i đại một cái cọc đem m à i nhọn hoắt kia một đầu đối tính b ắ c quân bọn kỵ binh mấy tên thân cao hơn hai mét thực nhân ma cầm đại một cái cọc đứng chỗ ấy khả năng so cự mã cũng còn có tác dụng rốt cuộc cự mã sẽ không di động những này thực nhân ma nhóm còn có thể di động cái này nếu là kỵ binh s ô n g đi lên đâm vào những cái kia bén nhọn thô to trên mặt có gỗ kia chua thoải mái n g ắ m lại đều kích thích v ệ c cũng không muốn sở trường trên quý giá kỵ binh đi làm cái gì nếm thử tham dỏ tính chống đỡ gần thả mấy vòng tiễn về sau vệ mang theo bọn kỵ binh tại thực nhân ma tiếng gầm gừ bên trong đánh ngựa quay lại mấy vòng mưa tên hiệu quả cũng không tốt thực nhân ma nhóm bản thân liền có một thân dày đặc làn ra bình thường m ũ i tên rất khó đối bọn hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương chỉ có trong quân mấy tên kỵ sĩ sử dụng cường cung tên bắn ra m ũ i tên sát thương mấy tên thực nhân ma nhưng cũng sẽ không đối thực nhân ma tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương mà càng làm cho vệ cảm thấy bất an sự tình thực nhân ma trong đội ngũ lại có chuyên môn thuẫn bài thủ tại bọn hắn bắn tên lúc g i lên đại thuẫn phòng ngự mặc dù những cái tia đại thuẫn đều là mấy khối cây gỗ lung tung ghép lại thấp kém、hàng. nhưng g á n h không được nó lại nặng lại dày năng lực phòng ngự quả thực kinh người dĩ vãng sẽ chỉ sử dụng mấy cây có gỗ đỉnh thiên ở trên cọc gỗ khảm vào một chút kim loại chế thành lang nha bồng sử dụng thực nhân ma nhóm thế mà học nhân loại bắt đầu sử dụng lên tâm chắn cùng cự mã những vật này thực nhân ma nhóm tại học tập đây không phải một dấu hiệu tốt nhìn xem tính bắc quân bọn kỵ binh quay lại thực nhân ma nhóm ngoại trừ gào thét cũng không tiếp tục làm càng nhiều cử động bọn hắn mặc dù có chút đầu sát nhưng cũng biết mình vẫn là không chạy nổi bốn chân chiến mã vệ mang theo bọn kỵ binh lui trở về về sau cũng không tiếp tục rút về trong đại doanh mà là dán tại nơi xa tại chiến trường cánh du đãng tùy thời tìm cắt vào thời cơ không thể không nói vệ đúng là một hợp cách kỵ binh tướng lĩnh kỵ binh tối điểm mạnh ngay tại ở hắn cự ly ngắn cơ động năng lực c ù n g cường đại lực trung kích trực tiếp cầm kỵ binh đi va chạm trận địa sẵn sàng đón quân địch đội bộ binh ngũ tuyệt đối là ngu ngơ hành vi vệ đang chờ thời cơ chỉ cần chờ t ĩ n h bắc quân cùng thực nhân man n i l i n chiến kỵ binh tự nhiên có thể tìm tới hắn trận hình lỏng lẻo thời cơ họ hầu tức cũng không để vệ thất vọng rất nhanh hạ lệnh để tĩnh bắc quân phát khởi thăm dò tính tiến công h o â n ngươi mang đệ nhất kỳ đoàn đi lên thử một chút phân tích mình nắm chắc vâng đại nhân tĩnh bắc quân quân chế năm trăm người vì một đô cũng thống nhất bản từ đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ hoặc là vừa mới bước vào kỵ sĩ giai sĩ quan đảm nhiệm mười đều vì nhất kỳ đoàn kỳ đoàn dài đều là đỉnh phong kỵ sĩ bốn cái kỳ đoàn là một quân đoàn quân đoàn trưởng đều từ đại kỵ sĩ đảm nhiệm tĩnh bắc quân tổng cộng có ngũ đại quân đoàn cùng một cái kỵ binh kỳ đoàn lần này tọa hầu tức mang đến trọn vẹn bốn cái quân đoàn huân quản lý đệ nhất kỳ đoàn, lệ thuộc vào tính bắc quân quân đoàn thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng vương bài kỳ đoàn cái k h á c kỳ đoàn bên trong còn có chuẩn kỵ sĩ đảm nhiệm đô thống tình huống mà đệ nhất kỳ đoàn mười tên đô thống tất cả đều là thuần một sắc kỵ sĩ chuẩn kỵ sĩ tỷ lệ cũng cao dọa người dạng n à y c ư ờ n g quân tự nhiên cũng bị họa hầu tức an bài lên trận đầu có thể đánh bộ đội chính là muốn lấy ra dùng che giấu không cần cũng không có ý nghĩa gì hô a đệ nhất kỳ đoàn các chiến sĩ tại hoen dẫn đầu hạ la lên phòng giam n g h bước chỉnh tệ bộ pháp hướng thực nhân ma một phương ép tới hàng phía trước chiến sĩ binh khí tại t h u ẫ n trên đánh ra chỉnh thể kim loại giòn vàng cực lực chế tạo áp bách cảm giác lúc này thực nhân ma một phương cũng đúng đệ nhất kỳ đoàn động tác làm ra phản ứng thực nhân ma trong doanh địa phân ra gần năm trăm tên thực nhân ma tiện thể lấy gấp mười số lượng cầu đầu nhân ra đón so sánh tính bắc quân đều i nhịp thực nhân ma một phương liền có vẻ hơi hỗn loạn đại bộ phận cầm trong tay cọc gỗ liền kêu loạn vọc ra cầu đầu nhân thì càng không chịu nổi nếu nói thực nhân ma nhiều ít còn giữ vững một cái đội hình cầu đầu nhân liền là đâm thành một đống sông ra ngoài bọn hắn không dám đi đè ép thực nhân ma đội ngũ l i ê n tự mình cùng người một nhà nhét chung một chỗ một đường đi qua còn không cùng đệ nhất kỳ đoàn nối l i ê n chiến mình trước hết giẫm chết mấy cái đồng đội thực nhân ma một phương mặc dù đội hình cùng kỷ luật đều không được nhưng không chịu nổi cá thể thực lực mạnh A, tạm thời không đề cập tới một đám cho không cầu đầu nhân cái này năm trăm tên thực nhân ma chiến sĩ đó chính là thực sự năm trăm chuẩn kỵ sĩ vẫn là chuẩn kỵ sĩ bên trong khá mạnh k i a một ngăn mà toàn bộ đệ nhất kỳ đoàn chuẩn kỵ sĩ cộng lại cũng liền khó khăn lắm hơn năm mươi người thật đánh nhau đệ nhất kỳ đoàn sợ là phải ăn tiệt hỏi h o a n tự nhiên cũng thấy rõ tình huống này nhưng quân lệnh như núi không có tọa hầu tức chỉ lệnh hắn cũng không dám có chút lưỡi bước đệ nhất k ỳ đoàn vẫn như cũ phi thường anh dũng nên đón tiếp lấy may mắn tọa hầu tức cũng chú ý tới điều ấy chi này thực nhân ma có chút cổ quái thứ một lần dò xét liền lấy ra gần một phần ba quân lực đây là muốn trực tiếp quyết chiến tư thế di tật tại người mang quân đoàn thứ nhất đi lên tri viện thứ hai quân đoàn thứ ba làm tốt tiếp ứng chuẩn bị trên chiến trường thế cục thay đổi trong ngay mắt tọa hầu tức cũng không kịp suy nghĩ thực nhân ma bên trong cổ q á i trước làm ra tối chúng quy chúng cũ bố trí nếu như muốn quyết chiến tia tính bắc quân cũng không sợ hãi tám mươi bộ năm mươi bộ thả phía trước huân đệ nhất kỳ đoàn đã tiến lên đến thực nhân ma tiên phong năm mươi bộ về khoảng cách hắn thậm chí đã ngửi thấy thực nhân ma trên thân kia cố làm người buồn nôn mùi thối làm tôi tớ quân cầu đầu nhân càng là đối với lấy đệ nhất kỳ đoàn các tướng sĩ bắt đầu n h e rằng trận mắt bắt đầu cầu đầu nhân loại sinh vật này mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng tác chiến bắt đầu lại là thật hung h á n không sợ chết vừa đánh nhau cũng phải cấp tính bắc quân tạo thành phiền t o á i không nhỏ bất quá sông nhanh nhất đám kia cầu đầu nhân trong nháy mắt bị tính bắc quân mưa tên đánh ngã một mảnh hoen biết đồng dạng mũi tên rất khó đối thực nhân ma tạo thành quá lớn thương、hại. thưa n ông hà làm tính t bắc quân vương bài tri quân đệ nhất kỳ đoàn biến trận rất nhanh cũng tiến thủ tại thực nhân ma chống đỡ gần sau cấp tốc lui về trong trận các trường thương thủ cấp tốc tiếp nhận vị trí đẻ vào hàng phía trước mũi thương chỉnh t ề chỉ hướng phía trước thậm chí vì gia tăng vòng thứ nhất lực sát thương đệ nhất kỳ đoàn trưởng thương binh nhóm còn cùng nhau xông về phía trước mấy bước gia tăng trưởng thương xuyên qua lực ẩm tựa như sóng biển đập trên đá ngầm song phương hung hăng đụng vào nhau trong nháy mắt băng khởi s ư ớ n g vẩy ra bắn nước cầu đầu nhân bị giống xuyên mức quả đồng dạng xuyên tại trường thương bên trên thậm chí có thực nhân ma chưa kịp vung vẩy cọc gỗ rời ra trường thương bị mang theo to lớn lực trùng kích trưởng thương quán xuyên thân thể cũng có đệ nhất kỳ đoàn binh lính bị thực nhân ma trong tay cọc gỗ hung hăng đập chúng bên cạnh bay ra ngoài tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt thực nhân ma nhóm trong tay cọc gỗ chạm vào liền không chết cũng tàn phế cường hãn thực nhân ma nhóm tại tiếp chiến một nháy mắt liền cho đệ nhất kỳ đoàn mang đến áp lực cực lớn bốn chương bốn mươi tám tiếp chiến hai chương bốn mươi tám tiếp chiến hai zhit hoen là cổ vũ sĩ khí trực tiếp dấy lên đấu khí một kiếm b ổ về phía ở trước mặt thực nhân ma thực nhân ma chiến sĩ đối mặt đối diện chém tới một kiếm này theo bản năng giơ lên trong tay to bằng bắp đùi cọc gỗ muốn ngăn cản đáng tiếc vốn là sắc bén trường kiếm tại hoen đấu khí ra chỉ hạ cảng là không gì không phá thực nhân ma ngang nâng cọc gỗ bị hoen trường kiếm tùy tiện bộ ra sau đó trường kiếm thế đi không giảm thẳng tắp chém vào thực nhân ma lồng ngực thực nhân ma còn chưa kịp phát ra kêu thảm liền thẳng tắp ngã xuống dòng máu đỏ xâm từ kiếm phong lướt qua phun ra nhuộm đỏ hoen lửa bên khôi giáp hoen không thèm để ý chút nào xoa xoa trên mặt máu tươi lại liên tiếp chém giết phụ cận mấy tên thực nhân ma khoảng cách đại kỵ sĩ chỉ có cách xa một b ư ớ c đỉnh phong kỵ sĩ đối đầu đồng dạng thực nhân ma tuyệt đối là nghiền ép bàn ưu thế ma đệ nhất kỳ đoàn cũng không hổ là tĩnh bắc quân bên trong vương bài kỳ đoàn mặc dù tại đợt thứ nhất va chạm bên trong hàng phía trước các binh sĩ tử thương t h ẳ n trọng nhưng hàng sau binh sĩ không chút do dự trên đỉnh đến đây một mực đem chiến tuyến ổn định đệ nhất kỳ đoàn binh t r ù n g đầy đủ ngoại trừ trường thương tay còn chuyên môn trang bị chiến truy binh loại này sử dụng cồn khí binh t r ù n g chuyên môn chọn lựa một chút khí lực khá lớn binh sĩ sử dụng chiến truy mấy người vây công phía dưới lại càng dễ cho ra giày thịt béo thực nhân ma tạo thành tổn thương ngoại trừ hoen trở kỵ sĩ phát u y trực tiếp chém giết bên ngoài cũng không ít thực nhân ma ngã xuống chiến truy vây đánh phía dưới tại hoen liên tiếp chém giết thực nhân ma về sau rất nhanh cũng đưa tới thực nhân ma dũng sĩ chú ý một nhìn càng cường trắng hơn thậm chí trên thân còn hất lên rách dưới kim loại đổ phòng ngự thực nhân ma dũng sĩ hướng về hoen b à o tới không còn bỏ mặt hoen tùy ý g i ế t chóc phổ thông thực nhân ma chiến sĩ đang hoen t r ư ờ n g kiếm cùng kim loại lang nha đồng v à chạm phía dưới phát ra một trận rợn người tiếng vang một cỗ cự lực từ trên trôi kiếm chuyển đến chấn động hoen gan bàn tay run lên bất quá hoen không hổ là chỉ nửa bước muốn rào bước tiến lên đại kỵ sĩ gia i đình phong kỵ sĩ cực giả lần va chạm đầu tiên tận về mặt sức mạnh cùng thực nhân ma dũng sĩ đụng phải cái tám lạng nửa cân dù chưa chiếm được tiện nghi gì nhưng lại vững vàng đâm vào tại chỗ nửa bước đã lui Thực nếu h â n dũng ma sĩ thế là n n h ấ lúc này có thể lại đến một kỵ sĩ giai đô thống tương trợ hoen có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp chém giết ở trước mặt thực nhân ma dũng sĩ đáng tiếc hoen không có chờ đến chiến hữu tri chi viện ngược lại là một tiếng hét thảm phá vỡ hoen ảo tưởng một kỵ sĩ giai đô thống chết thảm tại thực nhân ma dũng sĩ lang nha bồng hạ phu cận còn có hai tên hư hư thực thực thực nhân ma dũng sĩ ra h ỏ a lại hướng hoen bên này chiến trường tới gần không đúng thực nhân ma dũng sĩ nhiều lắm không kịp đi là thuộc hạ chiến tử bị thương hoen trong lòng đã một trận run dày dựa theo lẽ thường năm trăm thực nhân ma chiến sĩ bên trong nhiều nhất có năm sáu tên thực nhân ma dũng sĩ mà bây giờ dưới tay hắn các đô thống cơ hồ đều bị thực nhân ma dũng sĩ kiềm chế phỏng đoán cẩn thận hiện trên chiến trường tối thiểu có mười tên thực nhân ma dũng sĩ cơ hồ cùng đệ nhất kỳ đoàn kỵ sĩ số lượng ngang hàng mà tại một đối một trong chiến đấu nhân loại kỵ sĩ rất khó áp chế thực nhân ma dũng sĩ đệ nhất kỳ đoàn kỵ sĩ bên trong ngoại trừ chính hoen những người khác cơ hồ đều khó mà đơn độc cùng một thực nhân ma dũng sĩ chống lại không giành lại tiếp tục chú ý những người khác tình huống hai tên đến gần thực nhân ma quả nhiên cũng là thực nhân ma dũng sĩ hoen rất nhanh liền lâm vào bị ba tên thực nhân ma dũng sĩ vây đánh quấn cảnh bên trong kỳ đoàn các kỵ sĩ cơ hồ đều đã úc còn không mang nổi mình úc binh lính bình thường nhóm rất khó một mình ngăn cản thành đàn thực nhân ma xung kích chỉ có một ít chuẩn kỵ sĩ cấp những sĩ quan khác tổ chức lấy các binh sĩ gian nan chống cự nguyên bản tính bắc quân còn có chút số lượng ưu thế nếu như có thể bảy tám người phối hợp vây công một thực nhân ma còn có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng lần chiến đấu này không chỉ có năm trăm chuẩn kỵ sĩ chiến lược thực nhân ma còn có mấy ngàn pháo hôi bàn cầu đầu nhân những n à y miệng lưới bén h ọ n cầm trong tay nhọn gậy g ô cùng có chút rèn luyện thạch mâu cầu đầu nhân nhóm nếu như đơn độc xuất hiện tính bắc quân đương nhiên có thể vài phút dạy chúng nó làm chó nhưng phối hợp với thực nhân ma cùng một chỗ tiến công lại phát huy kỳ hiệu bọn hắn mặc dù rất khó trực tiếp sát thương tính bắc quân binh sĩ nhưng lại có thể tại hôn chiến bên trong cực lớn quấy n h i ề u tính bắc quân các binh sĩ trận hình thậm chí có chút cầu đầu nhân top năm top ba đem tính bắc quân binh sĩ ép đến xa xa họa hầu tức tự nhiên cũng nhìn thấy đệ nhất kỳ đoàn tình huống gặp gỡ hắn cũng không nghĩ tới c ố này thực nhân ma chiến sĩ bên trong thực nhân ma dung sĩ tỷ lệ sẽ cao như vậy cái này cũng không trách được điều tra binh cùng kiếm ứng kỵ sĩ trên thân những này thực nhân ma dung sĩ ngoại trừ tráng một điểm nơi xa nhìn cùng đồng dạng thực nhân ma không có khác biệt lớn có lẽ chỗ gần quan sát có thể phán đoán cái bảy tám phần nhưng tính bắc quân lính trinh sát cũng không có cơ hội chống đỡ xem gần xem xét bình thường vẫn là theo tỷ lệ đến tiến hành suy đoán nhưng rất rõ ràng lần này suy đoán sẽ ra đại vấn đề đệ nhất kỳ đoàn bởi vậy trực tiếp lâm vào hiểm cảnh còn tốt quân đoàn thứ nhất còn lại ba cái kỳ đoàn cũng cách xa nhau không xa h ọ a hầu tức hạ lệnh để bọn hắn tăng tốc hướng đệ nhất kỳ đoàn tiếp viện tốc độ cái này ba cái kỳ đoàn dù chiến lược hơi kém đệ nhất kỳ đoàn nhưng cũng tuyệt đối là nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ ba cái kỳ đoàn cộng lại cũng còn có hơn mười vị kỵ sĩ chờ bọn hắn gia nhập đối diện thực nhân ma cùng cầu đầu nhân pha trộn đại quân tuyệt đối tại kh sự thật cũng là như thế khi còn lại ba cái kỳ đoàn tiến vào chiến trường về sau tính bắc quân nhất chuyển xu hướng suy tàn cấp tốc chế trụ vừa mới còn không ai bị nổi thực nhân ma những n à y sinh lực quân rất nhanh liền đánh cho thực nhân ma đại quân liên tiếp lui về phía sau vớt xuống không ít thi thể tuyệt đối số lượng phía dưới con kiến đều có thể cắn chết voi chớ nói chi là tính bắc quân đám binh sĩ tuyệt đối cũng không phải con kiến tối thiểu là một đám sói đói mặc dù thực nhân ma bên trong thực nhân ma dũng sĩ tỷ lệ thoáng để họa hầu tức có chút ngoài ý mới bất quá còn không có vượt qua hắn trường khống cái này thực nhân ma bộ lạc mặc dù có hơn ba n g h n nhân khẩu nhưng chân chính có chuẩn kỵ sĩ thực lực thanh niên trai tráng bất quá một nửa lúc này phái ra một phần ba dựng lấy mấy ngàn cầu đầu nhân đã bị quân đoàn thứ nhất triệt để áp chế nếu không có chi viện lạc bại là chuyện sớm hay mượn bọn hắn nếu là chi viện h ò a hầu tức trong tay còn có ba cái quân đoàn không n ú c đ í c h chớ nói chi là còn có về một lá cờ đoàn kỵ binh ở ngoại vi tới lui tại h ò a hầu tức nhìn đến hết thể đều n ắ m trong tay bên trong hắn muốn cân nhắc chỉ là như thế nào tại tận lực giảm bất thương vong điều kiện tiên quyết thắng được chiến đấu mà thôi ngay tại họa hầu tức suy nghĩ thời khắc, Cùng quân đoàn thứ nhất giao chiến thực nhân ma nhóm rốt cục có chút ngăn cản không nổi tại tổn thất mấy tên thực nhân ma dũng sĩ về sau có mấy phần lui bước dấu hiệu mà quân đoàn thứ nhất lại là đúng lý không tha người một mực dính chặt ở trước mặt thực nhân ma không cho bọn hắn rút lui thời cơ giống như là ra ngoài bất đắc dĩ trong doanh địa thực nhân ma lại tuân ra gần ngàn tên mang theo hơn vạn cầu đầu nhân p h o n g tới chiến trường giống như là bị ép quyết chiến giáng vẻ thứ hai quân đoàn thứ ba cũng cấp tốc theo làm mà động bước dài hướng chiến trường đối diện ra đã là thực nhân ma toàn bộ lực lượng bọn hắn đối mặt tính bắc quân hai cái quân đoàn tuyệt đối không đáng chú ý mà lại h ọ a hầu tức trên tay còn có nửa cái quân đoàn đội dự bị cùng một lá cờ đoàn kỵ binh chưa tham chiến tựa hồ một trận chiến này đã không có gì huyền nhiệm hết thệ đều là thuận lợi như vậy hợp lý chương 49, biến số chương 49, biến số giết tính bắc quân các binh sĩ cùng thực nhân ma gắt gao chiến là một m đoàn trên chiến trường thỉnh thoảng bộ phát ra đấu khi qua mang là tính bắc quân các kỵ sĩ thực nhân ma dũng sĩ phát sinh kịch liệt va chạm theo thứ hai thứ ba quân đoàn lần lượt tham chiến cho dù thực nhân ma một phương lần nữa chi viện gần ngàn thực nhân ma chiến sĩ y nguyên bị hoàn toàn áp chế mặc dù phe nhân loại binh sĩ tử thương càng lớn nhưng tinh bắc quân tính bền dẻo đủ mạnh lại thêm thắng lợi đã gần ngay trước mắt phe nhân loại binh sĩ sĩ khí khá cao ngang dẫn theo tinh bắc quân kỵ binh v ề dữ lúc này cũng bắt đầu kích động theo v ề dữ chiến đấu đã nhanh phải kết thúc lúc này lại không xuất kích chậm một chút nữa khả năng ng a y cả một điểm cuối cùng quân công đều vớt không lên vệ không ngừng thông qua phất cờ hiệu hướng họa hầu tức thỉnh cầu xuất kích chỉ cần lúc này họa hầu tức đồng ý về thỉnh cầu. như vậy tĩnh bắc quân bọn kỵ binh sẽ tại về dẫn đầu dưới như sấm đỉnh bản khởi xướng công kích cho thực nhân ma một kích cuối cùng triệt để kết thúc chiến đấu bất quá họa hầu tức từ đầu đến cuối không có để ý tới về xuất kích t ì n h cầu vậy lại nghĩ khởi xướng tiến công cũng chỉ có thể gắt gao kèm chế công kích xúc động họa hầu tức ở phía xa xa xa đem không lấy chiến trường thế cục mặc dù cái này thực nhân ma bộ lạc thực nhân ma dũng sĩ tỷ lệ cao có chút dị t h ư ờ n g nhưng tổng thể còn tại trong không chế bất quá trong lòng hắn mất tích có chút bất an xuất trình lúc lin ở lại tại trong đầu hắn quanh quần g i ã thú đều có cơ bản đều dục vọng cầu sinh hiệu được su lợi tránh hại thực nhân ma nói thế nào cũng coi như sinh vật có trí khôn vì sao lại làm chịu chết loại chuyện này bởi vì trong lòng từ đầu đến cuối cất một ít lo lắng họa hầu tức gắt gao đem về đại lại năm ngàn kỵ binh một mực d ư ơ n g cung mà không phát bị làm một chi trọng yếu dự bị lực lượng sử dụng bốn thực nhân ma đại doanh doanh trướng t r ư ớ n g bên trong treo các loại cốt chất trang trí vật từ gấu sói trở manh thu đến c h â u rừng cựu sừng xoắn ố c chờ cỡ lớn ăn cỏ hình động vật thậm chí còn có mang theo mũ giáp nhân loại đầu lâu nhìn xem liền để nhân sinh sợ Lúc n đại doanh thượng tọa đứng đấy bốn tên nhìn càng cường tráng hơn thực nhân ma nếu như nói thực nhân ma dũng sĩ cường tráng cần cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra bọn hắn cùng phổ thông thực nhân ma phân chia kia trên đại điện đứng thẳng bốn tên thực nhân ma chỉ cần xuất hiện tại tính bắc quân lính trinh sát trong mắt liền sẽ bị trọng điểm chú ý bọn hắn chừng ba m thân t cao tại một đám hơn hai m thực nhân ma bên trong có thể nói cực kỳ dễ thấy toàn thân kim loại chế hộ cụ càng là thực nhân ma bên trong ít có cơ hồ có thể khẳng định bọn hắn đều là t ủ trưởng cấp thực nhân ma đối ứng là nhân loại bên trong đại kỵ sĩ bọn hắn mỗi một cái đều hẳn là một cái cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc thủ lĩnh mới đúng lúc này vậy mà đồng thời xuất hiện bốn tên tại trong đại trướng bất quá khách quan cùng phía dưới rất cung kính thực nhân ma các dũng sĩ cái này bốn tên thực nhân ma t ủ trưởng lại có vẻ hơi lo lắng tế tự đại nhân các dũng sĩ nhanh chịu không được chúng ta còn không tiến công sao đại ca chờ đợi thêm nữa chúng ta dũng sĩ chỉ sợ thật muốn chiến bại thật sự là một đám phế vật trên đài cao trên ghế dựa lớn rõ ràng chỉ ngồi một đầu thực nhân ma lại quỷ dị chuyển ra hai thanh âm nhìn kỹ đầu này có vẻ hơi gầy yếu thực nhân ma trên cổ lại mọc ra hai cái đầu mà lại rõ ràng cái này hai cái đầu vẫn còn có khác biệt ý thức có thể tiến hành đối thoại hắn hình thể không tính khổng lồ thậm chí cùng thực nhân ma so sánh có vẻ hơi nhỏ gầy cùng người bình thường loại tương đương ra trên người cũng không phải loại kia thô giác buồn nôn xanh nhạn mà là bóng loáng bên trong hiện ra một ít màu lam đáng tiếc chi tiêu kỵ binh từ đầu đến cuối không có sông lên h i ệ n nhiên trước đó yếu thế đều là muốn đem càng nhiều tĩnh bắc quân hấp dẫn đi lên nếu là ngay từ đầu liền phóng ra nhiều như vậy thực nhân ma dũng sĩ cùng bốn tên thực nhân ma t ủ trưởng hoa h ầ u tức liền xem như thẳng ngu cũng hiểu ý biết đến không đúng nếu như tĩnh bắc quân như vậy lui về kết trại theo thành thủ vững lấy thực nhân ma công thành năng lực một lát kinh khủng rất khó làm sao tĩnh bắc quân đóng giữ tòa thành toàn bộ hoang dã có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thực nhân ma bộ lạc lớn thì mấy ngàn thực nhân ma kết hợp thành một cái bộ lạc bình thường có một tên đại kỵ sĩ giai thực nhân ma tù trưởng tiểu thi một hai trăm thực nhân ma tạo thành một cái bộ lạc bọn hắn khả năng ngay cả một cái thực nhân ma dung sĩ đều không có nguyên bản mặc kệ đại bộ lạc vẫn là bộ lạc nhỏ cơ bản đều là các qua các thời gian không tồn tại ai ngay ai thậm chí đại bộ lạc ở giữa ngẫu nhiên sẽ còn phát sinh một chút xung đột cũng may mắn thực nhân ma một mực ở vào loại này năm bệ bảy mảng trạng thái nếu không hoang dã hơn mười vạn thực nhân ma hiệu lệnh thống nhất tuyệt đối đủy bắc địa các quý tộc uống t bình nhưng hôm nay tình hình lại xuất hiện biến hóa tại thực nhân ma cổ láo tín ngưỡng bên trong tổ thần tại thế giới vật chất đại hành giả sau đầu thực nhân ma tế tự xuất hiện tên này xuất sinh không lâu liền có bất phàm trí lực song đầu thực nhân ma tại một cái cỡ lớn bộ lạc t r e t r ở cho hẩn tàng mấy năm trong lúc đó còn lợi dụng mình đặc thù ngoại hình thuận thế thu phục mấy cái cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc lần này nhằm vào tĩnh bắc quân hành động liền là hắn bày kế hắn thấy nhân loại là thực nhân ma địch nhân lớn nhất tĩnh bắc quân là hắn cái thứ nhất muốn đánh bại địch nhân thừa dịp mình không có bại lộ song đầu thực nhân ma tế tự cho tĩnh bắc quân đảo một cái to lớn cảm ấy song đầu thực nhân ma tế tự quyết định sau từ trên ghế đứng lên khởi xướng tiến công đi các dũng sĩ đánh nhân loại đối diện đoạt lại thuộc về chúng ta thổ đ i ệ cái này lời nói đến cũng không sai hiện tại bắc địa các lãnh chúa địa bàn lúc trước cũng là thực nhân ma hoạt động phạm vi chỉ bất quá ở vào du mục giai đoạn thực nhân ma kỳ thật cũng không tồn tại lãnh thổ khái niệm cái này khái niệm xem như song đầu tế tự mới sáng tạo ra bất quá phát động tiến công đánh nhân loại bọn hắn ngược lại là nghe hiểu được tại thực nhân ma song đầu tế tự khởi xướng tiến công hiệu lệnh sau đều la lên đi ra doanh trại không tiếp tục cần giấu bốn tên thực nhân ma t ủ trưởng che chở thực nhân ma song đầu tế tự mang theo hơn năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ cùng còn lại tất cả thực nhân ma chiến sĩ cùng cầu đầu nhân phát khởi một đợt thức tiến công thực nhân ma một phương động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng vô pháp trốn qua tính bắc quân quan sát truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi nguy truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi nguy đó là cái gì không chỉ họa hầu tức một người chú ý tới thực nhân ma đại doanh phương hướng động tĩnh chính trên chiến trường bốn cái quân đoàn cũng phát hiện thực nhân ma d ị động kia bốn tên cao tới ba m thực t nhân ma tù trưởng thật sự là quá dễ thấy xa xa liền cho tính bắc quân tạo thành áp lực thật lớn tuyệt không thể để bỏ mặc bọn hắn trong chiến trường tùy ý thi triển đây là tĩnh bắc quân mấy tên quân đoàn trưởng cộng đồng ý chí bốn vị một mực tọa chấn chỉ huy đại kỵ sĩ a n ý mang theo thân vệ nên đón tiếp lấy nhất định phải có ngang cấp cường giả chính diện k i ể m chế lại lợi dụng trước mắt số lượng ưu thế mới có cơ hội ngược lại là dáng dấp mười phần kinh dị thực nhân ma song đầu tế tự bởi vì dáng người tương đối nhỏ gầy còn bị che đậy tại thực nhân ma bên trong tạm thời không có dẫn khí tĩnh bắc quân chú ý so sánh thân trong chiến trường mấy vị quân đoàn trưởng ở vào tầm mắt khoáng đạt khu họa hầu tức ngược lại là nhìn càng thêm rõ ràng một chút Thanh niên trai tráng thực nhân ma nhiều lắm so sánh những người khác đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở mấy tên thực nhân ma tù trưởng trên thân tỏa hầu tức nhìn thấy càng nhiều ngoại trừ mấy tên áp bách tính cực mạnh thực nhân ma tù trưởng cả c h i thực nhân ma bộ lạc thành viên cấu thành cũng hiện ra ở trên chiến trường bình thường mà nói một cái hơn ba n g h n người thực nhân ma bộ lạc thanh niên trai tráng số lượng đại khái sẽ ở một nghìn năm trăm đến hai n g h n ở giữa mà lúc này xông ra đại doanh thực nhân ma cơ hồ cũng tất cả đều là thanh niên trai tráng lại thêm trước đó hơn một n g h n năm trăm thực nhân ma chiến sĩ theo cái tỷ lệ này Cái này, bộ lạc cơ thực lạc, chỉ có được hoặc Bắc cũng thực liền không tồn tại người già trẻ em. Hơn người thực nhân ma bộ lạc, nhiều nhất chỉ có phụ nữ trẻ em được tại bên ngoài dùng để mê hoặc bắc quân điều nhiên này không tồn Hơn nhân nhất nữ bên dùng tỉnh quân song nhân là bẫy Đây bộ bộ bút. hồ phụ hết thể thủ trẻ trẻ tra. tự nhiên cũng là song đầu thực nhân ma tế tự em. em ma mê ma đầu để vì bố trí cái b ấ y này hắn đem cái khác mấy cái cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc thanh niên trai t r á n g chiến sĩ toàn bộ đội được hiện tại cùng tính bắc quân giao chiến bộ lạc ở trong càng đem bốn cái cỡ lớn bộ lạc thực nhân ma dũng sĩ toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ lại làm ra một bộ đông tiến phá hư bắc địa sản xuất tư thế dẫn tới tính bắc quân thảo phạt lại nhất cử tiêu diệt đến đây hoang dã thảo phạt tính bắc quân bất quá để hắn hơi cảm giác ngoại ý muốn chính là tĩnh bắc quân quyết tuyệt tư thái bình thường đối phó một cái cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc tĩnh bắc quân nhiều nhất xuất động hai cái quân đoàn liền xem như ngang nhau chiến lược không muốn lần này trực tiếp xuất động gần bốn cái quân đoàn cứ thế mà thành thế lực ngang nhau trạng thái Giết! ngăn bắc quân dễ dàng cho song đến Rất trở tỉnh bắc quân liền phát hiện cái này thực Ẩm! nhanh, Quân nhân cho đây đầu Bắc dễ làm sao nhiều như vậy thực nhân ma dũng sĩ bài trừ rơi c ầ u đầu nhân loại này góp nhân số tồn tại cái này hơn một ngàn thực nhân ma liền là thực sự hơn một ngàn tên chuẩn kỵ sĩ giai chiến lược và mấy chục tên kỵ sĩ giai thực nhân ma dũng sĩ bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân nhân loại kỵ sĩ đại kỵ sĩ tại thực nhân ma dũng sĩ cùng thủ trưởng trước mặt đều muốn yếu thế mấy phần cùng giai đã mất đi số lượng ưu thế tĩnh bắc quân rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong di dợ đại nhân cứu ta di dợ là tĩnh bắc quân quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng cũng là phiêu tuyết thành mấy tên đại kỵ sĩ một trong mặc dù không phải rắn sắc dòng họ nhưng cũng dựa vào mình đại kỵ sĩ thực lực ngồi lên quân đoàn t r ư ở n g cao vị trở thành toàn bộ bắc địa kim tự tháp đỉnh cao nhất số ít người bất quá bây giờ dị dờ đã không có gì vãng hăng hái dị dờ vừa mới cùng một thực nhân ma tù trưởng giao thủ liền rơi vào hạ phòng vẹn vẹn một kích dị dờ liền bị chấn hai tay du lên suýt nữa không có nắm được kiếm trong tay dựa vào không sợ chết thân vệ cùng hai ba tên kỵ sĩ giai sĩ quan k i ể m chế dị dờ mới có thể miễn cưỡng cùng một thực nhân ma tù trưởng chống lại bất quá loại này thế cân bằng không có bảo trì quá lâu liền bị đánh vỡ dì giờ thủ hạ một kỵ sĩ lui bước không kịp bị thực nhân ma t ủ trưởng một côn tắt bay vũ khí ngược lại đưa tại tên này kỵ sĩ tuyệt vọng nhìn qua thực nhân ma t ủ trưởng lang nha bồng rơi xuống đành phải lớn tiếng hướng dì giờ cầu viện dì giờ không kịp cứu viện chỉ có thể nhìn thủ hạ bị thực nhân ma t ủ trưởng nện dưa hấu đồng dạng chụp chết trên mặt đất ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra dì giờ thậm chí không kịp là thủ hạ đắc lực chết cảm thấy bi thương thực nhân ma t ủ trưởng lại hướng phía hắn v ọ t lên dì dợ đành phải cắn răng lần nữa n g h ê n đón tiếp lấy mấy tên thực nhân ma tù trưởng còn có người miễn cưỡng ngăn cản một chút mấy chục tên thực nhân ma dũng sĩ xung kích lại là trực tiếp chấn động tính bắc quân trận tuyến cũng không đủ nhiều kỵ sĩ d a i cường giả kiềm chế phổ thông s i tốt nhóm bắt đầu trực diện cường hãn thực nhân ma dũng sĩ thuần túy dựa vào hết u y lục chi khu để ngăn cản lấy bọn này thực nhân ma xung kích tựa như chiến tranh hiện đại bên trong binh lính bình thường đối mặt giống như xe tăng bất lực chỉ có thể cầm nhân mạng đi đến l ớ p hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là họa hầu tức trong tay nửa cái quân đoàn đội dự bị cùng một mực tới lui bên ngoài kỵ binh kỷ đoàn mà họa hầu tức lúc này cũng đứng trước một cái chật vật lựa chọn tạo tình huống này xuống g ớ i phía tại r ư ớ c a chiến bộ làm sơ ụ đ do dự về sau hoa hầu tức hạ đạt để về xuất lĩnh kỵ binh tiến công mệnh lệnh đi lên ba cái quân đoàn đã bị cắn gắt gao lui không xuống thực nhân ma chạy cũng so với nhân loại nhanh lúc này nếu là rút lui sẽ chỉ mang đến tuyết lợi thức tán loạn mặc kệ bọn này thực nhân ma có gì đó cổ quái h ò a hầu tức cũng chỉ có thể kiên trì đem mình tất cả thẻ đánh bạc để lên đi có đôi khi chiến tranh tựa như là cược chó cho chơi so với ai khác đều thẻ đánh bạc càng nhiều so với ai khác sức thừa nhận mạnh hơn so với ai khác vận khí tốt một chút giật giật tiến công đông đông đông tại hướng về giá hạ đạt tiến công mệnh lệnh về sau h ò a hầu tức cũng rút ra trường kiếm bên hông tự mình dẫn theo cuối cùng nửa cái quân đoàn đội dự bị đệ lên như là đã làm quyết định họa hầu tức liền sẽ không chút do dự điều động tất cả lực lượng lúc này lại có giữ lại mới là ngu xuẩn tiến hành bốn giá giá như sấm xét tiếng chân văng lên thậm chí đem chiến trường chém g i ế t đều che giấu đi sớm đã khiêu chiến sốt ruột vệ đạt được quả hầu tức đáp ứng sau không chút do dự từ thực nhân ma khía cạnh phát khởi công kích đã nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu bọn kỵ binh khẽ động bắt đầu liền cực lớn cổ vũ đã gần như sụp đổ tính bắc quân chiến sĩ bọn hắn đều là trải qua chiến trận lao binh tự nhiên biết bọn kỵ binh tụ còn công kích thí vị như thế nào so sánh tính bắc quân bộ binh bọn kỵ binh tạo hành động tĩnh cùng muốn sinh ra lực trùng kích rõ ràng còn lớn hơn hơn nhiều song đầu thực nhân ma tế tự tựa hồ cũng chú ý đến về dẫn đầu kỵ binh rốt cuộc đã đến phải dùng cái kia sao vì lấy được thắng lợi nhất định phải dùng tốt ta ta hy vọng đây là một lần cuối cùng song đầu thực nhân ma tế tự hai cái đầu sọ là một phen đơn giản giao lưu về sau bắt đầu huyên t h u y ê n nghiệm lên cái gì sau đó mở ra tay hướng phía bầu trời lớn tiếng la lên một đoàn màu đỏ quan g mang từ song đầu thực nhân ma tế tự trong tay phát ra đi chương năm mươi một phân loạn, Trưng 51, phân loạn. một đạo đoàn c h ó i mắt hồng quang tại song đầu thực nhân ma tế tự trong tay hội tụ nguyên bản coi như c h ó i mắt đấu khí quang mang đều tại cái này đoàn màu đỏ v ầ n g sáng trước có vẻ hơi ảm đạo toàn bộ chiến trường tiêu điểm từ mấy tên giao thủ thực nhân ma t ủ trưởng cùng đại kỵ sĩ trên thân chuyển rời đến song đầu thực nhân ma tế tự trên thân v o hầu tức tự nhiên cũng chú ý đến cái này đoàn màu đỏ ánh sáng nguyên bản sen lẫn trong thực nhân ma đ ố n g bên trong cũng không dễ thấy song đầu thực nhân ma tế tự tại màu đỏ quang đoàn bên trong triệt để bại lộ song đầu thực nhân ma tế tự h o hầu tức nghi vẫn trong câu nói mang theo điểm kinh nghi bất định hương vị Minh lính bây ì n h h t ư giờ có k h trên chiến trường tang nộ cũng tuyệt đối có không đồng dạng tâm tình tựa như ngươi bình thường nghe quỷ quái cái gì linh dị lời tuyên bố có lẽ coi như cái việc vui lần sau làm để tài nói chuyện lại cùng người bên ngoài nói chuyện tào lao vài câu nhưng khi quỷ quay cái đồ chơi này thật xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm tâm tình đó coi như sẽ không quá tốt đẹp hòa hầu tức lúc này nhìn thấy thực nhân ma song đầu tế tự tâm tình liền có dị khúc đồng công c h i diệu bất quá mặc kệ lúc này hòa hầu tức tâm tình đến cỡ nào x o a n s u y ế t tiến công mệnh lệnh đã hạ đ ạ t quả quyết cũng không quay đầu lại cơ hội thậm chí chỉ có thể thúc giục bộ đội càng nhanh gia nhập chiến đấu đến làm dịu phía trước quân đội thừa nhận áp lực giết so sánh hòa hầu tức dẫn đầu đội dự bị, về cánh thực nhân ma quân đoàn ngoại vi cầu đầu nhân nhóm mặc dù ra sức chống cự nhưng lấy bọn chúng cái kia nhảy dựng lên cũng đánh không đến trên lưng ngựa kỵ binh thân cao cơ hồ không có đối tính bắt quân kỵ binh đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng thanh đàn kỵ binh thậm chí không có bỏ được lãng phí một điểm xoay người cùng nhắc động trong tay kỵ thương khí lực trực tiếp phóng ngựa dẫm qua ngoại vi cầu đầu nhân cao tốc công kích chiến mã trực tiếp giảng ngăn ở phía trước cầu đầu nhân đụng bay hoặc l à dẫm tại dưới chân phàm là ngăn tại kỵ binh tiến lên trên đường cầu đầu nhân cơ hồ bị công kích bọn kỵ binh dẫm thành thịt nát thảm liệt hình tượng khiến cho luôn luôn không tiếc mệnh cầu đầu nhân nhóm đều sinh ra mấy phần ý sợ hãi. may mắn chưa ở vào tính bắc quân bọn kỵ binh công kích lộ tuyến trên cầu đầu nhân đều nắm nuốt trong tay hòn đá cùng nhọn gậy gỗ ngơ ngác lập ngay tại chỗ không còn dám tiến lên ngăn cản phanh cơ hồ không có nhận bất luận cái gì cản trở tính bắc quân bọn kỵ binh hung hăng v à vào thực nhân ma trong đội nhóm hàng trước bọn kỵ binh đang đến gần thực nhân ma thời điểm đã đem kỵ thương để nằm ngang lấy thực nhân ma bình quân độ cao đến xem bọn kỵ binh thậm chí không cần lại điều chỉnh cái gì để nằm ngang kỵ thương vừa vặn liền nhắm ngay chính là thực nhân ma lồng ngực cao tốc công kích mang đến to lớn lực trung kích cho dù lấy thực nhân ma cường kiện thân thể cũng khó có thể ngăn cản phía ngoài nhất thực nhân ma rất nhiều trực tiếp bị k ỵ thương đâm thấu cho dù không có bị k ỵ thương quấn lên cũng bị công kích chiến m ã đụng cái thất điên bát đảo ngã trên mặt đất cho dù bất tử trận chiến đấu này đoán chừng cũng không trông cậy được vào khoảng t r ừ n g tiếp xúc một máy mắt liền có tối thiểu trên trăm tên thực nhân ma ngã xuống nhưng tính b ắ c quân bọn k ỵ binh cũng vì này bỏ ra thảm liệt đại giới cùng thực nhân ma đụng nhau bọn k ỵ binh cơ hồ cũng bị hung hăng suất xuống n ử a đến chiến ma không cách nào giống trà đạp cầu đầu nhân như thế d â n qua thực nhân ma theo kị binh tiến lên càng nhiều thực nhân ma ngã xuống kỵ binh công kích phía dưới nhưng càng nhiều kỵ binh bị thực nhân ma từ trên ngựa đánh rớt trên chiến trường kỵ binh rơi cơ bản cùng tử vong là chờ hiệu cho dù lúc ấy không chết rất nhanh cũng sẽ bị dẫm đạp mà chết. chết mượn chiến mã công kích mang tới ưu thế v ệ ra sức d à y lên đỗ khí trong khoảng thời gian n g ắ n chém giết một đến đây ngăn trở thực nhân ma dũng sĩ v ệ làm đọa hầu tức trường tử từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất kỵ sĩ huấn luyện lại thêm về lúc đầu cũng coi như được thiên phú hơn người thực lực một mực vững bước tăng lên tại bất quá bốn mươi tuổi cũng đã là kỵ sĩ gia đình phong cường giả đồng thời đã ở vào kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong thực lực nhiều năm chỉ nửa bước đều bước vào đại kỵ sĩ giai chém giết một thực nhân ma dũng sĩ có lẽ đối với cái khác kỵ sĩ tới nói là một kiện rốt cuộc khó khăn sự tình nhưng đối với mà nói lại không phải việc khó gì không muốn h a m chiến đừng ngừng lại cùng ta sông vậy bên cạnh la lên vừa đeo lấy đội ngũ tiếp tục tiến công vậy biết kỵ binh không thể mất đi tốc độ ưu thế một khi đã mất đi cái này một ưu thế những này quý giá bọn kỵ binh không nhất định có thể so sánh bộ binh biểu hiện càng tốt hơn、giết. vậy lần nữa chém giết một ngăn cản tại hắn phía trước thực nhân ma vậy lấy tự thân làm tiến đầu mang theo tinh b ắ c quân bọn kỵ binh liều mạng ý đồ tiếp cận đoàn kia h ư n g quang mặc dù hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì nhưng chỉ cần là địch nhân muốn làm sự tình kia đừng cho hắn toại nguyện chính là đúng nhưng càng tiếp cận đoàn kia h ư n g quang về chỗ tao nộ lực c ả n liền càng mạnh bọn kỵ binh công kích tốc độ rõ ràng đã chậm lại rốt cuộc đã tao nộ nhiều như vậy thực nhân ma ngăn cản mã tốc bị ép hạ cũng là bình thường sự tình nhưng càng trí mạng là phía trước thực nhân ma dũng sĩ số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều liếp n h ì lại đoàn kia hồng quan g phụ cận chí ít còn có hơn mười tên thực nhân ma dũng sĩ thủ hộ ở chung quanh thậm chí phụ cận thực nhân ma cũng có chạy đến c h i viện dấu hiệu giết tại v ệ c dẫn đầu kỵ binh ý đồ đục xuyên thực nhân ma trận tuyến thời điểm hòa hầu tức dẫn đầu đội dự bị cũng đã gia nhập chiến trường hòa hầu tức cũng phi thường ăn ý mang theo người hướng phía hồng quan g phụ cận công kích đồng thời cực lực liên lụy đối phương binh lực là về sáng tạo điều kiện hiểu dụng binh rất nhiều người thời điểm cho dù không có sớm tiến hành bất luận cái gì câu thông liền có thể ăn ý phối hợp theo hòa hầu tức mang binh gia nhập thực nhân ma trận tuyến áp lực đại tăng không nói kia dòng dã một vạn sĩ tốt liền là h ỏ a hầu tức bản thân cái này đại kỵ sĩ chiến lược cũng không phải thực nhân ma có thể tùy tiện ngăn trở chỉ ít năm tên thực nhân ma dũng sĩ đi lên mới đối h ỏ a hầu tức tạo thành nhất định kiềm chế khó khăn lắm chặn h ỏ a hầu tức bộ pháp nhưng thực nhân ma tổng binh lực trung quy là có hạn đã chia binh ngăn trở h ỏ a hầu tước về phía bên kia tự nhiên áp lực giảm nhiều lúc này v ề cùng hàng t r ư ớ c bọn kỵ binh thậm chí đã có thể thấy rõ s o n g đầu thực nhân ma hồng quang chiếu dọi xấu xí gương mặt kia thô to giang n a n cùng bởi vì thi triển pháp thuật gì mà vạn mẹo khuôn mặt làm người chán ghét hận không thể trực tiếp đánh lên một quyền. nếu như nói để về thật vọt tới song đầu thực nhân ma tế tự trước mặt có lẽ thật có thể như vậy giải quyết chiến đấu song đầu thực nhân ma tế tự mặc dù tướng mạo tương đối kinh dị nhưng thực tế cũng không có quá mạnh cận thân năng lực tác chiến nhiều lắm là tính c a i yếu một điểm chuẩn kỵ sĩ nếu như bị v ề cùng bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào kỵ sĩ giai sĩ quan cận thân song đầu thực nhân ma tế tự cũng rất có thể bị trực tiếp xử lý quân thể cùng b ả o tại với bọn người nghe tới xem như một trận huyên tuyên quái khiếu thanh nhâm từ song đầu thực nhân ma tế tự trong miệng phát ra về sau đoàn kia trói mắt hổng quăng chia từng đầu dây đỏ bay ra ra ngoài chui vào đang tác chiến thực nhân ma thể nội những n à y dây đỏ phạm vi bao trùm rất lớn toàn bộ chiến trường hạch o tâm nhất một phần tư phạm vi cơ bản đều bị che kín có gần một ngàn tên thực nhân ma ở vào cái này phạm vi bao trùm bên trong mà phong thích xong cái này đoàn hồng quang xong đầu thực nhân ma tế tự đưa tay chậm rãi dựng xuống dưới một mực đứng ở tại chỗ bất quá nhìn kỹ có thể phát hiện hắn rủ xuống hai tay không ngừng run dày bốn quan đoàn biến mất dẫn tới đã gần trong gang tấp vệt hơi s ư ơ n g sở một đầu dây đỏ liền dưới mí mắt của hắn chui vào đang cùng hắn giao thủ thực nhân ma dũng sĩ thể nội lúc đầu tại cùng hắn giao thủ sau có một ít lui bức thực nhân ma dũng sĩ rõ ràng thân thể chấn động lại hoa hoa v ọ t lên cái này không phản ứng tự nhiên để hắn sinh ra một chút dự cảm không tốt chương năm mươi hai cháy bỏng chương năm mươi hai cháy bỏng ẩm nguyên bản đã bị về bức lui thực nhân ma dũng sĩ lần nữa chào đón cùng về chiến làm một đoàn cẩn thận quan sát đó có thể thấy được thực nhân ma dũng sĩ bên ngoài thân đều ẩn ẩn hiện ra một ít đỏ nhạt ánh sáng trên thân cơ bắp nâng lên giống như là đột nhiên tăng lên một vòng keng trường kiếm cùng kim loại lang nha bổng xô ra vầy da hỏa hoa, hoa. ma sát ra một trận làm người m ỏ i như tiếng vang về toàn lực bắn ra đ ấ u khí đem thực nhân ma dũng sĩ trong tay lang nha bồng rời ra thực nhân ma dũng sĩ có chút chịu không nổi về d ư đạo có chút lui một bước rõ ràng vẫn là rơi xuống hạ phong chiếm một ít thượng phong vệ lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm cảm giác thậm chí cả viên trong lòng nặng trình trịch trước đó những n à y thực nhân ma dũng sĩ mặc dù cũng không yếu nhưng ở kỵ sĩ bên trong nhiều nhất cũng chính là trung thượng du tiêu chuẩn nếu như không có những nhân tố khác quấy nhiễu có nửa bước đại kỵ sĩ thực lực vệ có lòng tin tại ba mươi chiêu bên trong giải quyết dạng này một thực nhân ma dũng sĩ nhưng hôm nay nhận một loại nào đó không rõ nguyên nhân ảnh hưởng thực nhân ma dũng sĩ lại đột nhiên thực lực tăng nhiều vừa mới giao thủ liền liền để vệ cảm thấy kinh hãi tên này thực nhân ma dũng sĩ tại vừa mới đạo kia dây đỏ tăng thêm hạ trực tiếp có được so sánh kỵ sĩ gia i đình phong thực lực cũng chỉ có vệ còn có thể đè ép đối thủ một đầu mà đi theo vệ công kích còn lại mấy tên kỵ sĩ liền rất nhanh ngăn cản không nổi có thể theo vệ vọt tới vị trí này người vốn cũng không nhiều đều là có ít nhất chuẩn kỵ sĩ thực lực hảo thủ lúc này cũng nao nhau bị đánh rơi xuống ngựa đến mặc dù những này có được kỵ sĩ thực lực các quân quan không đến mức xuống ngựa liền chết Thậm chí rất một chí nhiều người lan lộn vậy ò còn n đứng g có thể d tái c hai i đi công kích năng lực bọn kỵ binh khoảng cách tới ế n Nhưng công năng bọn khoảng gần song đầu thực nhân kích cách thực đã đầu mất m lực kỵ tế tự c á này mục tay i chiến lược lại ê u lược càng càng ngày càng x bời. hai Vệ a t cầm trường kiếm hướng về đối diện thực nhân ma dũng sĩ triển khai lệnh t ấ u xương thế công đánh cho đối diện thực nhân ma dũng sĩ liên tục lùi về phía sau không thể không nói về bất luận từ kiếm thuật vẫn là tự thân đấu khí tu vi tới nói đều là kỵ sĩ giai bên trong cấp cao nhất tồn tại tới một mức độ nào đó thậm chí đã vượt qua kỵ sĩ đẳng cấp này trần nhà có được kỵ sĩ đỉnh phong thực lực thực nhân ma dũng sĩ đối mặt toàn lực buộc phát vệ d cũng chỉ t h ử a chống đỡ chi lực keng p h ú c hơn mười chiêu về sau vệ liền tìm được thực nhân ma dũng sĩ một sơ hở trường kiếm hung hăng đem thực nhân ma dũng sĩ binh khí rời ra sau đó một cái quay thân đem trường kiếm đâm vào thực nhân ma dũng sĩ trong bụng hừ bị trường kiếm sâu bụng thực nhân ma phát ra một trận kêu r ê n còn chưa mất đi năng lực chiến đấu chỉ thấy hắn r ô n g tuyết hai tay nắm chắc thành quyền ý đồ đánh tới hướng trước người mình về d lấy thực nhân ma dũng sĩ lúc này lực lượng nếu là chúng vào một quyền này chỉ sợ không thua bị một ít cùn khí đánh lên một chút cho dù bất tử chỉ sợ cũng phải tạo thành không nhỏ thương thế bất quá vệ sẽ không lại cho thực nhân ma dũng sĩ bất cứ cơ hội nào vệ dùng toàn bộ thân hình trực tiếp vọt tới thực nhân ma dũng sĩ lại thuận thế đem trường kiếm rút ra thực nhân ma dũng sĩ còn không tới kịp đem nắm đấm nện vào vệ trên thân liền bị cái này giống như thiếp sơn kháo một chút đụng bay ra ngoài rút ra trường kiếm mang theo một trận máu đỏ tươi trực tiếp tung tóe về g i y người một bộ sáng sắc bản giáp trực tiếp bị nhuộm thành đỏ sậm vệ nhưng không có quản nhiều như vậy ngược lại là đúng lý không thang người trực tiếp vọt hướng ngã trên mặt đất còn muốn dây r ủ đứng dậy thực nhân ma dũng sĩ một kiếm xóa đoạn mất thực nhân ma dũng sĩ cổ họng nhưng mà đem hết toàn lực chém giết một thực nhân ma dũng sĩ đ ố i trước mắt chiến cuộc cũng không có cái gì cải thiện tất cả thực nhân ma dũng sĩ đều thụ đoàn kia hồng quang ảnh hưởng tăng cường không ít nhưng cũng không phải là tất cả tính bắc quân kỵ sĩ đều có về thực lực tương phản nhân loại kỵ sĩ trời sinh liền hơi yếu hơn thực nhân ma dũng sĩ vốn là có một ít an thiệt thòi trước đó cơ bản đều là tại nỗ lực c h è o c h ố n g bây giờ thực nhân ma các dũng sĩ lại lấy được một đợi tăng cường chiến cuộc rất nhanh liền mất đi cân bằng tính bắc quân kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thương vong tiến tới dẫn đến không ít binh lính bình thường trực diện thực nhân ma dũng sĩ thương vong đang không ngừng mở rộng vệ dẫn đầu kỵ binh cũng tại cuối cùng này mấy chục mét về khoảng cách triệt để đã mất đi kỵ binh công kích ưu thế bọn hắn bị hoàn toàn ngăn tại cách song đầu thực nhân ma tế tự cách xa một bước địa phương trước đó bị bọn kỵ binh c h ấ n nhất cầu đầu nhân bây giờ giống hồi phục thần trí đồng dạng chen trúc lây phóng tới đã mất đi ưu thế tốc độ bọn kỵ binh mà thực nhân ma chiến sĩ càng đem rất nhiều tính b ắ c quân kỵ binh cả người lẫn người hất tung ở mặt đất theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã mất đi ưu thế tốc độ kỵ binh còn không bằng bộ b tối thiểu bộ binh còn có thể kết trận cùng thực nhân ma đối kháng mà bọn kỵ binh đại bộ phận thời điểm lại chỉ có thể một mình đối mặt thực nhân ma chúng mắt thấy song đầu thực nhân ma tế tự gần ngay trước mắt không cách nào dọn sạch ở giữa c h ư ớ n g lại tới gần song đầu thực nhân ma tế tự vậy không biết từ chỗ nào cơ lấy một t r ư ơ n g chiến cung kéo cung như trăng tròn một chi q u a n chu đấu khí mũi tên t i n h chuẩn bay về phía song đầu thực nhân ma tế tự nhưng mà song đầu thực nhân ma tế tự so trong tưởng tượng còn m u ố n cầu phát giác được nguy hiểm sau lại trực tiếp nằm sát xuống đất tránh thoát về một tiễn sau đó mấy tên thực nhân ma chăm chú đứng ở song đầu thực nhân ma tế tự xung quanh tạo thành một đạo kín không kẽ hở bức t ừ n g người vệ triệt để đã mất đi đánh g i ế t s o n g đầu thực nhân ma tế tự thời cơ đáng chết vệ t hận hận ném rơi trong tay chiến cung lại tiếp tục cầm trong tay trường kiếm cùng thực nhân ma chém giết ẩm a toàn quân hướng cánh công kích lần nữa chém giết một thực nhân ma sau vệ dư lớn tiếng hô to hướng còn sót lại bọn kỵ binh ra lệnh mắt thấy lại một coi như coi trọng thủ hạ bị thực nhân ma dũng sĩ sinh sinh đ ậ p chết với lại bất lực cứu viện chính hắn đều bị hai con thực nhân ma dũng sĩ vây công lại thêm đấu khí tiêu hao quá lớn lúc này đã có chút hiểm tượng hoàn sinh vệ chỉ có thể triệt để từ bỏ đột phá thực nhân ma trận b i ế n đánh giết xong đầu thực nhân ma tế tự mục tiêu ngược lại ra lệnh cho thủ hạ hơi cải biến phương hướng đi tới rốt cuộc bên ngoài chỉ là một chút cầu đầu nhân ngoại trừ xong đầu thực nhân ma tế tự bên người phòng hậu nghiêm mật những phương hướng khác trên còn ngăn không được tính bắc quân kỵ binh bộ pháp chờ đến lúc bên ngoài chỉnh lý tốt đội ngũ lại tiến hành một vòng công kích cũng so toàn bộ hãm tại c ố này vũng bùn bên trong môn tốt nếu như nói về cái phương hướng này bên trên tính bắc quân vẫn chỉ là hơi có vẻ xu hướng suy tàn kia những phương hướng khác trên tính bắc quân cơ nay đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ quân đoàn thứ nhất còn tốt bản thân liền là tính bắc quân tinh nhuệ nhất quân đoàn lại lấy được quả hầu tức đội dự bị chi viện sĩ khí coi như ổn định cho dù đối diện thực nhân ma đột nhiên mạnh không chỉ một phần cho quân đoàn, vong, quân đoàn thứ nhất đám binh sĩ vẫn như cũ mười phần cứng cỏi nhưng mặt khác hai cái quân đoàn cũng có chút không chịu nổi đột nhiên bạo tàu thực nhân ma nhóm đem phía trước sĩ tốt một chút cho đánh cho hồ đồ bị thực nhân ma đập bay đi ra binh sĩ lại cho binh lính phía sau tạo thành áp lực to lớn trong lòng suy v o a hầu tức lần nữa chém giết một thực nhân ma dũng sĩ sau ngẩng đầu quan sát chiến trường thế c ụ c so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ác liệt nguyên bản bị hắn ký thác kỳ vọng về cũng không thể sáng tạo làm hắn hài lòng chiến quả giết người thối lui chết v o a hầu tức lúc này cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể tiếp tục để tính bắc quân liều chết mặc dù không biết đoàn kia hồng quang đến cùng là cái gì nhưng thực nhân ma loại này tăng lên trên diện rộng chiến lược trạng thái tuyệt đối không có khả năng một mực tiếp tục giữ vững chỉ cần kiên trì đến thực nhân ma loại trạng thái này thối lui kia tính bắc quân liền còn có cơ hội không thể không nói v o a hầu tức tương đương có kiến giải song đầu thực nhân ma tế tự cuồng bạo thuật hiệu quả sẽ không vượt qua một c a n h giờ thời gian qua đi thậm chí sẽ sinh ra một đoạn thời gian suy yếu thời gian trở thành toàn bộ chiến cuộc mấu chốt chỉ cần tính bắc quân có thể trèo chống đến cuồng bạo thuật hiệu quả kết thúc nguy cơ tự nhiên liền sẽ giải trừ tiếng la diết cùng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại chiến trường trên không từng cái sau khi cường hóa thực nhân ma như chiến trường máy đ u ổ i đất đồng dạng phá hư tính bắc quân trật tuyến không ngừng có binh sĩ bị đập bay lại có binh sĩ máy móc bổ sung song phương lâm vào một loại quỷ dị rằng co bên trong chỉ bất qua thực nhân ma phí đại bộ phận là khí lực mà tính bắc quân lại dựa vào là nhân mạng lấp tại tiếng đều kinh ngạc khắp nơi bên trong một nhân tộc đại kỵ sĩ bị thực nhân ma tù trưởng đập bay rớt ra ngoài l ộ là tính bắc quân quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng cũng lộ tiếp c h t h ự nhận ma tù trưởng c áp lực đột nhiên tăng gấp đội càng hỏng bét chính là xung quanh mấy tên hiệp trợ kỵ sĩ dưới thềm thuộc tổn thất hầu như không còn các đầu chiến tuyến đồng thời đứng trước gáp lực thật lớn l ộ t cho dù cầu viện trong thời gian ngắn cũng không chiếm được viện trợ mà binh lính bình thường thậm chí không có tham dự chiến đấu tư cách bị thực nhân ma t ủ trưởng trong tay lang nha đồng tùy tiện róc thịt cọ một chút liền có thể bay ra ngoài m ấ y mét không chút nào có thể giảm bớt lộ t h áp lực l ộ t tại miễn cưỡng chu t u y ể n một phen sau rốt cục ngăn cản không nổi trường kiếm không thể rời ra thực nhân ma t ủ trưởng nặng nghề lang nha đồng l ộ t toàn lực tránh né vẫn là bị hắn trực tiếp đánh trúng vai bay, bay ra ngoài thật xa l u t từ trên mặt đất dây r ủ lấy ý đồ đứng lên vai trái kịch liệt đau nhức khiến cho hắn chỉ có thể một tay cầm kiếm chống đỡ đứng dậy mà thực nhân ma t ủ trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chạy mau mấy bước sông về phía trước thân thể cao lớn mỗi một bước đều có thể mang theo mặt đất vang động tốc độ lại không có chút nào chậm t r u n g quanh mấy tên binh sĩ muốn tiến lên c h i viện lại mấy lần bị đập bay ra ngoài không thể đưa đến bất luận cái gì chỉ trệ tác dụng mấy hơi ở giữa thực nhân ma t ủ trưởng liền đã vọt tới lột trước người d ơ lên trong tay lang nha bồng liền hung h ă n g n ệ n xuống lột giấy lên cuối cùng một tia đ ấ u khí một tay d ơ t r ư ở n g kiếm lên ngăn cản nặng nề lực lượng trực tiếp đưa đến lột tay phải phát ra một trận giòn vang một tay hoàn toàn không cách nào ngăn cản cố này lực lượng khổng lồ cánh tay phải trực tiếp chất cớp thực nhân ma tù trưởng một kích này cũng bị cản lệ n h mấy phần cuối cùng không nện vào lột trên đầu đáng tiếc lần này cũng làm cho lột triệt để đã mất đi lại phản kháng lực lượng làm thực nhân ma tù trưởng lần nữa dơ lên cao cao lang nha bồng thời điểm lột gắt gao nhắm mắt lại trong chốc lát suy nghĩ từ còn nhỏ tập võ gian khổ đến mới vào kỵ sĩ vinh quang lại đến tiến giai đại kỵ sĩ thuận lợi trở thành tính bắc quân một quân đoàn trường trở thành bắc địa đứng đầu nhất mấy người kia trung quy là ẩm lột trong suy nghĩ đoạn lăng nha bổng mang theo đỏ trắng chi vật cùng bay l ộ t thân thể cũng trùng điệp ngã trên mặt đất lột chết cũng giống là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọp dơm vốn là tình cảnh t r ậ t vật quân đoàn thứ hai triệt để sụp đổ thực nhân ma tù trưởng xông vào quân đoàn thứ hai trong trận căn bản không người có thể ngăn cản nguyên bản cùng phổ thông thực nhân ma kết trận đối kháng tính bắc quân các binh sĩ bị thực nhân ma tù trưởng trọng điểm chiêu cố mất đi k i ể m chế thực nhân ma tù trưởng trở thành một thanh sắc bén đầu mâu mang theo thực nhân ma nhóm triệt để đánh sụp quân đoàn thứ hai phòng t u ế n chạy tán loạn không thể tránh khỏi phát sinh một cái hai tên lính dừng bước không tiến quay người đào vòng cuối cùng lại kéo theo cả đội binh sĩ đào vong hậu phương binh sĩ mặc dù còn không có trực diện thực nhân m à tù trưởng kinh khủng lại bị giống như thủy triều hội binh lôi quân lấy chạy trốn mà ở vào sau cùng đốc chiến đội lại chém g i ế t phía trước nhất mấy tên chạy tán loạn binh sĩ về sau cũng vô lực lại ngăn cản hàng ngàn hàng vạn đào binh thủy triều cuối cùng cũng bị đào binh đem trận tuyến sông liềng liền i ề n g bị ép cũng gia nhập đào binh thủy triều quân đoàn thứ hai chạy tán loạn mang đến càng ảnh hưởng tồi tệ là trực tiếp giao động toàn bộ chiến trường trên tĩnh bắc quân sĩ khí lúc đầu trận tuyến liên nhau còn tại nỗ lực trèo chống quân đoàn thứ ba cũng nhận quân đoàn th không thể tránh khỏi phát sinh chạy tán loạn có đôi khi chiến tranh chính là như vậy hí kinh hóa trước một giây còn có thể ôm quyết tử c h i tâm tắc chiến dũng sĩ tại hội binh lôi quấn hạ cũng có thể biến thành đánh tơi bởi chốn tốt cuối cùng bị thực nhân ma nhóm truy ở sau lưng như g i ế t gà làm thịt dê bàn thu hoạch nguyên bản nói lên được anh dũng thiện chiến tính bắc quân chiến sĩ lúc này cũng cùng nông phu bình thường không có gì khác biệt chỉ hận mình thiếu sinh hai cái đuổi chạy quá trưởng đáng chết lúc này chỉ có đạt được quả hầu t ư c chi viện quân đoàn thứ nhất phương hướng trận tuyến coi như được vững chắc quân đoàn thứ nhất vốn là tính bắc quân tinh nhuệ nhất quân đoàn lại lấy được h ỏ a hầu tức một vạn đội dự bị chi viện vốn là mấy cái phương hướng sức ép lên nhỏ nhất nhưng trận tuyến vững chắc hiện tại cũng chỉ là tạm thời hiện tượng các binh sĩ cũng không phải mù l o à rất nhanh cũng nhìn thấy thứ hai cùng quân đoàn thứ ba tan tác bây giờ còn có thể kiên trì tác chiến đã là bởi vì quân đoàn thứ nhất kiêu ngạo cùng h ỏ a hầu tức tự mình áp trận mới có cố này dẻo dai phải nghĩ biện pháp rút lui h ỏ a hầu tức rất rõ ràng cục diện này đã được cho chuyện không thể làm thật sự nếu không nghĩ biện pháp triệt hạ đi chờ hai bên thực nhân ma vây quanh quân đoàn thứ nhất cũng khó mà tránh khỏi chạy tán loạn vận mệnh nhưng như thế nào thành kiến chế rút lui là cái vấn đề khó khăn không nhỏ thực nhân ma mặc dù không hiểu binh pháp nhưng đánh chó mù đường lại là tất cả mọi người sẽ cơ bản thao tác nếu là hắn dám tùy tiện hạ lệnh rút lui thực nhân ma tuyệt đối thật chặt dính đi lên rút lui đem không thể tránh khỏi biến thành một trận tan tác kỵ binh chỉ có kỵ binh sáu v ề mang theo tính b ắ c quân bọn kỵ binh tại bên ngoài vòng chiến làm lấy t r ì n h đốn vừa mới công kích tổn thất rất lớn chỉ ít hơn hai ngàn cưỡi tổn thất tại chiến trận bên trong đương nhiên bọn hắn cường đại lực trùng kích cũng cho thực nhân ma tạo thành khá lớn sát thương vệ mang theo bọn kỵ binh lao ra không l thế cục liền chuyển biến xấu để vệ có chút khó có thể tin đến mức vệ đối với tiếp xuống hành động có chút mê mang nguyên bản hắn dự định làm sơ chỉnh đốn sau lần nữa một lần phát động công kích xung kích thực nhân ma trật tuyến nhưng giờ phút này thứ hai thứ ba quân đoàn đã tháo chạy quân đoàn thứ nhất cũng là tràn ngập nguy hiểm lúc này lại xông đi lên liền là trực diện thực nhân ma đại đội tuyệt đối là có đi không về công kích nhưng rất nhanh càng làm cho vệ khó có thể tin sự tình phát sinh tọa hầu tức bên người người tiên phong lệnh kỳ tăng lên phất cờ hiệu ý tứ rất rõ ràng phát động công kích c h ư n g năm mươi b ố quyết tuyệt c h ư n g năm mươi b ố quyết tuyệt. Lúc này tái phát động công kích có gì hữu dụng đâu đương nhiên hữu dụng a lại một lần phát động công kích liền có thể để quân đoàn thứ nhất cùng h ỏ a hầu tức nắm lấy cơ hội triệt hạ đến phòng ngừa toàn quân bị diệt chỉ cần về mang theo kỵ binh sông đi lên thực nhân ma đương nhiên không dám dùng tán loạn trận hình truy kích quân đoàn thứ nhất bọn hắn mặc dù kiến thức quân sự thiếu thốn nhưng cũng biết kỵ binh lực trùng kích cường đại cần kết trận nghiêm túc đối đãi chỉ có về mang theo kỵ binh phát động công kích họa hầu tức mới có cơ hội mang theo bọn tàn binh có thứ tự thoát ly chiến đấu đem lần này thất bại tổn thất xuống đến thấp nhất dễ người sợ、sao? dễ là về d ị phụ tá cũng là một kỵ sĩ giai hảo thủ dù so về c h y ế u một tuyến nhưng cũng là kỵ sĩ giai bên trong nhất lưu tồn tại tại vòng thứ nhất công kích bên trong toàn thân trở ra nghe thấy về dịch c h c hỏi dễ thần sắc không có chút nào biến hóa chỉ là chậm dai nói đến vì r ằ n s ắ dễ không có cái gì lời thừa thãi một câu đã biểu đạt quyết tâm của mình vậy ệ gật gật đầu có lẽ hắn câu nói này cũng không chỉ là đang hỏi dễ cũng là đang hỏi hắn chính mình lại xông đi lên thập tử vô sinh có lẽ có ít khoa trường nhưng cựu tử nhất sinh lại tuyệt đối không chỉ sợ chết sao đương nhiên sợ có mấy người bình thường không muốn sống đây có thể lui sao đương nhiên không thể tính b ắ c quân kỵ binh vinh quang d ặ n nhà quang huy đều không cho phép về dưới lâm trận bỏ chạy có thể có chiến tử dặn xập tuyệt không có lâm trận bỏ chạy dặn xập keng trường kiếm cao cao dơ lên nâng qua giữa lông mày bang bang bang sau đó một mảnh vũ khí ra khỏi vỏ âm thanh vừa mới làm sơ chỉnh đốn bọn kỵ binh lần nữa đi theo chủ tướng dương lên binh khí trong tay giết v ệ một ngựa đi đầu làm mũi tên xông vào đội ngũ phía trước nhất dễ bọn người theo sát phía sau cả chi kỵ binh hợp thành một cái lấy vệ ề d là sừng nhọn hình mui khoan trận hình lần nữa hướng thực nhân ma cánh phát khởi công kích âm âm tiếng vó ngựa âm thanh lần nữa vang vọng chiến trường mặc dù vòng thứ nhất công kích tổn thất không nhỏ nhưng tính b ắ c quân bọn kỵ binh sĩ khí cũng không có quá nhiều hạ xuống ngay bình thường những kỵ binh này liền hưởng thụ lấy đ ạ i nộ tốt nhất có thể nói là sớm đã dùng thuế ruộng cho ăn no kêu binh hạ tướng cơ tầng sĩ quan bên trong lại tràn ngập đại lượng g i n sập tộc nhân cơ hồ là g i n sập nhà có thể dựa nhất lực lượng một trong sĩ khí cũng sẽ không bởi vì giảm quân số mà nhận ảnh hưởng quá lớn trận n quân binh đánh h bác đám đều kỵ là lao một t chiến trận i minh, nhiên minh n lần này công kích dí vị như thế nào. Bọn hắn h bạch kích thế mặt tự t sắc vị n nghiêm giống như binh, xướng lần tiếng không tiến công. g hai khởi chỉ tại lùi một đám một là quyết tử t có có r tiếng r ậ n t vó ngựa thậm chí cổ vũ đang giao chiến cùng bộ phận đã tháo chạy tính bắc quân bộ tốt thứ hai thứ ba quân đoàn bộ phận sĩ quan thừa cơ cố gắng thu nạp một nhóm hội binh một lần nữa tạo thành trận thế phản công là không dám nghĩ t ậ n lực bảo trì trật tự rút đi mà không phải bây giờ bị đổi dê đồng dạng sỉ nhục từ phía sau l ư n g tiêu diệt là bọn hắn mục tiêu duy nhất Thoà hầu tức c ũ ngoài thửa y t h vi thực nhân ma h nhóm đem mới vừa c bắt đầu kết thành đơn giản trận thế bọn hắn trận hình mặc dù lòng lẻo nhưng hắn bản thân to lớn chủng tộc ưu thế lại có thể san bằng khuyết điểm này sắp nhọn cọc gỗ hướng ra ngoài tạo thành tính bắc quân kỵ binh đạo thứ nhất tử vong cửa ải tại tính bắc quân kỵ binh dưới áp lực thực nhân ma nhóm không thể không tạm thời từ bỏ đối thứ hai thứ ba quân đoàn truy kích nếu như bọn hắn lúc này không làm phòng bị tiếp tục truy kích chỉ sợ về nằm mơ đều sẽ cười tỉnh trực tiếp đem phía sau lưng bại lộ cho công kích kỵ binh thực nhân ma liền là cường tráng đến đâu một chút sợ rằng cũng phải bị kỵ binh bọn thẳng đổ đáng tiếc thực nhân ma cũng không ngu n ố c truy kích rất nhanh đình chỉ bắt đầu nghiêm phòng kỵ binh hội binh nhóm cuối cùng là tạm thời trốn được tính mệnh bộ phận sĩ quan đã thu nạp không ít hội binh thành kiến chế chậm chạp lui ra khỏi chiến trường chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân giao thế đ i ể m hộ rút lui rút về ghẹo lâu đài c h ì n h đốn vừa mới chỉ huy tiến hành một trận phản kích tỏa hầu tức mắt thấy thực nhân ma thế công chậm dần lập tức thừa cơ hạ đạt mệnh lệnh rút lui hầu tước đại nhân vệ thiếu ra làm sao bây giờ đặt câu hỏi chính là quân đoàn thứ nhất quân đoàn trường an cựu sơ lại được đến h ỏ a hầu tước tri viện sau hai người trung chiến một thực nhân ma thủ trưởng mặc dù chiếm một ít thượng p h ò n g nhưng muốn chân chính đánh giết đối phương xác thực vẫn còn có chút khó khăn chỉ là miễn cưỡng đem đối phương đánh lui mà thôi ạn chu là một sĩ quan cao cấp tự nhiên nhìn ra được lúc này bọn hắn rút lui đối với cùng hắn dẫn đầu kỵ binh ý vị như thế nào nhịn không được chất hỏi một câu ạn chu vậy hắn là con của ta hắn là dặn s một viên cũng là tính b ắ c quân chiến sĩ v ọ hầu tức nói đến chỗ này ngữ khí hơi ngừng lại một chút người khác chết được con của ta cũng chết được v ọ hầu tức vẫn như cũ căng thẳng lấy khuôn mặt thi hành mệnh lệnh rút lui đúng cảm nhận được họa hầu tức trong giọng nói quyết tuyệt chi ý ản trù không còn dám nhiều lời chỉ là ngẩng đầu trong lúc mơ hồ trông thấy họa hầu tức khoe miệng chỗ đã bị cắn ra từng tia từng kia v ế tia màu quân bốn. bác b Phang. Tĩnh kỵ n lần n h ữ hung hăng tiến đụng vết à o thực trận t nhân ma u y n bên r o n Lần này công g kích m ặ c dù tĩnh bốn c quân nhân s có chỗ giảm bớt, h thêm hung thẳng không chút tránh chi ý, có một cố đổi tên chơi ư cưới n càng ngựa đụng nào nẻ tên g lại liệu đổi ác, có có cố vào quyết tuyệt tắp một ý, đầu tiên là một kiếm chặt đ ứ t đánh tới có gỗ sau đó mượn mã tốc đem ở trước mặt thực nhân ma chiến sĩ một kiếm đeo đầu không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước công kích đến tiếp sau bọn kỵ binh cũng liên tiếp xông vào thực nhân ma trong trận một chút kỵ thương cứ thế mà đem thực nhân ma đâm cho thông thấu cũng có thực nhân ma dung sĩ trực tiếp tiếp được kỵ thương đem tính bắc quân kỵ binh từ trên ngựa trực tiếp h ấ t bay trong chốc lát trên chiến trường người minh ngựa hí huyết hoa đỏ t r ắ n g chi vật văng khắp nơi x ô n g x ô n g về phía trước vọt thẳng ra ngoài đường ngừng lại vậy rõ ràng chính mình cùng bọn kỵ binh n h i ệ vụ cho thực nhân ma chế tạo áp lực là theo n Bắc quân rút lui sáng tạo điều kiện. Mặc dù đã có chiến tử giác ngộ, nhưng có thể còn sống ai lại nguyện ý chết có trực thực cũng quân lui điều nguyện đâu. Nếu như có thể trực tiếp xuyên thấu tuyến, nguyên hữu nhân sáng kiện. ngộ, nhưng sống như trận như người sống rút ra tạo tử thể thể tiếp sót. t lại lao ai sẽ đã ma dù h vậy y ý cơ về dẫn đội từ cánh sông vào thực nhân ma trong trận áp lực giảm nhiều quân đoàn thứ nhất cùng họa hầu tức dẫn đầu đội dự bị bắt đầu có thứ tự g i a o thế triệt thoái phía sau dần dần thoát ly chiến đấu kéo ra cùng thực nhân ma khoảng cách đáng tiếc lúc này song đầu thực nhân ma tế tự có chút hư nhược miễn cưỡng nhìn qua đầu quan sát đến thế cục hiển nhiên để họa hầu tức xuất quân thối lui hắn m ư ơ i phần không cam tâm chương ũ n g đã rất k ó lại l năm g đầu thực h n mươi lăm thành bại chương năm mươi lăm thành bại giết giết k h ủ khu về tiếng nói đã có chút khản giọng mũ giáp tại vừa mới chiến đấu bên trong bị một thực nhân ma dũng sĩ đụng bay nửa người đã bị máu nhuộm màu đỏ bừng nhìn không ra đến cùng là bị tổn thương vẫn là bị thực nhân ma máu đen nhuộm đỏ dễ tại bị một thực nhân ma dũng sĩ đập xuống ngựa về sau liền đã mất đi tung tích nghĩ đến cũng là không sống nổi từ t ò a hầu tức hạ lệnh rút lui về sau thực nhân ma nhóm tượng trưng truy kích một phen sau liền đem lực lượng tập trung vào vây quét về chi kỵ binh này phía trên dưới sự đè ép của thực nhân ma đại lượng cầu đầu nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên phóng tới tính bắt quân kỵ binh móng ngựa dưới đáy những vật nhỏ này yếu là yếu một ít nhưng bây giờ có chút không sợ chết chơi liều tại bỏ ra hơn vạn con chó thủ lĩnh tính mệnh tình hữu giới lựa biến rốt cục đưa tới chất biến bọn kỵ binh tốc độ vẫn là bị trì trệ xuống tới rơi vào thực nhân ma đại quân nước bùn bên trong chỉ là hiện tại thực nhân ma thắng cục đã định cũng không muốn lại tiếp nhận càng nhiều tổn thất cho nên cũng không có giống trước đó đồng dạng đối cứng tại bọn kỵ binh trước mặt mà là không ngừng thúc đẩy cầu đầu nhân tiến đến tiêu hao giết v ớ i lại là một kiếm ném bay một ý đồ ngăn cản hắn cầu đầu nhân con này cầu đầu nhân bị vệ nặng nề g h lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài xa hai ba mét máu tươi càng là bao tố ra mấy mét có thửa nhưng vẫy lại có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác c r ố n g rỗng hắn càng muốn giết chết thêm vài đầu thực nhân ma mà không phải đem khí lực vô ích tại bọn này pháo hôi trên thân nếu như thực nhân ma đối một thẳng dạng này không quan tâm mặc cho hắn mang theo bọn kỵ binh lao ra cũng là còn tốt bất quá thực nhân ma đã từ bỏ truy kích tỏa h ầ u tước quyết định toàn lực xử lý c h i kỵ binh này lại làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu rốt cục mắt thấy sắp xông ra địch bảy thời điểm nhóm lớn thực nhân ma bắt đầu bắt đầu chuyển động đi đầu chính là hai tên cao lớn thực nhân ma t ủ trưởng gắt gao ngăn tại v ệ c con đường đi tới bên trên quả nhiên vẫn là không ra được nhìn trước mắt để người tuyệt vọng tình hình v ệ c ngược lại lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái ai cũng không muốn chết v ệ tự nhiên cũng không ngoại lệ cao quý xuất thân tuổi quá trẻ đỉnh phong kỵ sĩ giặt nhà kiêu ngạo tiền đồ xá lạ đương nhiên không nghĩ chết đạo lý nhưng khi tất cả hy vọng sống sót đều đã bị bóp tắt thời điểm về cũng không có đối tử vong có bao nhiêu e ngại hoặc là nói trong lòng của hắn đối dân trách nhiệm cùng v i n h quang chiến thắng đối tử vong sợ hãi chỉ thấy về lần nữa dơ cao trường kiếm giật giật bọn kỵ binh đã hao tổn hơn phân nửa nhưng sĩ khí lại không giảm chút nào nhiều ít n h a o nhao theo v ệ hô to bắt đầu tiến công giết v ệ mang theo còn lại kỵ binh hướng về phía trước thực nhân mà phát khởi sau cùng công kích ẩm vệ trường kiếm trong tay hung hăng cùng thực nhân ma tủ trưởng binh khí giao kích cùng một chỗ cái này kích thứ nhất vệ mượn mã lực lại cùng thực nhân ma tủ trưởng l i ề u mạng cái lực lượng ngăn nhau thậm chí thực nhân ma tủ trưởng còn ẩn ẩn lui nửa bước đáng tiếc tại đã mất đi chiến mã va chạm lực về sau vệ căn bản bất lực ngăn cản thực nhân ma tủ trưởng kích thứ hai một chút liền bị từ trên ngựa đánh rớt trên mặt đất chật vật lăn một vòng trên lệnh thực sự quá lớn nửa bước đại kỵ sĩ từ đầu đến cuối chỉ là nửa bước đại kỵ sĩ chớ nói chi là lúc này ở cuồng bạo thuật tăng thêm hạ thực nhân ma tại đại kỵ sĩ giai bên trong cũng là tuyệt đối cực giả vệ gan bàn tay hoàn toàn nước toát ra máu tươi thuận gan bàn tay đã chạy đầy toàn bộ c h u ô i kiếm tay nắm c h u ô i kiếm đều có chút hơi run rõ ràng đã không quá nắm đến ổn thực nhân ma tủ trưởng cũng không có cho vệ bất luận cái gì cơ hội thở dốc nhanh c h â n hướng vệ vừa tới có lẽ ta hẳn là chết tại tiến công trên đường vệ cố gắng dùng hai tay đem kiếm nắm ổn nghiên ép bắt nguồn từ thần cuối cùng một tia lâu khí giết tại khan giọng tiếng la giết bên trong vệ đón lớn cất bức mà đến thực nhân ma tủ trưởng phát khởi tự sát t ứ c ti k e nhẹ Ẩm. n nhõm đẩy ra về trường kiếm về sau lang nha bổng hung hăng đập nện tại về chỗ ngực phun ra một mụn máu nhìn kỹ có thể phát hiện máu tơi ư bên trong mang theo một ít nội tạng m n h vỡ vệt khôi giác mặc dù coi như hoàn chỉnh nhưng cùng khí chi lực trực tiếp đánh nát hắn t ạ n g phủ cả người co quắp ngã trên mặt đất rõ ràng là không sống được c ò n tốt chết được coi như co tôn nghiêm mặc dù không đưa đến cái tác dụng gì vẫn không thể nào mang theo mọi người lao ra vậy t ý thức sau cùng bên trong nghĩ tới lại là cái này kim long lịch năm trăm hai mươi mốt năm đầu mùa xuân tính bác quân phạt thực nhân ma đại bại kỵ binh kỳ đoàn từ kỳ đoàn dài v ề dân trở xuống toàn quân bị diệt sáu ô ô hai con cầu đầu nhân tương đối đứng thẳng nhai răng trận mắt uy hiếp đối phương hai người bọn họ ngay tại tranh đoạt trên mặt đất một nửa mũi tên ở trên vùng hoang dã chỉ cần là làm bằng sắt đồ vật đều là vật hy hãn lần này đại chiến coi là cầu đầu nhân lần thứ nhất gặp nhiều như vậy làm bằng sắt trang bị đáng tiếc tính bác quân chế thức trang bị đều không thích hợp thực nhân ma sử dụng khôi giáp ít đi một chút thực nhân ma xuyên không lên binh khí lại quá nhẹ thực nhân ma dùng đến không t h u tay chỉ có thể tan một lần nữa gen đúc Bất lần này chúng n ta chỉ ít tiêu diệt bốn vạn nhân loại quân đội còn bắt hơn hai ngàn tù binh thực nhân ma trong đại trướng một thực nhân ma tù h trưởng ngay tại hướng song đầu thực nhân ma tế tự hồi báo chiến quả gợi cùng gợi trên thực tế là hai cái danh tự thực nhân ma s o n g đầu tế tự vì chính mình lấy danh tự một cái đầu tên là g hiệu một cái đầu tên là g thực nhân ma t ủ trưởng tại báo cáo lúc liền trực tiếp đem hai cái danh tự hợp cùng một chỗ niệm đem tù binh bên trong công tượng phân biệt một chút đặc biệt là thợ rèn thật tốt chiêu đãi để bọn hắn cho chúng ta chế tạo vũ khí khôi giáp phái người hào hào đi học những người khác liền kéo đi khổ lược danh lại học học bọn hắn làm sao xây dựng cơ sở tạm thời làm nô lệ dùng bọn hắn có thể so sánh cầu đầu nhân dùng tốt nhiều phải đại nhân một trận đại chiến xuống tới luôn luôn tránh không được sinh ra một chút tù binh đương nhiên nếu như theo thực nhân m à trước kia nước tiểu tính là tất không có khả năng lưu lại cái gì tù binh lần này là tại g hiệu gốc b ộ dưới cuối cùng bảo lưu lại hơn hai ngàn tù binh còn có mệnh lệnh thủ hạ các ngươi bộ lạc còn có cái khác một chút bộ lạc không cần ẩn n ú t nữa lập tức hướng chúng ta bên này chạy tới tụ hợp sau trực tiếp hướng nhân loại tòa thành cùng làng tiến công g hiệu gốc trước đó vì dẫn tính bắc quân chủ động xuất kích tận lực làm ẩn tàng bây giờ đại chiến đã kết thúc tính bắc quân bị đánh cho tàn phế rốt cuộc không đủ trình độ cái uy hiếp gì g hiệu gốc tự nhiên cũng sẽ không đang làm cái gì ẩn tàng trực tiếp mệnh lệnh từng cái bộ lạc tụ tập phát động tiến công vâng đại nhân trước mặt thực nhân ma t ủ trưởng lần nữa gật đầu nói phải g h i ệ u cơ hôm nay trên chiến trường một tay phạm vi lớn có thể nói là để cái này mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng triệt để tin phục nếu như trước đó chỉ là dựa vào một cái hư vô mở mịt truyền thuyết cùng tổ thần đến thu hoạch địa vị như vậy hiện tại g h i ệ u cơ tại bọn này thực nhân ma bên trong có thể nói được là chân chính trí cao vô thượng thực nhân ma t ủ trưởng tại g hữu cơ gan bài tốt nhiệm vụ sau đó xoay người rời đi chỉ có g hữu cơ một người thời điểm hắn toàn bộ thân thể thuận liền nằm ở trên ghế lộ ra hết sức yêu ớt tiêu hao quá lớn thân thể kém chút không chịu nổi chỉ có chính vở hiệu có biết hôm nay thi triển quần thể quần bạo thuật chỉ sợ hắn trong nửa tháng đều thi triển không được hồi hai nói rõ ngay tại viết muốn tối nay hôm nay có cái x a giao đã về c h ế rồi tối nay đổi mới chương năm mươi sáu một tuần mới đã đến chương năm mươi sáu một tuần mới đã đến keng đương đương Y d ộ hụt lâu đài trong giáo trường chuyển đến một trận binh khí giao kích tấm thanh di chắc đang cùng sở tử tức đối luyện đấu khí tu luyện trình độ cùng kỹ xảo chiến đấu đều chiếm ưu thế sợ tử tức chính đem di chắt gắt gao áp chế t r u n g quanh bao quát di chắt nhị t h u ố c t a m t h u ố c tại bên trong chủ yếu hơn tờ nhà thành viên đều tại nhìn không chuyển mắt q u a n chiến rốt cuộc như loại này kỵ sĩ giai cao thủ đối luyện có thể quan sát một phen cũng có thể có không ít thu hoạch ẩm a sợ tử tức rốt cục bắt lấy di chắt một sơ hở một cước đạp ở di chắt trước ngực di chắt bị đau kêu thành tiếng nhất thời không ổn định thân hình ngay tại như thế một máy mắt sợ tử tức liền đem trường kiếm gác ở di chắt bên cổ ha ngươi lại thua cùng lao từ đấu ngươi còn n ộ t điểm thứ sơ tử tức mặc dù thắng được l u ậ t bản lại đ ạ t được bên sân cùng nhau hư thanh một chút cũng không có hưởng thụ người thắng đãi ngộ sơ tử tức nhất thời cảm thấy không thú vị đem kiếm thu vào vốn định quay người rời đi nghĩ nghĩ lại dùng tay vô vô di c h á t vai tiểu tử có tiến bộ so lão tử năm đó liền chỉ thiếu một chút thứ lần này t r u n g quanh hư thanh lớn hơn đại ca ngươi cùng di c h á t như thế lớn thời điểm ngay cả kỵ sĩ cũng còn không phải đâu phá chính là di chắt nhị thúc Cũng chỉ có huynh đệ bọn họ đệ đối sợ tử tức l ú cứng tuổi còn trẻ tình tử t huống đã hiểu rõ lại Nói ngươi còn có can đảm phá. Nói gì, khẳng định là ngươi nhớ rõ ra gì, phá. đã đàm là lầm. mò Sở c c ứ cổ đối huynh đệ của m ì n h quát nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được hắn có chút t r ọ t dạng được rồi hôm nay có nhà mới gánh x i ế t thú đến ý r ồ h ụ t thành diễn xuất ta phải đi xem một chút dứt lời sợ tử tức liền vội vàng rời đi theo một trong những nhân vật chính rời đi người chung quanh cũng tán đi các việc có liên quan sự tình đi rất nhanh liền chỉ lưu di c h một người tại nguyên chỗ vớt vớt vừa mới bị sợ tử tức một cước đạp đến địa phương t chỗ ngực cảm giác đau đau đến di chắt một trận nhe răng sợ tử tức mặc dù yêu thổi chút ít c h â u nhưng thực lực xác định không phải là dùng để trưng cho đẹp một bộ thông dụng dẫn khí thuật bị hắn luyện đến trình độ đăng phong tạo cực có đỉnh phong kỵ sĩ thực lực lấy sợ tử tức thiên phú nếu sớm chút thời gian có thể được đến một bản tốt hơn dẫn khí thuật chỉ sợ thực lực bây giờ đạt tới đại kỵ sĩ cũng có thể di chắt bây giờ có thể tại sợ tử tức thủ hạ đi qua nhiều như vậy chiều quả thực nói lên được tiến bộ thần tốc di chắt thu hoạch được thanh tri dẫn khí thuật không đến hơn tháng liền đã tu luyện đến trung cấp trình độ đã thoát ly thái điều kỵ sĩ giai tầng cơ bản đã có thâm niên kỵ sĩ thực lực có thể cùng trải qua song trọng tăng thêm sau thập tự quân đánh ngang tay làm tất cả mọi người sau khi rời đi di chát ở trong ý thức ấn mở hệ thống lại là một tuần mới đã đến Tính Z-Chart. Thể chất, Nhanh nhẹ, Tinh thần, 44. Kỹ năng, thú tối thanh trì thuật, tiến thuật. thiếu, thống thủ khí danh, Đẳng Nam. lượng, Nhanh nhẹn, năng, dẫn công Nam ngự. Quân bán nhân chi hô hấp pháp đã tối cao, cấp, Lực đã đội, bán nhân mã l Kỹ hoàng gia sư t h i ế u thập tự quân tại di chắt thanh chi dẫn khí thuật tăng lên tới trung cấp về sau bốn chiều thuộc tính lại có một chút tăng trưởng hiện tại chỉ xem lực lượng cơ thể di chắt đã không yếu tại một chút đỉnh phong kỵ sĩ chỉ là tại đấu khí lượng cùng kỹ xảo chiến đấu trên có lẽ còn có khiếm khuyết mà lúc này di chắt có thể quản lý thành t r i biến thành hai cái một cái cự thạch lâu đài một cái trong rừng thành cự thạch lâu đài cao cấp kiến trúc vẫn là ra ngoài không thể kiến tạo màu xám trạng thái di chắt không có làm bao lâu do dự liền đem cung tiến thủ doanh đ i ệ thăng cấp thành thần xạ thủ doanh đ i ệ thần xạ thủ có thể nói là nhân tộc giai đoạn trước chủ cột từ một trong trước đó bởi vì có thập tự quân còn có sư thiếu loại này không chung đơn vị muốn ưu tiên phát triển hiện tại thời cơ phù hợp di chắt lập tức liền lựa chọn đem nó thăng cấp về sau di chắt liền đem dưới tay cung t i ễ n thủ toàn diện thăng cấp trở thành thần xạ thủ lại đem một tuần mới huấn luyện binh sĩ toàn bộ chiêu mộ ra ngay sau đó di chắt lại ấn mở trong rừng thành giao diện nếu như nói cự thạch lâu đài còn có tuyển kia trong rừng thành liền xem như không lựa chọn gì chỉ có thể xây dựng tinh linh cấp hai binh doanh múa kiếm người doanh địa lại đem trong rừng thành nội huấn luyện binh lực toàn bộ chiêu m ộ ra hiện tại di c h á t dưới trướng quân lực lại lớn mạnh hơn không ít quân đội bán nhân mã thủ lĩnh thương binh múa kiếm người thần xạ thủ hoàng gia sư t h i ế u thập tự quân đối tinh linh thăng cấp sau cấp một binh bán nhân mã thủ lĩnh di c h á t nói lên được là phi thường hài lòng bọn này cầm trong tay c h i ế n h phủ t o à những t ngày bán,、so、bán nhân mã thủ lĩnh có thể nói không hổ là cấp một binh bên trong vương giả một số phương diện bọn hắn thậm chí so rất nhiều nhị giai binh còn mạnh hơn nhưng mà hàng rào chủ thành bên trong nhị giai binh múa kiếm người lại thoáng để di chắt cảm thấy có chút gân gà những ngày công cao máu giấy các chiến sĩ trên thân cơ hồ không có nửa điểm phòng hộ xem xét liền là trên chiến trường đổi mệnh dáng vẻ di chắt quả thực không dám để cho bọn hắn làm công kích phía trước sự tình rốt cuộc thương vong quá nhiều cũng làm người ta đau lòng bất quá những ngày múa kiếm người trong rừng r ầ m ngược lại là linh hoạt nhanh chóng dứt khoát di chắt liền đem bọn hắn v ề vào ý đồ ướt rừng bên trong tạm thời sung làm lên rừng rậm trinh sát. tại Di Ngay Báo. chính ắ t s u hệ thống thời điểm, b á o tin Di c h thực Chắt nhân, t kéo trong. về bên tiền Di đại tuyến cấp sử dụng chi phí cũng cực cao ự c c nếu như không phải m ộ ư ơ i phần chuyện khẩn cấp vũ ti đô vẫn là chọn bình thường phi mã báo tin toàn bộ bắc địa ngoại trừ phiêu tuyết thành cùng số ít mấy nhà giàu có chút lãnh địa cũng chỉ có hận tờ gia dụng lên phong điệu truyền tin thủ đoạn hiện tại vũ ti đô trực tiếp dùng tới phong điệu báo tin cũng đủ để chứng minh tình thế nghiêm trọng cùng khẩn cấp di chắt tiếp nhận truyền tin binh trong tay tiểu viên ống hẳn là vừa rồi phong điệu trên thân gỡ xuống ống tròn miệng có hoàn hảo sắp phong di chắt đem sáp mở ra mở ra tiểu viên ống đem bên trong tờ giấy lấy ra tính bác quân đại bại thực nhân ma quy mô được x tờ giấy vừa mở đầu lời ít mà ý nhiều truyền đạt trọng yếu nhất tin tức đằng sau mấy dòng chữ lại ngắn gọn miêu tả một chút chiến trường tình huống để di chắt trong đầu đại khái hiểu chuyện gì xảy ra tính b ắ c quân đại bại nói thật di chắt là không có dự đoán tại di chắt nghĩ đến nhiều nhất là cái không thua không thắng cục diện lại thế nào cũng không bị thua nhưng không nghĩ tới tính b ắ c quân lần này không chỉ có bại vẫn là thảm bại có thể nói là thua ngay cả quần đều để thực nhân mà cho lột di chắt lặp đi lặp lại đ e u để thực nhân mà c lột di chắt lặp đi l p lại đều đều n nắm trong tay bốn đối với tính bắt quân thảm bại di c h á t tâm tình có chút phức tạp cường thế phiêu tuyết thành tao ngộ ngăn trở đối lòng mang giã tâm di c h á t tới nói cũng không tính một chuyện xấu nhưng tính bắc quân thảm bại mang ý nghĩa thực nhân ma đem tạm thời không người có thể trị ngàn ngàn vạn vạn nhân loại sẽ bị thực nhân ma phá hủy ra viên cướp đoạt sinh mệnh làm một nhân loại tới nói di c h á t là không muốn nhìn thấy một mặt này đáng tiếc là người vô luận lại thế nào lý trí dù sao vẫn là sẽ bị cảm tính ảnh hưởng đến một chút quyết định h ồ di c h á t đầu tiên là t h ở phào một cái dường như làm quyết định gì sau đó mở miệng nói đô thống cấp trở lên sĩ quan đến ý rộ hượt lâu đ à i nghị sự vâng đại nhân chương năm mươi bảy lão binh cùng trở về nhà chương năm mươi bảy lão binh cùng trở về nhà hơn tờ lĩnh thạch liêu thôn chính vào giữa trưa huệ vải ánh nắng chiếu lên người buồn ngủ một chút thôn dân đang nằm tại cửa viện ven đường phơi nắng t hưởng thụ trong một giây lát thanh thản lúc này mấy tên thân mang phi hùng quân quân phục thanh niên chính nên ngang trong thôn con đường hành t ẩ u trong tay bọn họ riêng phần mình mang theo một ít vải vóc cùng loại thịt nên là trong quân phân phát ban thưởng thôn dân chung quanh nao nhao hướng bọn hắn chả hỏi trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ những binh lính này tại thôn dân trước mặt cũng rất có địa vị đặc biệt là đi đầu tên thanh niên kia các thôn dân tại c h à o hỏi hắn lúc đều nhao nhao miệng nói hắn mặt lao ra thanh niên một đường khoát tay miệng nói không dám trên mặt lại ngăn không được lộ ra một bộ vẻ đ ắ c ý thạch liêu thôn tên như ý nghĩa là sản xuất vật liệu đá thô n trang làng t r u n g b u n h đều là loại thạch không có bao nhiêu trồng hạ lương thực thổ địa toàn bộ làng đều dựa vào khai thác rèn luyện vật liệu đá đến kiếm lấy đi nạ lại đi mua sắm lương thực những n à y lâu dài khai thác vật liệu đá các thôn dân khí lực phổ biến không nhỏ thanh niên trai tráng nam tử từng cái cường tráng vô cùng từ hận tợ lĩnh quật khởi đến nay thạch liêu thôn một mực là hận tợ nhà mộ binh chất lượng tốt nguồn mộ lính nơi này thanh niên trai tráng hán tử thời gian gian khổ lại có cầm khí lực phần lớn có thể tùy tiện thông qua di chắt quyết định mộ binh hảo hạch trong làng không ít tuổi trẻ người chịu đủ ngày qua ngày khai thác đá công việc tại hận tợ lĩnh mở ra hậu đãi đãi ngộ sau liền nhao nhao từ biệt phụ mẫu tiến về trong quân muốn đọ sức cái phú quý mà bọn này hồi hương binh sĩ chính là lúc trước cùng một chỗ chấp nhận đọ sức phú quý thanh niên có ít người sống sót có thể á o gấm về quê mà có ít người cũng đã chôn ở bắc địa b lúc trước tầm mười tên cùng một chỗ tham quân thanh niên mấy trận chiến đấu xuống tới t ử trận ba người tỷ số thương vong không thể bảo là không cao nhưng đa số người càng nhiều vẫn là nhìn xem những cái tia gào gấm về quê người thành công mà không để mắt đến phía sau từng chồng b ạ cốt h có những n à y thành công ví dụ phía trước càng nhiều người trẻ tuổi chờ mong hận tờ nhà lần sau c h ứ n g m i n h ngày bình thường làm song sống đều tích cực đi theo quan trị an huấn luyện một lát tranh thủ lần sau có thể được tuyển chọn mặt liên thuộc về trong đó người nổi bật mặt bản thân thân thể coi như cường tráng đầu não linh hoạt tiên phú cũng không tệ huấn luyện lại đầy đủ khắc khổ vâng ưu thập à c trường phi hùng quân binh sĩ hàng năm đều có vài thế kỷ giả thạch liêu thôn vừa v ậ n cũng ý rộ hượt thành không tính xa mắt liền dứt khoát cùng mấy tên đồng hương xin phép nghỉ về thăm nhà một chút cùng mấy tên binh sĩ quay qua về sau mặt dọc theo đầu này bảy con tàng quấn hương nói hướng phía nhà mình đi đến đùng đùng đông mặt đem vải vóc ôm ở bên hông một tay mang theo đầu chân sau thịt chống đi một cái tay nhẹ nhàng gõ cửa gỗ đến rồi đến rồi một trận cởi mở nữ sinh từ trong nội viện chuyên gia ngay sau đó một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần cửa gỗ mở ra bên trong xuất hiện là tên mười sáu mười bảy tuổi thanh tú thiếu nữ thân mang một thân màu trắng áo vải một đầu màu nâu mái tóc quắn ở sau góc thoạt nhìn như là vừa mới còn tại làm việc d á vẻ、C. thiếu nữ mở cửa sau trông thấy mặt đầu tiên là s ư n g sở sau đó một trận kinh hỷ đột nhiên bổ nhào vào mặt trên thân ôi đối mặt thực nhân ma đều chưa từng lui lại nửa bước mặt lại bị tiểu cô nương cái này đột nhiên bổ nhào về phía trước nhào về sau đổ một bước kém chút không sách ở vật trong tay đi đi đi mau vào đi thôi đi theo nội mội cùng một chỗ trở lại trong nội viện mặt hơi quan sát một hồi gần nửa năm chưa có trở về qua nhà sân nhỏ biến hoa không lớn nhưng có nhiều chỗ rõ ràng mới xây qua một chút cũ nát địa phương đạt được tu sửa nóc phòng cũng rõ ràng tu bổ qua trong nội viện còn nuôi mấy cái ngông lớn nhìn đến mỗi tháng sai người mang về ngân nạ ẹn s á t thực đem cuộc sống của người nhà cải thiện không ít mặt phụ thân tại hậu viện xử lý vật liệu đá mẫu thân chính thu xếp lấy đồ ăn lúc này nghe được mặt mội mội kêu la cũng đều chạy đến tiền viện nhanh đi g i ế t con ngông lớn đến hầm nhi tử trở về nhị lão nhìn thấy về nhà mặt đều mười phần kinh hỷ cái niên đại này ở bên ngoài tham gia quân ngũ đánh trận một cái không tốt khả năng liền lại cũng không về được cho nên mỗi một lần đoàn tụ đều lộ ra hết sức trật quý đ ư n g rết ta mang theo đầu chân sau t h ị ngông lớn các ngươi tiếp tục nuôi đi vậy liền cùng một chỗ làm mà trở về làm sao đều phải phong phú một ít mặt đều m ẫ u thân vẫn như c ũ lưu luyến không buông tha muốn vội vàng mạt phụ thân đi giết nga ai ca không trở lại ta ở nhà một tháng cũng ăn không được một điểm dầu tanh h phụ mẫu nhiệt tình để một bên thiếu nữ đều có chút ghen ghét nói nhăng gì đấy ca của ngươi bao lâu mới một lần trở về cầm đi cái này thất vải có thể cho ngươi làm ba kiện quần áo mới mặt gặp mội mội có chút ghen ghét b ậ t b i ể u đem trong tay vải vóc đưa tới mặt trong tay bố là trong quân thả thưởng một bộ phận cái này bố cùng bình thường các thôn dân mặc trên người áo vải khác biệt tính chất muốn tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm còn nhiễm một ít sắc làm thành quần áo trong thôn xuyên tuyệt đối có đủ mặt mũi bất kỳ nữ nhân nào đều không ngăn cản được quần áo mới mị lực thiếu nữ rất nhanh liền ôm vải vóc vui vẻ mặt phụ mẫu động thủ tương đương nhanh nhẹn chỉ chốc lát sau liền thu xếp một bản thức ăn ngon còn a ta nói với ngươi vấn đề trên bàn cơm vĩnh viễn là nói chuyện nơi tốt mới vừa lên bàn không lâu mặt phụ thân liền nói lên sự t ì n h tới ngươi nhìn ngươi niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều cũng đến nên thành ra thời điểm trong làng thịt nhà nữ nhi nhỏ hơn ngươi một chút ta nhìn rất phù hợp nghe nói như thế mặt một mặt không vui bộ dáng phụ thân ta tạm thời không muốn cân nhắc cái này nên suy tính mặt mẫu thân cũng ở một bên hát đệm loại chuyện này phụ mẫu lập t r ư ờ n g thường thường phi thường nhất trí hú hổ mặt dạng này phi hùng quân chính binh ở trong thôn cũng là tương đương được h ă n n lên sớm đã có người làm qua công việc đem mặt phụ mẫu thuyết phục thông chuyện này ngày hai không cần cân nhắc ta có tạo ý nghĩ đến ăn nhiều một chút đồ ăn m ặ t một câu liền cho chặn lại trở về cũng không muốn lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này muốn đổi làm trước kia loại sự tình này mặt dám không nghe trò hỏi mặt phụ thân đoán chừng lập tức liền phải nổi trận lôi đỉnh hiện tại mặt địa vị không đồng d ạ n g có mỗi tháng gửi về ngân nạ ẻn cùng hắn phi hùng quân chính binh thân phận nếu là hắn không nguyện ý ai cũng không thể ép b u ộ c hắn gặp mặt thái độ kiên quyết nhị lao cũng chỉ có thể có chút thở dài không tại nhiều nói mặt không nguyện ý trong thôn tùy tiện cưới cái cô nương đương nhiên là có nguyên nhân mặt người này có thực lực có vận khí tự nhiên cũng có dạ tâm tại phi hùng quân bên trong ở lại nhiều năm như vậy thực lực đề cao tầm mắt tự nhiên cũng cao hắn vốn là so với thường nhân cường tráng một chút làm phi hùng quân một tập trường bây giờ lại tích lũy quân công được hô hấp pháp lại g rèn luyện mấy ngày này nói không chừng có thể tiếp xúc đến chuẩn kỵ sĩ cánh cửa chỉ cần đạt đến chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn đô thống không đủ trình độ nhưng một cái bách phu trưởng là chạy không thoát nếu như thập trưởng chỉ có thể coi là cái sĩ quan k i a bách phu trưởng liền coi là cơ tầng sĩ quan đến lúc đó kém nhất hắn cũng phải cưới cái ý rộ hụt thành bên trong thương nhân tiểu thư vận khí tốt một ít một chút tiểu quý tộc thứ nữ cũng không phải là không được hắn hiện tại tự nhiên chướng mắt những n g y cùng thôn cô n ơ n g bốn bốn sáng sớm hôm sau mặc dù không dùng da thao nhưng mặt y nguyên d ậ y thật sớm tại nhà mình trong viện bắt đầu huấn luyện người có gia tâm thường thường càng cố gắng càng tự hạn chế mặt rất tốt thuyết minh đạo lý này mặt phụ thân cũng lần đầu tiên không ra ngoài làm việc mà là tại một bên quan sát đập đập đập một trận gấp rút tiếng vó ngựa đánh gãy mặt huấn luyện hấp dẫn mặt tất cả chú ý bắc địa vốn là thiếu ngựa bình dân rất khó có được ngựa bình thường chỉ có chính phủ cùng lớn thương đội mới có thể có được ngựa cấp lệnh tất, tất cả binh sĩ lập tức về đơn vị ngồi trên lưng ngựa lính liên lạc một đường gào thét mệnh lệnh lan không lớn kỵ binh còn tại cửa thôn mặt liền đã đem mệnh lệnh nghe cái nhất thanh nhị sở không có chút nào trì hoãn mặt cấp tốc thu lại đồ vật liền muốn chuẩn bị xuất phát người nhà lưu luyến không rời tiết biệt trong mắt tràn đầy lo lắng đặc biệt là mặt nhà tiểu muội càng là mắt đỏ phất tay mặt thu thập xong đồ vật về sau không có trì hoãn đơn giản nói đ ư ờ n g sau liền c o n g điểm lương khô hướng cửa thôn tiến đến so sánh người nhà lo lắng mặt trong lòng lại có chút hưng phấn như vậy vội vã triệu hồi sợ là muốn đánh trận đánh trận mới có quân công mới có ban thưởng mặt hiện tại cũng không phải cực kỳ để ý tải vật trên ban thưởng thu hoạch được hô hấp pháp về sau hắn hy vọng có thể tiến thêm một bước có thể lại được đến dẫn k h í thuật kim long vương quốc không có không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải hào b ì n h ngạn ngữ nhưng kim long vương quốc tuyệt đối không có không muốn trở thành kỵ sĩ người kỵ sĩ à, trước kia là một cái cỡ nào khát vọng mà không thể cấp tồn tại bây giờ lại thật sự có trở thành kỵ sĩ thời cơ bảy ở năm trước sao có thể không khiến người ta h ư n phấn t r ư ơ n g năm mươi tám đàm phán cùng áp bách t r ư ơ n g năm mươi tám đàm phán cùng áp bách đạp, đạp đạp đạp đạp đạp từng nhóm p i hùng quân đám binh sĩ đạp trên chỉnh tê bước chân tạo ý rỗ hượt thành bên trong tụ tập mặc dù vừa mới chỉnh đốn không lâu liền lại muốn nghênh đón đại chiến nhưng các binh sĩ trên mặt lại không có chút nào bất mãn ngược lại từng cái đều có một cô áp chế không nổi hưng vấn là một chi chân chính nghe chiến mà vui quân đội bọn hắn không sợ chiến tranh tàn khốc chỉ cần không phải thập tử vô sinh bọn hắn đều nguyện ý đi liều một trận bọn hắn càng sợ chính là không có trận chiến nhưng đánh phí hoài tháng năm cuối cùng lao đến lại về trong làng làm cái nông phu đợi đời kiếp kiếp lần nữa đi trở về lúc đầu đường xưa là bọn hắn khó mà tiếp nhận những này tự nhiên cùng di chắt hợp lý thưởng phạt chế độ thoát không ra quan hệ Các binh dĩ vãng nông dân liền là nông dân binh sĩ liền là binh sĩ cách mỗi mấy chục năm khả năng mới có như vậy một hai lần đại chiến để binh lính bình thường có được như vậy một phần vạn thời cơ bây giờ tại dĩ chát thủ hạ một phần vạn thời cơ khả năng biến thành một phần trăm mặc dù vẫn như cũ không lớn nhưng lại thành thật sự thấy được sợ được ai nếu không tin giống mặt dạng này thu hoạch được hô hấp pháp ban thưởng binh sĩ cơ hồ mỗi cái bách nhân đội đều có mấy cái như vậy tùy thời có thể lấy hiện thân thuyết pháp thì càng kích thích phi hùng quân chiến sĩ chiến tranh nhiệt tình lại thêm di chắt vô tình hay cố ý dẫn đạo hiện tại vô luận là phi hùng quân chính tốt vẫn là nông minh đều là cồn nhiệt chiến tranh phân tử có như vậy một chút quét ngang sáu nước trước lao tần người cái bóng từ khi chiếm đoạt hữu nhà về sau di chắt liền tăng nhanh tăng cường quân bị bộ pháp trước đó là phòng ngừa lọt vào vương quốc thảo phạt hiện tại là vì đối kháng thực nhân ma phi hùng quân tăng cường quân bị tiết tấu vẫn không thả trần qua còn tốt hơn tờ n h à n g u ồ n mộ lính không sai tăng cường quân bị đều là từ trước đó nông binh chúng c h i ê u quên những n à y nông binh bình thường tại làng quan trị an dẫn đầu hạ cũng tiếp nhận không ít huấn luyện đại đa số thậm chí còn mình chủ động tiêm luyện bọn hắn gia nhập phi hùng quân sau tiếp nhận một hai tháng huấn luyện sau đều được cho hợp cách chiến sĩ đại quy mô tăng cường quân bị đối với chiến đấu lực ảnh hưởng nhiều ít có một chút nhưng cũng không tính khó mà tiếp nhận chờ bọn hắn lại trải qua một hai trận đại chiến liền cùng lúc trước lao tốt sẽ không còn có quá lớn khác biệt hiện tại phi hùng quân đã khuyết trương đến tám cái đều gần bốn ngàn người nếu như lại tính đến nhà mình kỵ binh cùng từ mặt khác mấy nhà quý tộc hố tới đội kỵ binh lúc này hớn tờ nhà thủ hạ thông thường binh lực đã tiếp cận một lá cơ đoàn cho dù không tính hệ thống huấn luyện chiến sĩ hớn tờ nhà thực lực bây giờ ngoại trừ phiêu tuyết thành một nhà cũng chỉ có mấy cái bá tước lãnh địa có thể cùng hớn tờ nhà tương đương hiện tại phi hùng quân duy nhất nhược điểm liền ở chỗ cấp cao lực lượng không đủ hớn tờ nhà mặc dù mấy năm này tại di c h ấ t dẫn đầu hạ cao tốc phát triển nhưng hớn tờ nhà cùng một chút mấy đời nối tiếp nhau hảo môn so sánh dù sao vẫn là thiếu một ít nội tỉnh chuẩn kỵ sĩ ngược lại là đã nuôi dưỡng không ít hiện tại di chắc thủ hạ tám cái đô thống tất cả đều là từ chuẩn kỵ sĩ đảm nhiệm nhưng kỵ sĩ bồi dưỡng không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể hoàn thành liền là di chắc tương đối xem trọc lờ cờ giờ mấy người cũng vừa mới đạt tới đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ trình độ trong thời gian ngắn chỉ sợ còn rất khó tấn cấp kỵ sĩ mà nếu như từ ngoại bộ chiêu mộ một cái là độ trung thành còn nghi vấn còn có một cái liền là hờ n tờ nhà cũng không có thật đáng giá kỵ sĩ đầu nhập vào tư bản di chắc cũng càng thiên hướng về mình bồi dưỡng chậm là chậm một chút nhưng có thể tốt hơn cam đoan độ trung thành hiện tại ủy rộn thành quan học đã sơ hiện hiệu quả không ít học viên tại quan học bên trong học tập tôi luyện mấy năm tốt nghiệp liền có chuẩn kỵ sĩ thực lực có thể trực tiếp bổ tiến quân bên trong làm hạ cấp sĩ quan chỉ có tại kỵ sĩ cùng cấp bậc cao hơn trên còn có rõ ràng nhược điểm có lẽ tiếp qua mấy năm di c h ấ t thành lập nhân tài bồi dưỡng hệ thống mới có thể thể hiện ra càng thêm kinh người thành quả đương nhiên bởi vì hệ thống tồn tại phi hùng quân hiện tại cái gọi là nhược điểm cũng không thể nào nói đến hơn hai mươi tên kỵ sĩ giai chiến l ư ợ c cái này phải là tính bắt quân một cái quân đoàn mới có thể có cấp cao chiến lực số lượng nếu như tính luôn di chắt trong tay hệ thống quân đội kia theo o à n cũng bộ Bắc c Địa ỉ có phiêu tuyết thành có thể để ép được Chỉnh bước chân chút phiêu ép Xếp hàng, mở. đạp đạp đạp. Chỉnh tề tiếng bước chân bên trong pha thành thể hấn nhà hàng, chạm thanh tiếng kim loại bên tuyết đầu. tờ một tề trong tạp một t lấy để mở, âm. và cờ mệnh lệnh được đưa ra bốn phi hùng quân chiến sĩ cấp tốc chia hai nhóm t r ở lại ủy rô hụt thành đại lộ một đội kỵ sĩ từ cửa thành đánh ngựa mà vào đi đầu chính là gì chát thân mang một thân viền vàng bạch giáp đáp lấy một thất tuyết trắng chiến mã lại thêm anh tuấn ngũ quan quả thực tao bao vô cùng đáng tiếc hai bên xếp hàng tất cả đều là uy vũ binh sĩ mà không phải thưởng thức hắn anh tuấn bề ngoài tiểu thư cô đương để di theo trong lòng có c ú t tiết rất trông đối, loài có cho cảm giác. nhãn nhìn vứt mị mụ h sát phía sau là John, cùng nạ tử tức tỉnh t phía John, quân là là lần này cùng nạ bọn người, ứng Bắc đối ả mấy bại. Làm chiến Làm lĩnh khu thống h nhà, nhà quý tên ra ộ ra lột một c bóc thực có chắt đi định binh hồi lôi với di mình cho mình định lao ngân tệ người thiết ra ra lao bọn lương, không hắn, mình mình ngân Ken, cho theo lập. Lễ, tệ t mấy quả quý tộc toàn bộ tiến vào đường đi Cái này nạ theo ử tức con mắt con n ắ sắc. m mặt khác ba tên nam tức trên mặt lại, hơi biến、sắc. Ngoài tên tức trên khác nghề cũng ba x m n á n h một trận g để người h i ngờ n ghê n phi hùng quân chỗ cho thấy quân răng văng động ý dô hượt lâu đài cửa lớn bị chậm rãi kéo ý dô hượt thành không lớn di chắt một nhóm rất nhanh liền xuyên qua đường đi đi vào ý dỗ hượt lâu đài m ờ i sợ tử tức ngay tại cổng n i n đón đám người nạ tử tức mấy người cũng không dám lên mặt nhao n h a u xuống ngựa cùng sợ tử tức một đạo đi bộ tiến vào tòa thành hướng phòng nghị sự đi đến cái này vốn đang có thể trước mặt bảo trì phong độ cùng sợ tử tức cùng di chắt cùng một chỗ vừa nói vừa cười mấy vị quý tộc tại chỗ rẽ sau、so、đột nhiên sửng sốt biểu tình k i ệ t như là gặp ma nếu như không nhận lầm phòng nghị sự bậc thang hai bên đứng lặng hơn hai mươi cái bình sát đầu giống như cùng lần trước kia mười mấy tên kỵ sĩ mặc đồng dạng áo giáp vẫn là bọn hắn đều là kỵ sĩ không có để nạ tử tức bọn người nghi hoặc quá lâu bậc thang cái k h á c hơn hai mươi tên thập tự quân cùng nhau g i ấ y lên đồ khí bất quá lần này bọn hắn ngược lại là không có rút ra binh khí mà là tại chỗ đứng lặng hơn hai mươi đạo đấu khí tại phòng nghị sự hai bên hình thành ánh sáng long ánh giống như là nghênh đón lại càng giống là đ a n g thị uy nạ tử tức thậm chí vớt ư vớt ư ánh mắt của mình liên tục xác nhận một phen đây là nạ tử tức lúc này nội tâm ý tưởng chân thật cũng là còn lại mấy tên quý tộc chung nhận thức chỉ có di chát tại một bên p h ẳ n g phất không biết chút nào dáng vẻ cười mời nói các vị xin chương năm mươi chín trình hợp chương năm mươi chín trình hợp ý đồ hụt lâu đài trong phòng nghị sự chính vào giữa trưa phòng nghị sự lấy ánh sáng cực kỳ tốt ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng trong phòng nghị sự toàn bộ phòng nghị sự đều bị chiếu lên vô cùng sáng sủa n g à y xuân ánh nắng vẩy vào thân người bên trên sẽ không giống ngày mùa hè ánh nắng như vậy phơi làn d a thấy đau mà là một loại ấm áp cảm giác để người hết sức thoải mái đáng tiếc cảm giác thoải mái khả năng chỉ có di chát john còn có sợ tử tức bọn người nạ tử tức cùng mặt khác ba tên nam tức lúc này cảm giác nhưng không có chút nào dễ chịu lúc này phòng nghị sự mười phần trăm mặc sợ tử tức một mặt mờ mịt tự a hồ đang tiêu hóa cái gì ba tên nam tức túi đầu nhìn xem mặt bàn tự a hồ muốn đếm rõ hội nghị này b ả n đường vân chỉ có nạ tử tức ngẩng đầu muốn nói điểm gì vừa mới di chắt tại nghị sự lúc đưa ra chiến khu c h ỉ n h hợp kế hoạch vì càng lớn để cao các lĩnh tiềm lực chiến tranh hận thờ gia tướng sẽ dông bốn nhà lãnh địa bên trong thôn trang phái ra quan trị an cùng thế quan dựa theo hận tờ linh quản lý phương thức đến đem nạ linh cùng mặt khác ba cái nam tức lĩnh cùng một chỗ quản lý bắt đầu về sau các nhà nông binh đều từ hận tờ nhà thống nhất huấn luyện cùng quản lý ý dỗ hụt thành quan học cũng sẽ tại những này thôn trang bên trong chọn lựa thích hợp h ọ c đồng về sau các nhà liền quản lý nhà mình tòa thành xung quanh địa bàn là được đồng thời di chắc cũng hứa hẹn đem hoạch định các nhà dĩ vang thu nhập từng cái thôn trang thu lại thuế không thể so với di vang thiếu một p h ầ n nếu như bởi vì hận tờ nhà quản lý dẫn đến thu thuế thấp xuống hận tờ ra tướng bổ đủ rất x u n g k i ê một bộ phận Di chát đề nếu g đương không h nhà thể nhà nhiên ị để trên bàn mấy nhà quý tộc tập trầm t rơi bàn vào mấy mặc. quý vui Các i p nhận đ i ề kiện biệt này, đặc biệt là nhà nạ loại này coi như tương loại coi đồng ố i cái, giản sai biệt lớn lãnh lãnh lớn lược lắm lúc là trước Nhà nạ trên lãnh địa thôn trang lớn nhỏ có trên trăm cái, thô sơ giản lược đoán chừng có gần năm, sáu vạn nhân khẩu, không sai biệt lắm cùng lúc trước nhà tương đương. Nếu thô khẩu, hữu địa. địa đ trăm có có sáu sơ ý di chát điều kiện k ê u nhà nạ cơ bản thì tương đương với đã mất đi đối quản lý bên dưới thôn trang quyền k h ô n g chế để hơn tờ nhà dạng này quản hai năm xuống tới ai còn có thể nhớ kỹ nhà nạ mới là bọn hắn lanh c h ố đâu đồng ba nhà khác nam tức lãnh địa cộng lại cũng cùng nhà nạ địa bàn cùng nhân khẩu không kém nhiều lắm có thể làm thổ hoàng đế ai lại nguyện ý để người khác đến người quản lý đâu di c h á t đại nhân ta cảm thấy đầu này hẳn là lại thương lượng một chút làm sơ do dự về sau nạ tử tức vẫn là chật vật mở miệng muốn tranh thủ một chút nhưng hắn khả năng chính mình cũng không có ý thức được tại loại này thực lực cường đại trên l ệ n h dưới nạ tử tức đã không tự chủ đối di c h á t dùng tới kính ngữ hoàn toàn không cách nào ngang nhau cùng di c h á t đàm phán cái này còn có cái gì tốt đổi ta nhìn dạng này rất tốt tiện nghi các ngươi còn chưa chờ di chắt mở miệng một mực ngồi tại chủ vị nạp làm linh vật sợ tử tức ngược lại đột nhiên chủ động mở miệng nói tiếp hắn c h ừ n g mắt nhìn xem nạ tử tức biểu lộ bất mãn hết sức tại sợ tử tức nhìn đến phần này đề nghị là thật sự không tệ lại không cần phải để ý đến lý thường ngày sự vận còn có thể đủ n g ạ c h thu được thuế đây quả thực là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt muốn đổi thành là hắn lập tức liền có thể thật cao hứng đáp ứng thế nhưng là... ẩm. sợ tử tức lại trùng điệp vô bàn một cái để nạ tử tức cứ thế mà đem lời nói nuốt trở vào loảng xoảng một trận kim loại va chạm âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến sở tử tức vừa mới vỗ bàn một cái ngoài cửa lân cận mấy tên thập tự quân liền có động tĩnh lập tức đuổi tới trước cửa vào trong xem xét bọn hắn mặc dù không có trực tiếp vào cửa nhưng toàn thân bao khỏa tại khôi giáp bên trong thập tự quân đi trên đường vang động rất lớn một chút liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người bọn họ nạ tử tức bọn người thậm chí theo bản năng muốn đi sở trường kiếm bên hông di chát thấy thế hướng mấy tên thập tự quân khoát tay áo ra hiệu vô sự để bọn hắn lùi xuống đi di chát ngược lại là không có quảng chén làm hiệu để thập tự quân nhóm cùng nhau tiến lên đem cái này mấy tên lãnh chúa toàn bộ ở lại chỗ này dự định rốt cuộc trắng trận làm loại chuyện này ngoại trừ cho mình một ngạt cơ hồ không có khác chỗ tốt coi như sau đó chiếm lĩnh lãnh địa của bọn hắn cũng không chiếm được pháp lý trên tán đồng nếu là giám ủy vào trên tay lực lượng trắng trận làm lãnh địa chiếm đ o ạ n tất nhiên sẽ dứt lấy vương quốc phương diện can thiệp di chắt hiện tại nhưng không có đối phó chân quốc long kỵ sĩ lực lượng liền một cái bắc địa hầu tức phủ cũng không phải di chắt bây giờ có thể đối kháng bất quá một màn này hiệu quả ngoại ý muốn ngược lại là coi như không tệ nạ tử tức rõ ràng nhận lấy một điểm kinh hãi không dám lại tiếp tục mở miệng còn ai có ý kiến sao sợ tử tức chừng mắt nhìn quanh mọi người một cái mấy người đều vùi đầu không dám cùng sợ tử tức đối mặt nạ tử tức hành quân lặng lẽ về sau mặt khác ba tên nam tức thì càng không dám đứng ra phản đối đã không ý kiến vậy liền chiếu cái này xử lý sợ tử tức hai ba câu nói liền đem sự t ì n h định xuống tới di c h á t tại sợ tử tức lên tiếng sau liền bắt đầu toàn bộ hành trình vẫy nước bởi vì hắn phát hiện sợ tử tức đầy đủ lẽ thẳng khí hùng sợ tử tức là thật cảm thấy nhà mình mở ra điều kiện quả thực tốt đến không được người khác không nguyện ý tiếp nhận quả thực liền là không biết nhân tâm tốt không biết tốt xấu không biết điều có loại này nhận biết về sau sợ tử tức nói chuyện liền đặc biệt có lực lượng thậm chí để mấy nhà quý tộc tại như vậy một nháy mắt thật sinh ra hơn tờ nhà là vì tốt cho ta h ảo giác tới tới tới đem hiệp nghị ký hận t h tử tức lần thứ nhất tại loại hội nghị này trên chiếm vị trí chủ đạo hiển nhiên còn có chút hưng phấn kêu gọi một bên người hầu đ e m sớm đã chuẩn bị xong hiệp nghị cùng bút lông lông đ ặ t ở các nhà l ã n h chúa trước mặt tại sợ tử tức nhìn chăm chú na tử tức cuối cùng có chút bất đắc gì đem tên của mình đánh dấu hiệp nghị bên trên một bên còn muốn quan sát một chút ba tên nam tức mắt thấy thực lực mạnh nhất nhà nạ đều ký cũng không có ở do dự đem tên của mình thuộc tại hiệp nghị bên trên bởi vì sở tự tức bản s ắ t phát huy cả kiện sự tình hoàn thành c h ị phí phí đi chưa tới một canh giờ so di chắc trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi được nhiều một bên nạ t ử tức ký xong hiệp nghị sau đem bút bông xuống thở phào một hơi tựa hồ cuối cùng bông xuống cái gì gánh đồng dạng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận tòa thành xung quanh vẫn là từ nhà nạ quản lý thôn trang thu thuế cũng không thể so với trước kia ít chỉ cần có thể thu được đủ n ạ c h tiền thuế hởn tờ nhà yêu làm sao dạy v à liền làm sao dạy v à đi ký hiệp nghị nạ tử tức vậy mà toát ra ý nghĩ này vậy lại khái liền là địa thế còn mạnh hơn người đi nếu là hởn tờ nhà chỉ có ba năm tên kỵ sĩ nạ tử tức cũng tất không có khả năng ký dạng n à y hiệp nghị nhưng bây giờ hởn tờ nhà kỵ sĩ nhiều đến để nạ tử tức đều chết lặng thậm chí số lượng giống như còn đang không ngừng gia tăng lần sau lại phát hiện hởn tờ nhà lại nhiều mấy tên kỵ sĩ nạ tử tức khả năng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đối mặt cường đại như vậy hơn tờ nhà nạ tử tức hoàn toàn để không nổi đối kháng lòng tin đã không thể phản kháng vậy cũng chỉ có thể an ủi mình dạng này kỳ thật cũng không tệ chương sáu mươi phối hợp chương sáu mươi phối hợp đồng ruộng ở giữa một đội nhân mã chính hành tiến trên đại đạo hận tờ linh đường xây rộng rãi lại bằng thẳng đầy đủ sáu bảy cưỡi song hành bốn giá xe ngựa cũng có thể làm được đ ố i hướng mà đi tại loại này trên đường hành quân tương đương dễ chịu đợi đến ra hận tờ lĩnh địa giới con đường liền sẽ trở nên tiên kỳ bách quái bắt đầu các nhà lãnh chúa coi trọng trình độ khác biệt con đường chất lượng cũng khác biệt có trên lệnh chút ít xa một chút lãnh địa con đường thậm chí ngay cả cỗ xe ngựa đều không tốt qua di chắt đối với cơ sở công trình kiến thiết có một loại không h i ể u chấp nhất sửa đường một mực là hận tở lĩnh chuyện trọng yếu một trong đội ngũ có chút một ngạn ngoại trừ cộc cộc tiếng vó ngựa cơ h ồ nghe không được thanh âm khác mà trước tiên chính là nạ tử tước ký xong không bình đẳng hiệp nghị hàn chính mang theo nhà nạ đội ngũ về lãnh địa chuẩn bị nên đón hận tở ra phái tới quan trị an cùng thuế quan môn hận tở nhà điều kiện quá phận sao s á c thực quá phận cơ hồ trắng trận cướp đoạt nhà nạ đối quản lý bên dưới thôn trang quyền khống chế một bộ muốn đem các nhà lãnh chúa giá không g á n vẻ nhà nạ có thể tiếp nhận sao đương nhiên vẫn là đến cắn răng tiếp nhận xuống tới hận thờ nhà phân tốc nắm vừa đúng cái niên đại này các lãnh chúa cùng nó nói là để ý quản lý bên dưới linh dân không bằng nói để ý chính là bọn hắn có thể giao nạp nhiều ít thu thuế hận thờ nhà tại đoạt lấy nhà nạ đối l i n h dân quyền quản lý sau lại bảo đảm nhà nạ thu nhập ngược lại để nạ tử tức không có cá chết lưới rách quyết tâm rốt cuộc cái hiệp nghị này ký về sau chỉ cần vương quốc còn không có ngã hận thờ nhà tại làm sao cũng không dám nuốt mất những này tiền thuế so sánh nạ tử tức suy nghĩ ngàn vạn một bên cỡ lệ m ạ n ngược lại là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng đại ca sau khi trở về chúng ta muốn ứng đối như thế nào hận tờ r a phái tới người rời đi ỵ độ hụt thành một khoảng cách về sau trong đội ngũ rốt cục có người mở miệng hỏi đến nói chuyện chính là nhà nạ một vị chuẩn kỵ sĩ được cho nhà nạ lực lượng trung kiên ngược lại là có tư cách tại một ít chuyện trên phát biểu cái nhìn của mình mà lời này tế phẩm liền là căn bản không chuẩn bị phối hợp hận tờ r a phái ra thuế quan đã phải nghĩ biện pháp đối kháng hận tờ nhà lần này thẩm thấu ứng đối như thế nào nạ tử tức không có trả lời ngược lại hỏi đối phương cái nhìn tới bất kể hắn là cái gì thuế quan quan trị an tới chúng ta nhà nạ địa bàn trên liền phải theo chúng ta nhà nạ quy củ tới bọn hắn nếu là không nghe ngươi còn dám giết bọn hắn hay sao không đợi nạ tử tức mở miệng một bên cờ lệ mạn sớm hỏi ha ha giết bọn hắn không được chúng ta giết cá biệt dân đen còn không được sao cái nào dân đen dám cùng nghe bọn hắn liền giết mấy cái lập uy đảm bảo để bọn hắn xám xịn trở về nạ tử tức nghe xong lắc đầu lời này về sau đừng nhắc lại phải nạ tử tức uy tín vẫn phải có khi hắn cự tuyệt đề nghị này thời điểm cũng sẽ không có người lại cùng hắn đối dự vào lý lẽ biện luật nạ tử tức cự tuyệt đề nghị này cũng không phải hắn cao thượng đến mức nào nếu là hữu hiệu hắn căn bản sẽ không quan tâm một chút thôn dân sinh tử tên này đi theo hắn tiến về ý dỗ h ư t thành chuẩn kỵ sĩ rõ ràng là không có đi vào chung ý dỗ h ư t lâu đài nếu như hắn đi cùng ý dỗ h ư t lâu đài cùng một chỗ cảm thụ kia hơn hai mươi tên kỵ sĩ uy thế chỉ sợ cũng không còn d á m sách loại này đề nghị nạ tử tức là thật có chút rụt rè không đề cập tới kia mấy ngàn xem xét liền có thể đánh phi hùng quân vẹn vẹn hơn hai mươi tên kỵ sĩ uy thế giống như núi ép hắn thở không nổi thực sự không muốn lại dễ d hiện tại hận tờ nhà miễn cưỡng còn thủ một ít q u ý củ ai biết có thể hay không ngày nào một phát hung ác liền để mình nhà nạ cũng thay đổi thành xuống một cái hữu nhà đâu ta cảm thấy chúng ta hẳn là toàn lực phối hợp di chát đại nhân c h i t để cùng hận tờ nhà đứng chung một chỗ cợt lệ m ạ n đột nhiên lên tiếng để nạ tử tức hơi kinh ngạc đứa con trai này tại hận tờ nhà thủ hạ làm mấy ngày đội trưởng kỵ binh làm sao một bộ muốn thành tên khôn kiếp dáng vẻ lấy hận tờ nhà thực lực trước mắt quật khởi đã thế không thể đỡ dĩ vang còn có phiêu tuyết thành muốn cố kỵ hiện tại tính bắc quân mới bại bắc địa không có cái gì ngăn cản hận tờ nhà quật h ở i cùng nó kháng cự không bằng chủ động đầu nhập nghe được cớ lệ mạn nạ tử tức lại có một loại h i ể u cảm giác thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề luôn luôn có thể sinh ra kỳ hiệu nạ tử tức trước đó một mực vẫn còn nghĩ làm sao đối kháng rốt cuộc song phương tức vị tương đương nạ tử tức không thể kịp thời ý thức được song phương thực tế đã ngày đêm khác biệt trên lệnh ngược lại là cớ lệ mạn cái này tên k h ố n kiếp mạch suy nghĩ rộng đánh không lại có thể gia nhập à nhiều đơn giản tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi nạ tử tức phát hiện cớ lệ mạn đề nghị lại là giờ phút này có thể nhất lợi ích tối đại hóa phương pháp dù sao cũng không dám đối kháng không bằng tích cực chủ động một điểm nếu là hận tờ nhà có cơ hội cũng trở thành dằn sập như thế quái vật khổng lồ làm sớm n h ấ t đầu nhập người một trong làm sao cũng sẽ không bị bắt đãi cợ lệ mạn ngươi mang một số người về ý dỗ hữu thành đem hận tờ r a phái ra quan viên đều đón trở lại toàn lực phối hợp bọn hắn công việc đúng na tử tức làm ra quyết định sau một chút cũng không có tại dây dưa dài dòng ý tứ trực tiếp mệnh lệnh cợ lệ mạn chủ động nên đón phối hợp hận tờ g a phái tới thuế vụ quan cùng quan trị an đã muốn đầu nhập trước hết đem tư thái làm đủ bốn ý dỗ hữu thành di chắt cũng không biết tại vừa mới như vậy một hồi nhà nạ cũng đã từ đau đầu chuyển biến làm l i ế m chó hắn lúc này ngay tại trong quân doanh thị sát lấy tập kết hoàn tất phi hùng quân thỉnh thoảng vô vô cái nào đó binh sĩ bả vai lại đối hắn hỏi h à n ân cần một phen h i ể n thị rõ thương lính như con mình thượng vị g i ả phong phạm đại nhân liệp hùng nọ trước mắt đã trang bị m ộ ư ơ i chiếc quân giới nhà máy bên kia còn tại gấp rút chế tạo gấp gáp di chắt đến quân doanh tự nhiên không phải tận lực vì biểu diễn biểu diễn chỉ là hắn theo thói quen tiện tay mà làm mục đích thực sự vẫn là phải kiểm tra một phen quân bị tình huống lại đối gần nhất nhiều lần mở rộng phi hùng quân sức chiến đấu là một chút thất định mà liệp hùng nọ loại này có được so với bình thường sàng nọ càng bắn xa hơn trình càng lớn uy lực càng bắn nhanh hơn nhanh đại sát khí tự nhiên cũng là h ắ n trọng điểm chú ý đối tượng trước đó bởi vì là rừng cây t ắ t chiến không tiện mang theo mà chiến đấu kế tiếp rất có thể ngay tại bình nguyên cùng hoang dã tiến hành loại này có thể trực tiếp giết chết c h u ẩ n kỵ sĩ vũ khí tầm xa đương nhiên càng nhiều càng tốt ừ n để quân giới nhà máy bên kia có gì cần hướng sg tổng quán sách tăng tốc liệp hùng nọ sản xuất vâng di chát đại nhân đại nhân vũ ti đô cơ báo ngay tại di chắt dự định tiếp tục tuần sát thời điểm một thân binh vội vã bận bịu i chạy tới di chắt tiếp nhận hắn phong thư trong tay xem xét về sau lẩm bẩm vậy mà nhanh như vậy thư tín nội dung cũng không phải là tin tức tốt gì cùng di chắt thống lĩnh t h ứ sáu chiến khu liền nhau thứ năm chiến khu phát hiện thực nhân ma bộ lạc tung tích số lượng tại trên một ngàn còn có đại lượng cầu đầu nhân đi theo thứ năm chiến khu thực lực hoàn toàn so ra kém di chắt trong tay lực lượng đối mặt hơn một nghìn thực nhân ma sợ là khó mà ngăn cản có cứu hay không là cái vấn đề chương sáu mươi mốt sứ giả chương sáu mươi mốt sứ giả cứu đương nhiên là một cứu di chát chỗ thứ sáu chiến khu phía tây cùng phía bắc đều là vô tận lâm hải phía nam thì sát bên thứ năm chiến khu thực nhân ma muốn tới tập hoặc là từ hoang dã trực tiếp tiến vào ý dộ rừng đi đến mấy ngày mấy đêm từ từ trong rừng rậm chạy vào nhưng có chút thưởng thức người đều biết đại đội nhân mã kỳ thật rất khó xuyên qua rừng tây không phải vạn bất đắc dĩ bình thường sẽ không đi làm nhân mã số lượng càng nhiều tiến vào trong rừng uống nước cùng hậu cần đều là vấn đề lớn thực nhân ma bản thân hậu cần tiêu chuẩn cũng không cao thậm chí có thể nói cực kỳ nguyễn thủy ý d ô hụt rừng bên trong cũng không giống như giải đất bình nguyên còn có nhiều như vậy nhân loại thôn trang c ó thể để bọn hắn ngay tại chỗ tiếp tế thật muốn hơn nghìn người mã tiến rừng nếu là không có là trước chuẩn bị chỉ dựa vào chuẩn bị săn là tuyệt đối không thỏa mãn được đại đội nhân mã cần thiết đây cũng là lần trước tập kích quay r ố i bán tinh linh bộ lạc thực nhân ma chỉ có một cái tiểu bộ lạc mà không mang theo đại lượng cầu đầu nhân nguyên nhân mà lại hiện tại ý d ô hụt rừng bên trong còn bị gắn trong rừng thành cái này cái đinh có tinh linh mua kiếm người cùng bán nhân mã nhóm ngày đêm tuần tra thực nhân ma lần nữa thẩm thấu khả năng cũng cực thấp vậy chỉ cần thứ năm chiến khu không mất di chát địa bàn tự nhiên là sẽ không lọt vào quá nhiều phá hư chiến tranh kiểu gì cũng sẽ phá hư sản xuất có thể đem chiến tranh ngăn cản tại lãnh địa bên ngoài không có l ã n h chúa nguyện ý ở địa bàn của mình đánh trợn ân di chát đã đem toàn bộ thứ sáu chiến khu đều cho rằng địa bàn của mình m u ố n ý đồ ướt lâu đài bẹn đờ nhà người mang tin tức tới rất nhanh tại di chát thu được vũ ti đô báo cáo sau không đủ một ngày bẹn đờ nhà cầu viện tin liền bày tại di chát trước án bẹn đờ nhà chỉ có nam tức tức vị nhưng hắn lanh chúa nam cũng là phiêu tuyết thành bổ nhiệm chiến khu thống lĩnh chỉ vì bẽn ở nhà có hai tên kỵ sĩ giai cường giả nếu chỉ cùng cái khác lãnh địa so cũng là nói lên được là một phương hào cường có tư cách đảm nhiệm cái này thống lĩnh chi vị thông thường mà nói tử tước cùng nam tức đều thuộc về hạ vị quý tộc tử tước khả năng đất phong hơi lớn nhưng đại bộ phận tử tức cùng nam tức nhà thực lực cũng không có chất khác nhau thậm chí rất nhiều cũng là dựa vào một đời một kỵ sĩ bảo vệ lấy nhà mình tước vị mà thôi nam tước nhóm đối với tử tức cũng không tồn tại quá nhiều kính sợ đơn giản là dựa vào thực lực nói chuyện chỉ có đến ba tức về sau càng lớn lãnh địa cùng tài nguyên mới có thể từ lượng biến dẫn đến chất biến k h ô người có gì bất n mang tin tức liền cung kính đứng ở một bên chờ đợi di chắt trên diện rộng tên này người mang tin tức nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản đưa tin mà thôi hắn vẫn là lần này hướng hận tờ nhà cầu viện sứ giả bản thân hắn cũng là bẽn đờ nhà chuẩn kỵ sĩ tại bẽn đờ nhà cũng là chen mồm vào được trung thượng tầng lần này ngoại trừ đưa tin hắn còn có một cái nhiệm vụ chính là thuyết phục hơn tờ nhà xuất binh khi tất yếu có thể đáp ứng một vài điều kiện sứ giả một mực đang quan sát di chắt biểu lộ hy vọng nhìn ra điểm manh mối gì đáng tiếc di chắt từ đầu đến cuối mặt không biểu tình thẳng đến nhẹ nhàng đem tin khép lại bông u xuống bẽn đờ nhà có thể lấy nam tức chi vị đi đến nước này xác thực cũng là có chút thủ đoạn di chắt xem xong thư về sau không khỏi cảm thán bẽn đờ nhà ở trong thư nói đến không nhiều ngoại trừ lấy tình động hiểu chi lấy、lý. d ạ n g này nhân loại đại nghĩa loại hình không ba ba lời nói bên ngoài chủ yếu còn cùng di chắt liệt cử đem cung cấp nhiều ít quân lương thanh toán nhiều ít xuất phát phí vấn đề thực tế bao quát bẽn đờ nhà tại bên trong hai nhà tử tức bốn nhà nam tức ngoại trừ gánh chịu di chắt dưới trướng bộ đội tác chiến tiêu hao tất cả lương thảo bên ngoài còn đem ngoài định mức thanh toán năm nghìn kim nạ n xuất phát phí có thể nói là thành ý mười phần đương nhiên cái này cũng khía cạnh nói rõ tình thế nguy cấp làm tính b ắ c quân sau khi chiến bại v o hầu tức xuất tàn quân lui giữ ghẹo lâu đài bất lực lại ngăn cản thực nhân ma đồng tiến ngoại trừ lưu lại tương đương số lượng thực nhân ma giám thị tĩnh bắc quân bên ngoài mấy vạn thực nhân ma vượt qua ghẹo lâu đài tràn vào bắc địa trong chốc lát bắc địa khói lửa nổi lên b ố n phía đại lượng thôn trang bị tàn sát mà càng nhiều thôn dân hóa thành nạn dân đào vong thậm chí có mấy nhà tiểu quý tộc tòa thành bị công phá phiêu tuyết thành bây giờ có chút úc còn không mang nổi mình úc vẽ nợ nhà cũng không trông cậy và bây giờ còn có thể từ phiêu tuyết thành đạt được chi viện chỉ có thể hướng tới gần di chắt cầu viện kim nạ h thêm đến một vạn di chắc cũng không mang khắc khí vung xuống tin sau câu đầu tiên chính là muốn tiêm tiền mặc dù bẽn đỡ nhà cực kỳ thượng đạo nhưng giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền cái này cơ bản quá trình vẫn là phải đi một chút cái này chỉ sợ nhiều lắm di c h ắ c công phu sư tử ngoạm đem thư làm khiến cho có chút khó khăn hắn mặc dù được trao cho nhất định đ ể cao tăng giá cả quyền hạn nhưng di c h ắ c loại này siêu cấp gấp bội cách giải quyết hiện nhiên không tại hắn trong vòng quyền hạn một vạn kim nạn ta lập tức xuất binh quân tiên phong hôm nay liền có thể xuất phát trong đội ngũ kỵ sĩ không ít hơn hai mươi người di chắt nhìn ra đối phương có chút khó khăn trực tiếp ném ra điều kiện của mình Làm người h e đ ợ c Chắt có Di nói đến tiếp viện trong quân đội có không ít tại không trong ít tên đến quân bẽn đ kỵ sĩ lúc, đờ nhà xứ g ả hưu a tỏa i mắt t sáng. Bẽn nhà đờ là r ớ c đó làm q a khóa, công Di tâm trước thập tự đó để q u n n h ó biểu diễn lúc liền không nghĩ lúc tự ớ i tận l c c ầ nhiên giấu t ự lực. c n g ư ờ hưu h tâm tự n i có thể biết hơn tờ nhà kỵ sĩ d a i cường giả đã vượt qua hai trường số lượng đây cũng là bẽn đ ờ nhà ưu tiên hướng di chắt cầu viện nguyên nhân bọn hắn biết hơn tờ nhà có thực lực này vốn cho rằng đã hiểu rõ hơn tờ nhà cường đại không nghĩ tới lại còn là có chỗ đánh giá thấp hơn tờ nhà vậy mà có thể trực tiếp phái ra hai mươi tên kỵ sĩ bác địa ngoại trừ răn s nhà chỉ sợ cũng chỉ lần này một nhà có được thực lực thế này đương nhiên bẽn đờ nhà sứ giả chỉ là coi là những kỵ sĩ này đều là hờ ấn tờ nhà trước đó ẩn tàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới bọn hắn đều là gần nhất mới xuất hiện di chát đại nhân ngài xác định hai mươi tên kỵ sĩ chỉ nhiều không ít kém một cái ta chút s u bạc không thu t ố t liền một vạn kim nạn còn xin di chát đại nhân mau chóng xuất binh mặc dù hơi có chút vượt qua bẽn đờ nam tức trao quyền phạm vi nhưng bẽn đờ nhà sứ giả rõ ràng cũng không phải loại người cổ hủ xuất tiền cũng không chỉ là bẽn đờ nhà một nhà thứ năm chiến khu các nhà quý tộc một vạn kim nạ ẻn tuy nhiều nhưng các nhà ra điểm máu vẫn có thể kiếm ra tới rốt cuộc so với thân gia tính mệnh tiền tính được cái gì yên tâm quân tiên phong ngay lập tức sẽ xuất động đến tiếp sau viện binh sẽ không ít hơn hai ngàn di chắc nguyện ý nhanh như vậy xuất binh ngoại trừ bẽn đờ nhà tương đối thượng đạo bên ngoài cũng là bởi vì nơi xa điều tra sư thiếu đã phát hiện thực nhân ma đã bắt đầu cướp bóc thứ năm chiến khu mấy nhà quý tộc phía dưới thôn xóm đối mặt thực nhân ma thứ ngược mấy nhà quý tộc đều là đóng chặt lại tòa thành cửa lớn căn bản không dám cùng đánh một trận rốt cuộc tính bắc quân đ ề u bại ai lại có dũng khí đó đi cùng thực nhân ma dã ngoại sóng chiến đâu lại không xuất binh thật đợi đến bẽn đờ nhà kia mấy nhà quý tộc gánh không được xuống một cái gặp nạn liền là địa bàn của hắn vậy ta liền cùng đại nhân cùng một chỗ trở về bẽn đờ nhà sứ giả hiển nhiên là phải chờ đợi di chắt xuất binh cùng một chỗ hành động di chắt thật cũng không để ý lúc đầu cũng không có ý định lừa gạt chỉ làm cho hắn đi xuống trước nghỉ ngơi triệu tập đô thống trở lên sĩ quan đến phòng n g h ỉ sự vâng đại nhân công ty thời chờ một lính liên lạc chạy bộ rời đi sợ liền đem di chắc mệnh lệnh chậm trễ một giây chương sáu mươi hai mưa xuân đêm trăng chương sáu mươi hai mưa xuân đêm trăng mưa xuân giả dích mưa lâm t r ầ m rãi đem thổ nhuộm ước nhẹp mưa xuân quý như mỡ c à y bựa vụ xuân lúc tế nước mưa càng là phá lệ quý giá bất quá cái này mưa đối di c h á t tới nói tới cũng không phải lúc giả dích này g mưa đối hành quân luôn luôn có chút ảnh hưởng tại hận tờ lĩnh địa giới trên lúc còn tốt trường kỳ tu sửa con đường sẽ không bởi vì một điểm nhỏ mưa ảnh hưởng sử dụng nhưng vừa ra hận tờ lĩnh địa phương khác con đường không chỉ có biến hẹp còn ra hiện linh, linh tình tình vũng nước động di chắt đáp lấy một thất phẩm tướng tốt hơn một chút màu nâu trên mã trên người háo giáp đã đi viền vàng ngoại trừ giáp mảnh có đặc biệt thêm dày chế tắc càng thêm tinh xảo bên ngoài nhìn cùng binh lính bình thường khác biệt không lớn đều là xanh trắng hai màu dao nhau sắp trời sắp tối di c h á t lại không chút nào ý dừng lại nhìn một bộ muốn đội mưa trong đêm hành quân tư thế bà t ổ đêm nay chúng ta liền không nghỉ ngơi trực tiếp đổi tới bẹn nợ lĩnh gánh vác được đi không có vấn đề bà t ổ chính là bẹn nợ nhà sứ giả bản thân là một chuẩn kỵ sĩ một đêm hành quân gấp với hắn mà nói cũng không tính vấn đề lớn ngược lại là di chắt mang theo đội ngũ chất lượng quả thật làm cho hắn có chút kinh hãi một chi bất quá hai trăm người trong đội ngũ tăng thêm di chắt cùng don lại có dòng giã hai mươi lăm tên kỵ sĩ đồng thời cả c h i đội ngũ tại trong mưa từ đầu tới cuối duy trì cao tốc hành quân vậy mà không người p h ả n n ả n càng không người tụt lại phía sau đội mưa hành quân cùng trong đêm hành quân vẫn luôn là tướng lĩnh cực lực tránh khỏi sự tình mà di chắt lại không thèm để ý chút nào h i ệ n nhiên đối với mình c h i đội ngũ này có mười phần lòng tin di chắt đương nhiên đối dưới tay mình bộ đội có sung túc lòng tin nếu như là mang theo phi hùng quân đại đội hắn tự nhiên không dám làm như thế nhưng hắn lúc này dẫn đầu chính là hoàn toàn do tòa thành nhân tộc sản xuất anh hùng vô địch chiến sĩ bản thân tố chất liền đầy đủ cao còn hưởng thụ lấy thần hành dày tăng thêm có thể làm được dạng này liên tục cao tốc hành quân cũng chẳng có gì lạ di c h á t tại quân nghị trên quyết định mình trước dẫn đội xuất phát khuê bảy cùng cờ dợ bọn người ở tại ngày thứ hai lại lĩnh ba nghìn phi hùng quân đến rút m a s t e r tử tức y nguyên dẫn đầu còn lại phi hùng quân chiến sĩ lưu thủ hận tờ lĩnh lấy di c h á t tính tình cẩn thận cũng không dám thật để ý rộ đột thành trở thành một tòa thành không cho dù chung quanh xuất hiện địch nhân tỷ lệ thấp màn đêm dần dần giáng lâm giống như cũng nhân xuống yên lặng khóa đồng dạng di c h ấ t cùng bạ tổ bọn người không nói thêm gì nữa toàn bộ đội ngũ chỉ nghe gặp bước chân cùng khôi r i á c binh khí va chạm tiếng kim loại bốn đại nhân phía trước liền đến b ẽ n đợi nhận phải cẩn thận bạ t ổ tại một bên là di c h ấ t làm dẫn đường đến lúc này bạ t ổ đều có chút không dám tin tưởng mang theo viện binh trở về tốc độ lại không thể so với hắn đơn thân độc mã tiến đến cầu viện lúc chậm hơn bao nhiêu ừ không cần bạ tổ nhắc nhở di c h ấ t đã sớm tăng cường cảnh giác hơn ba mươi đầu sư thiếu một mực quanh quẩn trên không trung đem chung quanh hơn mười dặm địa phương cơ hồ g á m thị kín không kẽ hở hoàng gia sư thiếu còn có cực mạnh nhìn ban đêm năng lực cho dù là tại đêm khuya cũng có thể đem phía dưới thấy nhất thanh n h ị sở thông qua hoàng gia sư thiếu nhóm tầm mắt di chát thấy được cùng hận tờ lĩnh hoàn toàn cảnh tượng bất đồng hoang vu đồng ruộng rách nát thôn trang thậm chí còn có ven đường mơ hồ có thể thấy được thi thể cùng tại thôn trang bên trong nghỉ ngơi thực nhân ma chuẩn bị chiến đấu bang bang sau lưng một mảnh trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh di chát đã thông qua sư thiếu phát hiện phía trước thôn xóm có thực nhân ma vết tích chỉ sợ là cướp bóc s a thực nhân ma chấp nhận thôn trang nghỉ tạm xuống tới hạ tổ mặc dù cũng theo di chắc mệnh lệnh đem b ạ n kiếm ra nhưng thần sắc lại có chút nghi hoặc rốt cuộc đội ngũ rời thôn trang còn có đoạn khoảng cách có hay không chuyên môn trinh kỵ ra ngoài hạ tổ không có phát hiện bất luận cái gì tung tích của địch nhân di chắc cũng không có làm nhiều bất kỳ giải thích nào chỉ là xuống ngựa đến đem ngựa nắm tiến lên hạ tổ cùng don cũng học theo bắt đầu đi bộ tới gần cả c h i đội ngũ triệt để đệ lại vang động tiên tĩnh hướng về phía trước thôn xóm tới gần đang đến gần thôn trang gần một cây số về sau hạ tổ rốt c u c phát hiện thôn trang dị thường tương oai có tổn hại không nói trong o à n thôn bộ t a ngay cả chó sủa đều không có một tiếng, xem ra a n không tiếng, giống như g cả chó có đều một xem t là thôn c kích. nhân chắc h tập t Mà di một chút phòng ốc bị phá hủy một nửa xây dựng một chút càng cao hơn lớn nhà lều h i ệ n nhiên là một chút phòng ốc quá thấp bé không thích hợp thực nhân ma ở lại thực nhân ma tại chiếm cứ thôn trang sau tự hành cải biến nhà lều thông qua nhà lều số lượng có thể đánh giá ra chi này thực nhân ma bộ lạc có chừng hai trăm l i n ba trăm n g ư ờ i tả hưu l à cái điển hình cỡ nhỏ bộ lạc di chát dựa vào trong tay lực lượng có nắm chắc c n được di c h ắ c mang theo thương binh cùng thập tự quân đi tại phía trước nhất thần xạ thủ nhóm đã đem n ỏ múi tên ấn lên từ thần đã hướng thực nhân ma dương lên l i ề m đ à o sáu b ở rủ sợ là một chi cỡ nhỏ thực nhân ma bộ lạc thủ lĩnh bản thân cũng là một thực nhân ma dũng sĩ trước kia b ở rủ sợ một mực mang theo bộ lạc ở trên vùng hoang dã du mục thực nhân ma mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không có đ ị c h nhân thậm chí một chút cùng là thực nhân ma đại bộ lạc cũng sẽ bắt nạt một chút b ở rủ sợ dẫn đầu bộ lạc nhỏ có lúc đi nhân loại địa bàn trên c ư p bóc một chút liền sẽ lọt vào đại lượng nhân loại binh sĩ khu t r ụ lúc ấy khác bộ lạc không chỉ có sẽ không hỗ trợ thậm chí còn có thể thừa cơ c ư ớ p đoạt một chút bọn hắn thuần dưỡng súc vật vợ rủ sơ bộ lạc ở trên vùng hoang dã sản xuất tương đương gian nan về sau một cái thường xuyên nghiền ép bọn hắn cỡ lớn bộ lạc mệnh lệnh hắn đi yết kiến một vị đại nhân hắn tại đại bộ lạc trong đại trướng lần thứ nhất gặp được vị kia trong truyền thuyết tế tự đại nhân nghe đồn vị này mọc ra hai cái đầu g ờ hiệu g ợ c đại nhân là tổ thần đại hành giả ai biết được vợ rủ sợ nhưng thật ra là không quan trọng hắn chỗ bộ lạc từ hắn xuất sinh lên liền không ai đã nói với hắn cố sự này đã đại bộ lạc muốn để h vậy liền đi theo đi dù sao hắn cũng không dám c ự tuyệt bất quá bây giờ nhìn đến đi theo vị đại nhân này thành sáng suốt nhất quyết định dĩ vã nghiền ép bọn hắn đại bộ lạc không còn yêu cầu bày đổ cúng chỉ cần bọn hắn nghe lệnh tác chiến là được bọn hắn xông vào nhân loại địa giới cướp bóc cũng lại không có người loại lãnh chúa mang theo đại đội binh sĩ đến vây công từ đi theo g hiệu cược đại nhân đánh vào nhân loại địa bàn đến nay ngoại trừ trạm thứ nhất tổn thất một ít tộc nhân đằng sau không còn có gặp được da dáng đ ị ợ c nhân bọn hắn cướp được một năm đều ăn không hết lương thực ở lại rắn chắc tảng đá phỏng dùng tới làm bằng sắt binh khí cùng công cụ hết t h ể đều muốn cảm tạo vĩ đại g hiệu gợp đại nhân Bờ r ù sợ đột nhiên có chút mắc tiểu hắn đứng dậy đi trước đến phòng một bên muốn ngay tại chỗ giải quyết không được không cho phép trong phòng đi tiểu đây là g hiệu gợp đại nhân mệnh lệ n h Bờ r ù sợ lại quay người đi ra ngoài đi tới trong viện viện này đã từng thuộc về một hộ nhân loại hiện tại nhà này người thật giống như chạy vẫn là tại nào đó nổi nấu bên trong bờ r ù sợ cũng không nhớ rõ lắm Bờ r ù sợ chính đối tượng viện bên ngoài ánh trăng lại có chút trói mắt không đúng thiên vẫn còn mưa thế này sao lại là cái gì ánh trăng Chương Đánh đ ê mặc Chương Cũng lắc con cũng chiến thực chút Địch chất cao đánh không thanh phản hàng thế kinh nghiệm chiến đấu phong phu thực nhân dũng sĩ. Hơi chút run liền triệt để tỉnh nghe thuyên thanh trường người quang, đến nói nào dũng run liền dùng bọn viên giọng lên. đêm. đâu đấu để táo kêu kiếm mắt, ma một âm m biết triệt lại. loại tại di chất bọn người nghe tới Giết. tập. là là rủ rủ rủ xạ vợ vợ Vợ sở sở sĩ. sở dày dù nghe không hiểu đối diện thực nhân ma la hét thứ gì nhưng hiển nhiên nhóm người mình đã bại lộ di c h ấ t cũng không do dự nữa đi đầu từ bãi cỏ bên trong đứng lên khởi s ư ớ n g công kích do mấy người cũng theo sát sau lưng đối mặt trực tiếp khởi s ư ớ n g tiến công nhân loại bờ rủ sợ ngược lại là không có chút nào ý sợ hãi tại bờ rủ sợ phát ra cảnh cáo về sau đã có động tác nhanh thực nhân ma từ rách dưới nhà lều bên trong vợ ra những n à y nhà lều đều là dựa vào nguyên bản thôn dân phòng ở cải tạo mà đến thực nhân ma thân hình so với nhân loại cao hơn ra không ít không cải biến một chút cũng cũng không thích hợp thực nhân ma ở lại những n à y cải biến cũng thô g i á p vô cùng tại di chắt bọn người nhìn đến thậm chí nói trên rách dưới nhưng đối với lâu dài ở m a u lều ra thú lều vải thực nhân ma tới nói những n à y thạch kết cấu gỗ phòng ngược lại là tương đối khá đối mặt di c h ấ t đám người công kích vợ rủ sờ ngược lại là biểu hiện tương đương không sợ cùng lần lượt từ nhà lều bên trong đuổi ra ngoài thực nhân ma tụ hợp liền muốn khởi s ư ớ n g phản công kích được lợi cùng ở trong vùng hoang dã dưỡng thành thói quen tốt vợ rủ sờ vũ khí xưa nay sẽ không rời khỏi người cho dù là đi ra ngoài giải quyết tay nhỏ cũng mang theo trong người mình lang nha đồng liền là không kịp m ặ c giáp bất quá thực nhân ma bản thân dạy đ ặ c chút ra ra liền là một tầng thiên nhiên giáp trụ giống vợ rủ sơ loại này nhục thể đạt được tiến một bước rèn luyện thực nhân ma dũng sĩ liền là thân thể trần chuồng nhân loại bình thường chiến sĩ đều rất k h ó đối với h tại ba mươi bộ về khoảng cách đầu tiên phát u y chính là di chắt dưới trướng thần xạ thủ nhóm tật phát kình nỏ trong nháy mắt đem xông ra mười mấy tên thực nhân ma bao trùm mà phủ đầu b ợ rủ sở càng là nhận lấy thần xạ thủ nhóm trọng điểm chiều cố bất quá đối với nhân loại mũi tên b ợ rủ sở từ trước đến nay là chẳng thèm nọ tới ngoại trừ loại kia uy lực to lớn s ằ n g nỏ loại này ngắn nhỏ mũi tên bắn tại trên thân liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng ngoại trừ một chút thằng xui xẹo bị bắn trúng con mắt bên ngoài những này mũi tên cơ bản đối bọn hắn không tạo được tổn thương gì b ợ rủ sợ tiện tay dùng lang nha bồng đẩy r a chiếu vào mặt bay tới mũi tên đôi cái khác mấy chi bay về phía thân thể mũi tên hoàn toàn không có để ý nhưng khi mũi tên cùng b ợ rủ sợ trong tay lang nha bồng tiếp xúc một n á y mắt hắn liền ý thức được không đúng lực lượng quá nặng chỉ là trong đầu toát ra ý nghĩ này b ợ rủ sợ cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào rán rán chắc chắc dùng thân thể tiếp nhận mặt khác mấy mũi tên mũi tên tùy tiện xuyên thấu b ợ rủ sợ làn da m a i cho đến bị vợ rủ sợ căng cứng cơ bắc h ả m ở mới không có tiếp tục thâm nhập sâu Bở rù sợ mặc dù k hơn g sáu mươi tên thần xạ thủ một vòng tề xạ trực tiếp để đi theo b ợ r ù sợ lao ra thực nhân ma ngã xuống một nửa thực nhân ma các chiến sĩ cũng bị một vòng này tề xạ đánh có chút choáng váng cho tới bây giờ chưa thấy qua lực sát thương mạnh như vậy mũi tên b ấ t quá thực nhân ma đến cùng dũng mãnh mặc dù tại một vòng này mưa tên bên trong tử thương t h n g trọng lại vẫn không có lui bước ý tứ mà tại bờ rủ sở ý nghĩ bên trong chỉ cần vọt vào nhân loại trận tuyến bên trong cũng không cần lại đối mặt đáng sợ như vậy mưa tên đánh giáp là cả thực nhân ma có ưu thế cực lớn nhân loại đối diện binh sĩ không nhiều dù cho xuất hiện một hai danh nhân loại kỵ sĩ b ở rủ sở cũng không sợ hãi thực nhân ma có tự tin như vậy cũng rất bình thường tại chủng tộc y ê u thế giới nhân loại chuẩn kỵ sĩ ngoại trừ số ít cường già tối đỉnh bình thường đều không phải thực nhân ma chiến sĩ đối thủ t di chắc i ể cùng đi đầu bờ dù sở đã giao thủ thân xạ thủ nhóm không có thời gian tái phát lên vòng thứ hai xạ kích rốt cuộc hiện thực không phải trò chơi thân xạ thủ mặc dù xạ kích tần suất so thăng cấp trước cùng tiến thủ càng nhanh nhưng ba mươi bộ khoảng cách xác thực quá ngắn lại nhanh cũng không kịp lại xạ kích một vòng cũng chỉ có thể thối lui đến đội ngũ phía sau đánh lén sau đó từ nhà lều s ô n g ra phổ thông thực nhân ma chiến sĩ vòng thứ nhất trong lúc giao thủ di chắc không để ý chút nào cùng đấu khí tiêu hao trực tiếp toàn lực ứng phó xuất kiếm trong chốc lát cùng b ợ rủ s ở chiến cái lực lượng ngang nhau tại thanh c h i dẫn khí thuật tiến vào trung cấp về sau di chắc thực lực đã tại kỵ sĩ giai bên trong ở vào thượng du lúc này mới có thể cùng thực nhân ma dũng sĩ đánh thành cái ngang tay đương binh khí giao tiếp về sau vợ rủ sợ tiểu lui nửa bước còn không tới kịp chậm k h u khí theo sát tại di chắt về sau john cũng dấy lên đấu khi gia nhập chiến đấu gặp tình huống như vậy bờ rủ sở đã manh động t h ả i ý hai tên kỵ sĩ bờ rủ sở không phải là không có đối phó qua nhưng hiển nhiên di chắt cùng john đều không phải loại kia có thể tùy ý đ ổ i phổ thông kỵ sĩ hai người bọn hắn đơn xuất ra một cái bờ rủ sở cũng không thể h ổ thừa chớ đừng nói chi là hai tên bất quá bờ rủ sở rất rõ ràng lúc này không thể lập tức quay người lúc này quay người rời đi không nói nơi xa những cái kia bi lực tuyệt đại mũi tên sẽ không bỏ qua hắn Liên cái n dưới, dưới à dựa i theo vợ dù sợ ý nghĩ cho dù đánh không lại cái này hai tên nhân loại kỵ sĩ nhưng trong thời gian ngắn kiềm chế vấn đề không lớn húng chi bên người còn có bảy tám tên thực nhân ma chiến sĩ cũng đã chống đỡ gần dù bị tập kích nhưng hắn y nguyên còn có cơ hội p h ú c làm bờ rủ sợ lần nữa cùng di chắt giao thủ thời điểm hơi chậm một bước thực nhân ma chiến sĩ cùng di chắt sau l ư n g thập tự quân cũng giao thủ có lẽ phải gọi chặn đường mà không phải gọi giao thủ thập tự quân nhóm dừng lại công kích bộ pháp giấy lên đấu khí một kiếm trực tiếp đem những này thực nhân ma chiến sĩ trong tay c ọ p gỗ bổ ra sau đó như là xé rách một khối vải rách bàn đem cản đường thực nhân ma chiến sĩ chém giết bảy tám tên thực nhân ma chiến sĩ tại hơn hai mươi tên thập tự quân trước mặt không có tạo nên một tia bọn nước liền bị toàn bộ tiêu diệt vợ rủ sở thấy được mình suốt đời khó quên một màn hơn hai mươi danh nhân loại giấy lên đấu khí quang mang đem trước mắt màn đêm đều xua tán đi một chút toàn xong đây là vợ rủ sở sau cùng ý nghĩ bảy tám trôi bám vào đấu khí trường kiếm tuần tự bổ tới vợ rủ sở dấy r ủ i lấy ngăn cản chạy trốn sau đó bị một đám không biết thương hại là vật gì thập tự quân loạn đao chém giết x o n g đi vào một tên cũng không để lại di chắc không hề quan tâm quá nhiều tên này nã xuống thực nhân ma dũng sĩ trường kiếm vung lên liền dẫn quân đội tiếp tục khởi xướng tiến công trận này dạ tập thắng bại kỳ thật đã được quyết định từ lâu chương 6 á u tiêu diệt chương s á tiêu diệt trường kiếm chẳng nghiêng lại là một cái đầu lâu bay lên thực nhân ma máu đen giống suối phun đồng dạng từ lỗ cổ chỗ toát ra di chát nửa người đã bị n h u ộ n thành bọ s ậ m tại bó đuốc lập lòe ám quang hạ phá lệ dữ tợn theo bờ rủ sờ nga xuống trong thôn trang lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản di chát cùng thập tự quân nhóm bộ pháp lấy di chát don cùng thập tự quân làm tiến đầu các thương binh theo sát ở phía sau phía trước lại không ai đỡ nổi một hiệp thập tự quân nhóm có khi một kiếm đem thực nhân ma chém ngã xuống đất một chút sinh mệnh lực cường đại thực nhân ma còn tại trên mặt đất ngao ngao kêu dãy ruổi lấy muốn đứng dậy ngay sau đó liền bị đi theo phía sau các thương binh mới phát đâm cho thông thấu đến đằng sau một chút thực nhân ma chiến sĩ mới từ nhà lều bên trong đi ra liền bị thần xạ thủ lần lượt điểm danh bốn năm tên thần xạ thủ cự ly ngắn tề xạ có thể trong nháy mắt để một thực nhân ma chiến sĩ mất đi năng lực chiến đấu ngay cả cùng di chắt bọn người chính diện cơ hội tiếp xúc đều dần dần đã mất đi chiến đấu hoàn toàn bậy biện ra nghiêng về một bên thế cục tại nhân loại trước mặt nguyên bản vô cùng cường đại thực nhân ma lúc này lại đều thành dê đợi làm thịt đồng dạng t hống hống đặc biệt khảo nghiệm ý chí chiến đấu của binh lính cùng tính kỷ luật vào ban ngày có sĩ quan có đốc chiến đội nhìn chằm chằm còn có chiến hữu bên cạnh hiệp đồng phổ thông quân đội cũng có thể bảo trì nhất định tính kỷ luật cùng ý chí chiến đấu nhưng trời vừa tối không chỉ có quân lệnh khó mà thông suốt hạ đạn ý chí chiến đấu không mạnh binh sĩ cũng dễ dàng mượn đêm t ố i hiểm hộ tránh chiến mà chạy chỉ có chân chính tinh nhuệ mới có thể trong đêm t ố i tiếp tục bảo trì tính kỷ luật cùng ý chí chiến đấu Hiện nhiên, chắc hắn trướng anh hùng vô địch quân đội là phù hợp cái này một tiêu chuẩn, mà thực nhân ma nhóm lại kém một chút ý tứ. Thực nhân mánh, chí chiến đấu cũng không yếu, ở đây hoàn toàn bị nghiền ép tình huống dưới còn tại ý đồ phản kích. Nhưng di rơi đội cái tiêu lại dưới tại cùng trướng quân này rung cũng toàn còn dù mặc một một tứ. mặt ma ma vô đấu đây đồ bị yếu, là mà ép kém ý ý ý ở di chát dưới trướng chiến sĩ nghiêm mật phối hợp giống từng đại tinh vi cỗ máy giết người mà thực nhân ma nhóm tựa như con rồi không đầu đồng dạng đụng vào chịu chết làm thương vong đạt tới trình độ nhất định thời điểm ngay cả vốn đang tính dụng manh thực nhân ma cũng bắt đầu lưỡi bước không ít từ nhà lều bên trong r a thực nhân ma may mắn tránh thoát thần xạ thủ vòng thứ nhất thu hoạch về sau quay người liền muốn thừa dịp màn đêm chạy đi nếu là đổi lại đồng dạng quân đội trong đêm tối đối mặt địch nhân chạy trốn rất khó làm được chân chính một tên cũng không để lại nhưng di chát lời nói như linh đóng cột nói muốn một tên cũng không để lại đó chính là thật một cái cũng sẽ không bỏ qua làm một chút thực nhân ma nhóm dần dần chạy trốn tới ngoài t h ô n lúc di chát y nguyên mang theo bộ đội trong thôn tiêu s á t có căn đạm phản kháng thực nhân ma cùng một chút trốn ở trong phòng g i ả yếu tựa hồ từ bỏ truy kích những n à y hèn yếu kẻ chạy trốn những n à y thừa dịp màn đêm chạy thoát thực nhân ma đã có chút xấu hổ lại cảm thấy một trận may mắn rốt cuộc chết tử tế không bằng lại còn sống lưu tại trong thôn trang cơ hồ là hàn p h ả i chết không nghi ngờ bọn hắn mơ hồ còn có thể nghe được trong thôn trang đồng tộc gầm t h é t cùng g i ả yếu gào thét nhưng bọn hắn một khắc cũng không muốn tại phụ cận ở lâu mà là lựa chọn tiếp tục rời xa chạy trốn qua、người. trong thời gian ngắn d a n h giới cuối cùng sẽ vô hạn thấp cái này đổi trên người thực nhân ma cũng giống vậy lúc này bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là muốn mạng sống sau lưng thôn trang càng ngày càng mơ hồ cũng rốt cuộc nghe không rõ thôn trang bên trong tiếng gạo chỉ có trùng thiên ánh l ử a nhắc nhở lấy bọn họ thôn trang bên trong còn chuyện đang xảy ra rốt cuộc an toàn đã chạy đủ xa yên t ĩ n h đồng ruộng bên trong ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang còn có vài tiếng ương minh từ đâu tới ưng đây là số ít trốn tới thực nhân ma nhóm sau cùng ý nghĩ di chắc cùng binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm không đuổi theo kích những n à y chạy tứ tán thực nhân ma nhóm nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn chạy lại nhanh cũng không chạy nổi trên trời hoàng gia sư thiếu sư thiếu nhóm không thích hợp tại phòng ốc dày đ ặ t trong thôn trang lao xuống di chắc cũng không có để sư thiếu tham dự trong thôn trang chiến đấu chỉ là ra lệnh cho bọn họ tại thôn trang chung quanh tuần sát đánh giết hết thể chạy tứ tán ra thực nhân ma tại trong thôn trang không tốt thi triển sư thiếu tại cái này giã ngoại bình nguyên trên tuyệt đối là để người sợ hãi tồn tại nương theo lấy từng tiếng lương minh những này chiều cao hơn ba mét không t r u n g manh thu nhóm hướng mặt đất thực nhân ma nhóm khởi s ư ớ n g tử vong lao xuống mượn lao xuống lực lượng hoàng gia sư thiếu lợi chào thậm chí có thể trong nháy mắt s ố c lên một con thực nhân ma s ư ớ n g sọ cho dù một k í c h chưa chết bọn chúng cũng có thể lần nữa lên tới không t r u n g tìm kiếm hạ một cơ hội thẳng đến đem thực nhân ma sẽ rách máu me đầm địa triệt để mất đi năng lực hành động những này thực nhân ma nếu là có thể bình tĩnh đường đối dựng thẳng giai binh top năm top ba tập kết cùng một chỗ có lẽ còn có thể đối hoàng gia sư thiếu tạo thành tổn thương bất quá lúc này những này đào vong thực nhân ma đã sớm sợ vỡ mật có chút thậm chí đã vứt bỏ vũ khí trong tay cái kia còn có cùng sư thiếu nhóm đối kháng tâm tư cuối cùng chỉ có thể bị hoàng gia sư thiếu điểm danh bản từng cái đánh giết một trận thắng lợi huy hoàng theo một tên sau cùng thực nhân ma bị từ nhà lều bên trong tìm tới cũng giải quyết hệ thống nhảy ra như là bàn nhắc nhở tiến vào p h ò n g ốc thập tự quân nhưng không có quản bên trong nhà này thực nhân ma phải trang giả yếu từng cái kiên định thi hành di chắt mệnh lệnh một tên cũng không để lại liền ngay cả từ trước đến nay có chút lòng thương hại don khi ra tay cũng là không chút nào mềm lỏng rốt cuộc những cái kia bị treo lên xem như tổn lương tàn thi nhưng không giả được cùng thực nhân ma chiến đấu so sánh cùng cùng nhân loại chiến đấu càng tán k h ố c hơn song phương mâu thuẫn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đều giải không gian liền làm ộ t trận ngươi chết ta sống chủng tộc chi tranh dung không được nửa điểm mềm lỏng thu hoạch được kinh nghiệm năm năm trăm điểm trận chiến đấu này là di c h ấ t cung cấp năm năm trăm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ tiến độ cũng hoàn thành một bộ phận phổ thông thực nhân ma đánh chết dòng giã ba trăm m t ư ơ i bảy tên rơi chức vụ yêu cầu năm trăm đã trên lệnh không xa ngược lại là mười tên thực nhân ma dũng sĩ nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ hoàn thành một cái lần trước đánh giết năm mươi tên thực nhân ma liền phần thưởng tần hình dày nhiệm vụ lần này muốn khó hơn nhiều nếu là hoàn thành có thể có ban thưởng gì di c h á t trong lòng xác thực không nhỏ chờ mong còn có không thể không nói giết chết thực nhân ma kinh nghiệm muốn so cùng đồng tộc chiến đấu cao nhiều bây giờ cách lần tiếp theo thăng cấp t r ê n l ệ n h kinh nghiệm cũng không nhiều lần này thực nhân ma đông tiến đối bắc địa tới nói coi là một trận tai nạn nhưng đối với di c h á t cá nhân mà nói lại là một lần hiếm có thời cơ chiến đấu kéo dài nửa đêm đến một tên sau cùng thực nhân ma ngã xuống thời điểm sắc trời đã có chút sáng lên hạ tổ cầm kiếm tại di chắt bên cạnh thân nhất thời còn không thong thả lại x ư c làm sứ giả di chắt lúc đầu không có ý định để hắn tham chiến nhưng thực nhân ma tại nhà mình trên lãnh địa tứ ngược di chắt muốn xuất thủ vạ tổ làm sao cũng làm không được khoanh tay đứng nhìn bất quá hắn mặc dù cũng theo quân tham gia chiến đấu mới vừa rồi nhưng hắn một cái chuẩn kỵ sĩ cơ bản không có quá nhiều cơ hội xuất thủ nhưng theo quân tham chiến lại cho hắn một cái chân chính quan sát di chắt thủ hạ thực lực thời cơ hắn là lần đầu tiên kiến thức hơn hai mươi tên kỵ sĩ giai cường giả tập t r u n g tiến công tràng diện đấu khí nổi lên thanh mang cơ hồ kết thành một mảnh chiếu sáng một mảnh nhỏ bầu trời đêm công kích mà đến thực nhân ma tựa như là trong đêm tối dập lửa bầm b ư ớ m đâm vào mảnh này quang mang trên sau đó tử vong mà những này thập tự quân tuy mạnh nhưng cũng không có triệt để che đậy kín cái khắc binh chủng ưu tú phối hợp an y xuất thủ t à n nhận thương binh cùng xạ thuật tinh chuẩn có thể bắn ra sức sát thương cực mạnh m ũ i tên thần xạ thủ đều cho bạ tổ lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu sau đó khu trục thực nhân ma trọng điểm công việc có lẽ không phải chiến đấu mà là làm sao đem đáp ứng cung cấp cho di chắt vật tư cùng kim nạ ẹn gom góp bắt đầu chương sáu mươi lăm bẽn đờ nhà chương sáu mươi lăm bẽn đờ nhà gia chủ có một chi thực lạc cướp sạch lộc rác một ma bộ thôn nhân sau kim long vương quốc nhân khẩu dày đặc còn thật sự không thiếu mấy thôn dân kia hàng năm đều có tại nội địa không vượt qua nổi lưu dân đến là bắc địa các lãnh chúa khai hoang dù sao không thiếu người nhưng thực nhân ma điệu bộ này lại không phải muốn c ư ớ p một đợt liền đi bộ dáng không chỉ có không đi còn định ở hạ cái này coi như không được rồi đây là muốn đoạt địa bàn mà thường ở không phải nỗ lực điểm tài vật cùng dân đen mệnh liền có thể đối phó quá khứ cũng khó trách vẹn nợ nam t ứ c nhức đầu trong thành bảo lương thực còn đủ ăn bao lâu vẹn nợ xoa đầu trầm giọng hỏi nếu là không còn thu nạp nạn dân tiền đến trong thành bảo tồn lương còn đủ ăn được hơn một năm cuối cùng là một tin tức tốt vẹn nợ lâu đài bên trong tính đến vẹn n nhà tộc nhân binh sĩ còn có người hầu cùng m ộ trong chút tại thực nhân ma thủ hạ tại t ma lãnh địa bất quá mấy cái làng nhưng thắng ở địa bàn vị trí không sai thổ địa phì nhiêu hoa màu thu hoạch được không nói bởi vì địa thế bằng thẳng trị an tình trạng tốt hơn rất nhiều thương đội cũng sẽ đường tắt bẽn đờ nhà địa bàn hàng năm cũng vì bẽn đờ nhà mang đến không thấp thu nhập đầy đủ thu nhập cũng làm bẽn đ ợ nhà cung cấp nuôi dưỡng ra mấy vị chuẩn kỵ sĩ cùng trên trăm nghề nghiệp chiến sĩ mấu chốt nhất là bẽn đ ợ nhà g á i này đời có hai vị kỵ sĩ d a i cường giả đương đại gia chủ bẽn đ ợ nam tức cùng nó huynh đệ hai người đều thành công tấn cấp làm kỵ sĩ phần này thực lực so với đại bộ phận tử tức lĩnh đều là chỉ mạnh không yếu bẽn đ ợ nhà tại phụ cận một mảnh lánh chúa bên trong được xương tụng một phương bá chủ bất quá lúc này bẽn đ ợ nhà lại bị thực nhân ma đặt ở trong thành bảo không dám chút nào ra ngoài hoặc là nói toàn bộ năm trận chiến khu quý tộc đều lâm vào loại này lúng túng hoàn cảnh thực nhân ma mấy cái đại bộ lạc chủ lực còn tập trung ở g h e o lâu đài phụ cận nhưng rất nhiều bộ lạc nhỏ đã giống như châu chấu chạy t i ề n đến những bộ lạc này tuy nhỏ nhưng ít nhất cũng là một cái thực nhân ma dũng sĩ mang theo ba năm trăm thực nhân ma trong đó gần một nửa đều là thanh niên trai tráng thực nhân ma chiến sĩ cũng là gần hai trăm chuẩn kỵ sĩ mà còn lại tuy nói là người già trẻ em nhưng cũng không yếu tại nhân loại bình thường chiến sĩ mà bẹ nợ nhà tuy có hai tên kỵ sĩ nhưng bẹ nợ nhà vốn cũng không có cái gì cao thâm hô hấp pháp cùng dẫn k h í thuật bẹ nợ nhà hai tên kỵ sĩ sức chiến đấu tại kỵ sĩ cấp này tầng đều thuộc về trung hạ tầng cấp hai cái thêm cùng một chỗ còn chưa nhất định đánh thắng được cái thực nhân ma dũng sĩ đâu chớ đừng nói chi là tại chuẩn kỵ sĩ tầng này cấp lực lượng t r ê n lệch lớn hơn bọn hắn căn bản không dám rời đi tòa thành cùng thực nhân ma giao chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn thực nhân ma nhóm c ả n q u á y thôn trang cũng chính là thực nhân ma không sở trường công thành không phải lúc này bẹn đ ợ nhà còn có hay không còn hai chuyện mà năm trận chiến khu chung quanh mấy nhà l ã n h chúa tình huống cùng bẹn đ ợ nhà so sánh sẽ chỉ càng kém rốt cuộc không phải mọi nhà cũng giống như di chắt như thế có thể nuôi quân bọn hắn nếu là dám rời đi tòa thành chủ động nên chiến lúc này di chắt tới khả năng cũng liền chỉ theo kịp dân hương chúng ta p h ả i đi ra sứ giả có tin tức truyền về sao nam tước đại nhân người mang tin tức mới ra ngoài không đến hai ngày là tâm tạ gấp cái này p h ả i đi mấy cái phương hướng sứ giả ra ngoài cũng chưa tới hai ngày bình thường mà nói tự nhiên không thể nào nhanh như vậy t r u y ề n đến tin tức gì tăng cường đề phòng r i ê n g phần mình trở lại trên vị trí của mình đi ta lại đi trên tường thành nhìn xem vẽn đờ nam tước rất nhanh liền kết thúc nghị sự bởi vì hiện tại ngoại trừ chờ cầu viện sứ giả tin tức v ẽ đờ nhà cũng không có gì tốt làm bốn một bên khác trải qua nửa đêm chiến đấu di chát hạ lệnh bộ đội tại chấp nhận liền tại trong thôn trang trình đốn vẽ đờ nam tức cũng không biết để đầu hắn đau lộc giác thôn thực nhân ma lúc này đã để di chát tiêu diệt sạch sẽ là đúng nghĩa tiêu diệt sạch sẽ một cái đều không chạy đi được tại toàn d i ệ t thực nhân ma về sau di chát bọn người còn từ một chỗ mặt đất trong hầm cứu ra mấy chục tên hoảng sợ thôn dân bọn hắn s ợ dĩ còn có thể sống được chỉ là bị cái này thực nhân ma bộ lạc xem như dự bị khẩu phần lương thực cho lưu lại những n à y cực độ sợ hai thôn dân chỉ muốn đi theo di chát bọn người bên người tìm kiếm một phần cảm giác an toàn di chắc bọn người khuyên nửa ngày khuyên không đi chỉ có thể dựa vào vũ lực uy hiếp đem bọn hắn đuổi đi bất quá di chắc cũng cho bọn hắn chỉ đường sống hướng hận tờ lĩnh phương hướng đi dù sao hận tờ lãnh địa bàn đủ lớn không chê nhiều người john người phát hiện sơ hở sao ừ di chắc cùng john hai người đang ngồi trong thôn một chỗ trong phòng lớn vừa dùng bữa ăn bên cạnh trò chuyện đã xanh kết cấu phòng đỉnh sâu cực kỳ cao phóng nguyên chủ nhân hẳn là vốn là trong làng nhân vật có mặt mũi lúc này cũng không biết là chết tại thực nhân ma trong tập kích vẫn là chạy ra ngoài bởi vì phòng xây mười phần đại khí trước đó chiếm cứ nhà này thực nhân ma thậm chí đều không tiếp tục tiến hành qua nhiều cải tạo trực tiếp liền ở đây ở lại di chắt là cái mặc dù có thể chịu được c ơ khổ nhưng có điều kiện tuyệt sẽ không bị khuất mình ra hỏa lúc này có điều kiện tự nhiên là ở đến chỗ này thư thích nhất phòng vơ vét điểm nguyên liệu nấu ăn đã làm một ít đồ ăn thỏa mãn mình ăn uống chi dục bọn hắn quá tự đại phân tán khắp nơi đều là nếu là thứ năm chiến khu các lãnh chúa có thể tập trung ở cùng một chỗ có rất lớn thời cơ đem những này thực nhân ma tiêu diệt từng bộ phận xông vào thứ năm chiến khu thực nhân ma bộ lạc hết thể liền chỉ có bốn cái lực lượng như vậy mặc dù không kịp di chát nhưng nếu là đơn độc đối đầu bất kỳ một cái nào thực nhân ma bộ lạc nhỏ đều có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đạo lý mặc dù đơn giản nhưng áp dụng lại dị thường khó khăn rốt cuộc đối với tiểu gia đình quý tộc mà nói bất kỳ cái gì một kỵ sĩ đều là định hải thần châm bản tồn tại ai cũng không dám đem kỵ sĩ phái ra để cho mình t ò a thành hát không thành kế b ư ớ c lên không nổi cái này hiểm chỉ có thể chờ mong ngoại lai、like、viện trợ chúng ta có thể dựa vào sư thiếu điều tra truy tung mặt khác mấy c h i thực nhân ma bộ lạc vị trí phân biệt đem bọn hắn toàn bộ tiêu diện don là biết sư thiếu điều tra năng lực dựa vào sư thiếu điều tra đối mặt không có chút nào không chung năng lực thực nhân ma bọn hắn liền cùng mở thượng đế thị giác đồng dạng không chúng ta vẫn là đi trước bend lâu đài ta làm việc dù sao cũng phải trước tiên đem tiền thu đúng không di chát đối g o n chen lấn chen lông mày ngược lại là cực kỳ giống một gian thương không trách di chắt lúc này biểu hiện như thế tham tiền hận tờ nhà gần nhất bước chân bước đến có chút lớn phi hùng quân mở rộng tốc độ cực nhanh quân đội thật là một đầu nuốt vàng cự thú luôn luôn không quá thiếu tiền hận tờ nhà lúc này tài chính cũng xuất hiện khó khăn nhu cầu cấp bách phát điểm tiền của phi nghĩa bồi bổ triệu tập bộ đội chuẩn bị xuất phát phải chương 66, đến chương 66, đến vừa qua khỏi bữa trưa mặt trời vẫn như cũ treo trên cao gió xuân chậm dài phất qua bẹn đ tử tức đang ngồi ở bẹn đ lâu đài một mảnh trên đất chống uống nước trẻ ngày xuân mặt trời không tính bất tại ngày xuân ấm áp dưới ánh mặt trời chầm chầm uống vốn là một loại hài lòng hưởng thụ nhưng bẹn đợ nam tức lúc này tâm tình lại nói không lên hài lòng hôm nay lại có chạy nạn thôn dân đến bẹn đợ lâu đài bên ngoài thỉnh cầu che chở từ bọn hắn trong miệng lại được ve sầu nhà mình một chỗ thôn trang bị thực nhân ma hắc áp bẹn đợ nam tức đã rõ ràng phát giác được lần này thực nhân ma không phải đơn giản muốn đánh cướp một đợt liền đi mà là muốn đem bọn hắn đuổi đi triệt để chiếm cứ nơi này vì ép một chút trong lòng lo nghĩ bẹn đợ nam tức tại dò xét một lần thành phòng về sau một mình ngâm ấm đẫm nước c h ạ tại trong thành bảo trình đốn cũng tự hỏ giặc nha mạnh thì mạnh vậy nhưng trước đó không lâu mới bại lại là thực nhân ma mục tiêu công kích chủ yếu chỉ sợ là phái không ra cái gì viện binh cái khác mấy cái chiến khu tình huống cùng năm trận chiến khu tương đương đều là tự thân khó đảm bảo đừng nói là phái ra viện binh b ẹ n nợ nam tức chỉ tượng trưng phái ra mấy tên lính liên lạc căn bản không ôm cái gì hy vọng duy nhất đáng để mong chờ liền chỉ có phái đi sáu trận chiến khu hận tờ nhà cầu viện x ứ giả nguyên bản không có tiếng t â m gì hận tờ nhà tại tiểu lăng hà một trận chiến bên trong đại bại hữu nhà nhất cử chiếm đoạt tư lĩnh dẫn tới không ít người hữu tâm ghé mắt đặc biệt là hận tờ nhà tại chiếm đoạt hữu nhà sau vậy mà không có dẫn tới răn ra phương mặt can thiệp ngược lại đạt được ngầm thừa nhận đây càng là để bẹn nờ nam tức kinh hãi về so đối với hận tờ nhà tình báo liền càng ngày càng chú ý càng chú ý liền càng có thể rõ ràng phát giác được hận tờ nhà cường đại một số việc vốn là không nhịn được người hữu tâm điều tra di chắc cũng không có dấu diếm ý tứ mà tại di chắc không hề cố kỵ biểu hiện ra hơn mười tên kỵ sĩ giai vũ lực đoạt được sáu trận chiến khu thống lĩnh chi vị thời điểm bẹn n nam tức đối hận tờ linh thực lực đánh giá càng là lên một bậc thang trong mắt hắn hận tờ nhà tối thiểu là bá tước cấp bậc đại quý tộc thực lực vẫn là bá tước kia cấp một bên trong khá mạnh cái chủng loại kia hy vọng có thể mời được hận tờ nhà viện binh đi bẽn đờ nam tức cũng không dám khẳng định hận tờ nhà sẽ xuất binh muốn chỉ nói bẽn đờ nhà cùng chung quanh những nhà khác quý tộc hợp lực cho ra bảng giá mời được mấy tên kỵ sĩ là không có vấn đề nhưng lúc này thế cục khẩn trương kỵ sĩ cấp chiến lược tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên thậm chí sẽ không dễ dàng giả viện binh nam tước đại nhân viện binh đến tòa thành bên ngoài ngay tại bẽn đờ nam tức còn tại minh tư khổ tưởng thời điểm một thân binh vội vã đuổi tới bện đờ nam tức trước mặt hướng hắn báo cáo khu khu ngươi lặp lại lần nữa chính nhấp một hớp nước trẻ bện đờ nam tức còn chưa kịp nuốt xuống liền bị tin tức này kinh hãi kem chút sặc quá khứ viện binh đến tòa thành bên ngoài ngươi xác định mặc dù minh bạch thân binh chỉ cần không phải bị điên cũng sẽ không cầm loại này đại sự đến cùng hắn nói đùa nhưng cái này viện binh tới nhanh như vậy hoàn toàn vượt qua bện đờ nam tức đ o á n trước tại hắn nghĩ đến sứ giả ngày hôm trước mới đi đến lúc này một lần lại nhanh đoán chừng cũng phải chờ thêm một tuần mới nhìn đạt được viện binh đến cái bóng đi hiện tại nói cho hắn biết không chỉ có viện binh tới còn tới ngoài thành bé n đờ nam tức trong lòng tự nhiên là cực độ hoài nghi nam tước đại nhân hân đờ nhà viện binh ngay tại ngoài thành bà tổ nhìn trước mắt bà tổ bé n đờ nam tức rốt cuộc xác định tin tức chân thực tính rốt cuộc bà tổ liền là bị hắn ký thác kỳ vọng x ứ giả bà tổ bản thân cũng là bé n đờ nhà thành viên trọng yếu tự nhiên cũng càng thêm đáng giá tín nhiệm tại sắp tiếp cận bé n đờ lâu đài trước đó bà tổ liền thoát ly đội ngũ sớm trở lại bé n đờ lâu đài chào hỏi làm một chút công tác chuẩn bị phòng ngừa phát sinh cái gì chuyện không gũi kiện tại xác định tin tức về sau bẽn đợ nam tức cơ h ồ giống từ trên ghế bắn lên đến đồng dạng đứng thẳng lên kêu gọi bà tổ liền chuẩn bị đi ra cửa nam tước đại nhân thế nào đứng dậy muốn đi gấp bẽn đợ nam tức gặp bà tổ đứng ở t h ầ n sắc trần trờ hơi nghi hoặc một chút tình huống cùng dự đoán có chút khác biệt hận thờ nhà kỵ sĩ không phải hơn mười tên mà là tiếp cận ba mươi người lúc đầu nhân mã dù không nhiều nhưng là tuyệt đối tinh nhuệ kỵ sĩ giai có dòng d ã hai mươi lăm tên đến tiếp sau hẳn là còn có nửa cái kỳ đoàn chiến sĩ sau đó vạ tổ lại hướng b ẽ đợ nam tức đơn giản giảng thuật một phen mình theo quân hành động kiến thức không có bất kỳ cái gì khuyết đại thành phần chỉ là để b ẽ n đờ nam tức hiểu được di c h ấ t dẫn đầu chi này tiểu bộ đội độ mạnh nói cách khác chứng cứ tại lộc giác thôn thực nhân ma đã bị tiêu diệt ừ có lúc một số việc chính là như vậy ma huyễn mình trước kia còn tại lo lắng sự tình đã để người vô thành vô tức giải quyết hận thờ nhà có điều kiện gì b ẽ n đờ nam tức cũng không phải ngây thơ người ngu không có trên trời rơi xuống ham bính chuyện tốt như thế một c h i cường đại vệ binh chỉ sợ không phải trước đó hứa những cái kia điều kiện có thể mời được những điều kiện khác không thay đổi nhưng đến thêm tiền kim n ạ ẹ n phải thêm đến một vạn viên bẹn đờ nam tức nghe được tao mày cái này tăng giá cả thêm cường độ có chút lớn cho dù có những nhà khác chia sẻ muốn xuất ra số tiền kia không sai biệt lắm đắc đắc tiêu tốn bẹn đờ nhà nhiều năm tích lũy người đáp ứng hết thể muốn chờ nam tước đại nhân định đoạt b ạ t ổ không có trực tiếp trả lời nhưng ý tứ cũng rõ ràng đáp ứng làm nhưng là đáp ứng nhưng cụ thể chấp hành hay không đương nhiên phải nhìn bẹn đờ nam tức ý tứ một vạn liền một vạn đi phái người thông chi những nhà khác hiện tại không đủ chúng ta trước c h i n nệm b ẹ đờ nam tức đến cùng coi như biết cái gì nhẹ cái gì nặng xuất ra như thế một số tiền lớn thịt đau đương nhiên là thịt đau nhưng so sánh thân gia tính mệnh mà nói tự nhiên vẫn là mệnh quan trọng hơn đi cùng ta cùng đi ra nền g đón bé nờ nam tức đi tại phía trước pa t ố liền theo sắt ở sau lưng hàn bốn kéo cửa treo k ế theo kết. t bé nờ nam tức ra lệnh một tiếng hai bên binh sĩ toàn lực lay động dây treo cổ nặng nề g h sắt miệng cống bị chậm rãi kéo ra đi vào thành theo di c h ắ t ra lệnh một tiếng đã tại bé nờ lâu đài bên ngoài dừng lại sơ qua quân đội liền từ cửa thành chỗ nối đ ô i nhau mà vào di chát đại nhân vẹn đờ nam tức mang theo người tại cửa ra vào đứng thẳng n ê n đón di chắt chỉ là hờ n tờ nhà t r ư ở n g tử lại không có bất kỳ cái gì tức vị nhưng vẹn đờ nam tức vẫn là đem tư thái thả rất thấp vẹn đờ nam tức đầu góc cực kỳ thanh tỉnh tức vị không thể đại biểu hết thảy thực lực mới là hết thẻ căn bản vẹn đờ nam tức không cần như thế di chắt thật cũng không k i n h thường cấp tốc, tốc từ lập tức đến nay g rốt cuộc đưa tay không đánh người mặt tươi cười tuy ý trò chuyện vài câu về sau vẹn đờ nam tức ánh mắt liền luôn liếp nhìn thập tự quân đã từ vạ tổ chỗ biết được thập t ử q u â n nhóm thực lực bẽn đờ nam tức làm sao cũng không cách nào không đi chú ý bọn hắn di chắt đương nhiên cũng chú ý tới bẽn đờ nam tức phiêu hốt á n h mắt nhưng hắn không có để ý trọng điểm liền không ở chỗ này nam tước đại nhân hận tờ l i n h nghèo nàn chúng ta đoạn đường này chạy đến lại cùng thực nhân ma chiến một trận các chiến sĩ còn một viên ngân nạ ẻn cũng còn không cầm tới đâu ngươi nhìn cái này một vạn kim nạ ẻn lúc này john sớm đã đem mặt nạ kéo xuống không có cách vẫn là quá muốn mặt hận tờ nhà mảnh đất kia nghèo nàn cũng không giả nhưng muốn nói hận tờ nhà thiếu tiền kia là thật không biết xấu hổ di chắt mấy năm này kinh doanh tiểu đến hẫn tờ nhà hàng năm thu nhập so một chút bá tức lánh địa còn cao ách bẹn đỡ nam tức nhất thời không có thích đứng di chắt trực tiếp như vậy phương thức nói chuyện lâm vào một trận xấu hổ đem cái dương mang lên loảng x o ả n bang mấy ngụm dương lớn b ả y bước lên bậc thang mở dương ra bên trong là xếp chỉnh chỉnh t ề t ề kim nạ ẻn di chắt đại nhân muốn kiểm lại một chút sao không cần di chắt sau đó phân phó mấy người đem mấy dương kim nạ ẻn khi đi h ắ n tự nhiên không cần đến tự mình đi kiếm kê một hồi quay đầu đem kim nạ ẻn toàn bộ tồn nhập trong hệ thống t a m đoan tính được chút s u bạc không kém n g a y nhìn lúc nào xuất binh một bên b ẽ n đờ nam tức gặp di chát thủ hạ đã đem kim nạ e n k h i ê n đi rốt cục nhịn không được mở miệng nói sau đó mới là hí nhục h ư ơ n g sáu mươi bảy xuất động chương sáu mươi bảy xuất động chỉnh đốn một đêm chỉ cần b ẽ n đờ nhà phối hợp ngày mai liền có thể xuất động di chát tới mục đích đúng là muốn tiêu diệt thực nhân ma đương nhiên sẽ không thu tiền không trợ lý huống hồ tiêu diệt thực nhân ma không chỉ có thể thăng cấp còn quan hệ đến hắn nhiệm vụ cho nên coi như không thu được nhiều như vậy kim nạ ẻn di c h á t khả năng cũng sẽ dẫn người thu hoạch một đợt không biết di c h á t đại nhân cần chúng ta làm sao phối hợp ngài cứ mở miệng ta bẽn đờ nhà nhất định toàn lực ứng phó so sánh di c h á t là nghĩ đến cả cả kinh nghiệm làm một chút nhiệm vụ tâm tính bẽn đờ nam tức mới nói được là lòng nóng như lửa đốt cái kia rốt cuộc nhiều trì hoán một ngày thực nhân ma liền muốn tại lãnh địa của hắn trên nhiều thai h ỏ a một ngày lại nhiều trì hoán một đoạn thời gian chỉ sợ bẽn đờ linh ngoại trừ tòa này bẽn đờ lâu đài địa phương khác cũng phải bị thai họa thành một vùng đất trống thứ năm chiến khu các nhà quý tộc theo thực lực đi ra binh mỗi nhà kỵ sĩ đều muốn xuất chiến còn muốn cam đoan xuất động chuẩn kỵ sĩ năm người trở lên binh sĩ một trăm trở lên còn có tương ứng số lượng phụ binh phụ binh ta mặc kệ binh sĩ muốn các nhà nghề nghiệp chiến sĩ không muốn cầm nông binh đến lừa gạt ta trước mắt tại thứ năm chiến khu cướp bóc thực nhân ma bộ lạc còn lại ba cái trong đó một cái còn mang theo mấy ngàn cầu đầu nhân phụ thuộc cũng không phải là mỗi cái thực nhân ma bộ lạc đều sẽ có cầu đầu nhân phụ thuộc nhiều ít muốn có chút thực lực thực nhân ma bộ lạc mới có thể có cầu đầu nhân bộ lạc nguyện ý đầu nhập vào p h ò n g đoán cẩn thận ba cái cỡ nhỏ bộ lạc còn có trên ngàn thực nhân ma chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn thực nhân ma chiến sĩ chí ít còn có năm trăm di chắt mang đội ngũ có thể hay không đánh qua không nói trước coi như thắng được đến sau cùng tổn thất cũng là di chắt không thể tiếp nhận rốt cuộc thực nhân ma cũng không phải cái gì kẻ yếu mặc dù tại kỵ sĩ tầng này về mặt chiến lược di chắt có được hơn hai mươi vị thập tự quân có ưu thế áp đảo nhưng hơn năm trăm không sợ chết chuẩn kỵ sĩ tuyệt đối có lượng biến dẫn đến chất biến hiệu quả di chắt dẫn người tới chỗ này tuy là cứu viện nhưng cũng không phải tới làm nhà từ thiện cũng của không muốn mình bộ đội của mình lọt v à o t ổ nợ thất quá lớn mất. Đêm qua một trận chiến tuy là thế áp đảo chiến thắng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tổn thất mấy tên thương chắt một hồi lâu đau lòng. Cho nên nhất xuất chiến chiến nhưng không khỏi binh hồi Cho định phải để các nhà xuất binh để bù hắn mấy quá qua ưu lâu đau áp các lớn là là lòng. lực l vẫn nên đền Đêm đảo để để để cơ di ư bù sở nam g không VN n đủ. Tốt. Nam tức nghe vậy không có quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống nếu là đánh thắng được các nhà đã sớm nghĩ liên hợp xuất binh khu trục thực nhân ma đáng tiếc di c h ắ t trước khi đến các nhà coi như toàn trói cùng một chỗ cũng không phải mấy cái k i a thực nhân ma bộ lạc đối thủ liên hợp xuất binh cũng liền không thể nào nói tới bây giờ di c h ắ c mang theo hơn hai mươi tên kỵ sĩ đến rút yêu cầu liên hợp xuất binh b ẽ nợ nam tức tử đều đồng ý k ê u mời di c h ắ c đại nhân tối nay thật tốt chỉnh đốn ta lập tức cùng các nhà liên hệ chắc hẳn các nhà cũng là nguyện ý liên hợp xuất binh các nhà dù riêng phần mình k h ố n thủ tòa thành nhưng cơ bản liên hệ vẫn là chưa ngừng b ẽ nợ nam tức ngược lại là rất nhanh cũng có thể liên hệ với ừ nói xong chính sự về sau di c h ắ c cũng không muốn sẽ cùng b ẽ nợ nam tức quá nhiều h à n h u y ề n tại b ẽ nợ nhà an bài xuống ở vào một gian sạch sẽ xa hoa gian phòng hôm qua hành quân cấp tốc cả ngày nửa đêm lại cao cường độ tác chiến một trận Kỵ sĩ thể chất tuy m ạ những n h ngày cảm hệ ậ n được mọi thống sản xuất chiến sĩ tất nhiên là tối nhất đặng tinh nhuệ chính là di chát dạng này yêu tại trứng gà bên trong chọn xương cốt người cũng khó có thể tìm tới bọn hắn bất luận cái gì một điểm vấn đề Đi đài, vào võ v nhưng, luôn luôn、so、nhưng cùng di chát rơi trướng những này hệ thống binh sĩ so ra cũng có chút so sánh gấp đốt giản lược đơn đội hình cùng kỷ luật liền có thể nhìn ra vẹn đợi nhà binh sĩ đừng nói cùng hệ thống đại quân so liền là so với điên cuồng tăng cường quân bị phi hùng quân mà nói đều kém một chút còn có tới tương đương số lượng nông binh cầm trong tay trường m â u thương chúc nhóm vũ khí đứng liệt ra tại một bên chỉ là đội ngũ nhìn càng thêm hối loạn di chát đại nhân đứng tại trên đài cao bẽn đờ nam tức xa xa nhìn thấy võ đài bên trên di chát chủ động đi tới chào hỏi các nhà đều đã đồng ý liên hợp xuất binh ngày mai liền có thể tại bãi cạn tập kết hiệu suất này xác thực đủ cao nếu như đồng dạng thời điểm các nhà từ thương nghị đến xuất binh tối thiểu đến chỉ hoan mất một tuần hiện tại chỉ dùng không đến hai ngày liền nghị định thời gian hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không có áp lực liền không có động lực vậy thì tốt bẹn đờ nam tức mang theo n g ư ơ i dưới t r ư ớ n g nhân mã chúng ta lập tức liền xuất phát thật a bọn hắn ngày mai mới đến bãi cạn a bẹn đờ nam tức trước theo bản năng trả lời một câu lập tức kịp phản ứng di chắt nói là lập tức xuất phát mà không phải ngày mai từ bẹn đờ lâu đài đến bãi cạn hành quân gấp bất quá mấy cái canh giờ cũng không cần sớm lâu như vậy xuất động đúng hiện tại chúng ta trước đem bẹn đờ lâu đài gần nhất một con kia thực nhân ma bộ lạc tiêu diệt rơi lại đi bãi cạn tụ hợp Cách di chát tiêu diệt lộc giác di diệt tiêu t bèn chiếm cư h t đờ nam h â n m bộ lạc tức kịp phản ứng về sau ở trong lòng nhanh trong cân nhắc một phen lúc này xuất binh giải quyết hết chính là đối bèn đờ ra uy, uy hiếp khá lớn chi k i u thực nhân ma bộ lạc mà lại đi theo di chát bộ đội cùng một chỗ hành động theo ắ chắt n nhiên, thương vong hẳn là cũng có thể không chế tại nhất định phạm vi bên trong. Nói cho cùng vẫn là hơn 20 tên bẹn nam tức không nhỏ lòng tin, mới khiến bẹn nam tức nguyện ý sớm cùng g lợi là là là hội tại vi mới di binh cơ có chế cho cho tức cho tức thể phạm h một tất suất Kết, đạo kỵ đờ đờ sớm bốn. sĩ ý dây treo cổ chuyển động bện đờ lâu đài cửa sắt lần nữa từ từ mở ra Di người cưới ngựa đi tại phía trước. Thập tự quân, thương binh đội chắt, còn có tức trước. còn có John phía Thập thương thần xạ thủ nhóm trình sắp tự tề bẹn nam bọn ngựa quân, ng� đờ xạ xếp một chút liền s o với lớn trên l ệ n h di chắc thông qua sư thiếu thị giác trước kia liền khóa chặt bẽn đờ lâu đài phụ cận chi kia thực nhân ma bộ lạc vị trí vừa ra thành liền thẳng đến mà đi không đến hai canh giờ cũng đã tiếp cận thực nhân ma bộ lạc chi này thực nhân ma bộ lạc tựa hồ vừa mới cướp bóc h o à n tất còn không có triệt để rơi xuống trần đến chính mang theo xe ngựa xe nhỏ vật tư cùng không ít nhân loại tù binh tại trên đường tiến lên thật sự là phách lối a rõ ràng cách bẽn đờ lâu đài không xa lại dám n ê n ngang mang theo tù binh vật tư hành quân đội ngũ kéo lao dải thậm chí ngay cả cảnh giới đều cực kỳ qua loa căn bản không sợ lọt vào quân đội nhân loại tập kích có lẽ là trên đường đi quân đội nhân loại sức chiến đấu đều lộ ra quá cặn bã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp mới khiến cho bọn hắn đánh mất cảnh giác bất quá cái này đối di c h á t tới nói lại là một tin tức tốt địch nhân càng bất cẩn hắn mới càng dễ dàng lấy được thắng lợi kỵ binh đi theo ta chuẩn bị chiến đấu di c h á t sách lược rất đơn giản tập trung kỵ binh lực lượng đối trên đường đi thực nhân ma bộ lạc chặn ngang khởi sướng công kích đem nó đội ngũ đánh tan lại lấy bộ tốt chia cắt vây quét tận lực phát huy binh lực cùng chiến lực ưu thế đem phe mình tổn thất giảm đến thấp nhất chương sáu mươi tám chặn đánh chương sáu mươi tám chặn đánh Giờ ngọ chính là mặt trời cao chiếu thời điểm một chi đội ngũ thật dài đỉnh lấy mặt trời tại bẹn đờ lính trên đường lớn tiến lên nguyên bản một màn này tại bẹn đờ lính cũng không hiếm thấy từ bẹn đờ lính quá khứ thương đội không ít cách mấy ngày liền có thể trông thấy một chi quy mô không kém ở đây thương đội quá cảnh nhưng từ khi tính bắc quân mới bại thực nhân ma đông tiến đến nay thương đội đã t u y ệ t tích không có khả năng còn có cái gì thương đội lại từ bẹn đờ lính cái này thực nhân ma tứ ngược địa phương trải qua nhìn kỹ một chút trong đội ngũ dù có mấy nhân loại lại từng cái ánh mắt trống rỗng giống, giống như là từng cỗ cái sắc không hồn tại thôi động xe ngựa tiến lên mà trong đội ngũ càng nhiều thì là g i á n g ư ờ i tráng kiện làn r a sám lục thực nhân ma bọn hắn hung ác mà dã man thỉnh thoảng đem trong đội ngũ bị cho rằng là lười biếng người kéo tới đội ngũ bên ngoài giết chết chấn nhiếp những nhân loại còn lại xe ngựa hóa trang chính là lương thực đồ sắt cùng vàng bạc tài vật các loại đều là chi này thực nhân ma mấy ngày gần đây cướp bóc thôn trang đ o ạ t được ở trong mắt thực nhân ma nhân loại trong thôn trang vật có giá trị nhưng nhiều lắm ngoại trừ lương thực cùng tài vật n ồ i bắt bầu b u ồ n trở phạm là mang một ít thiết liệu đều là thực nhân ma muốn mang đi vật phẩm rất giống dọn nhà lao thái thái cái gì cũng không bỏ được ném cái này cũng đưa đến chi này thực nhân ma đội xe kéo lao dài cuối cùng không thể không bắt một ít thôn dân đến giúp lấy vận đồ vật đội ngũ thật dài tán loạn trận hình cũng mang ý nghĩa dạng này đội ngũ nếu như đối mặt tập kích tốc độ phản ứng nhất định cực chậm chân chính hiểu được dụng binh người đương nhiên sẽ không đem đội ngũ khiến cho dạng này hỗn loạn nhưng thực nhân ma vốn là càng giống là nguyên thủy du mục bộ tộc ngoại trừ g h i u gốc lệ thuộc trực tiếp thủ hạng cùng số ít mấy cái loại cực lớn bộ l những này bộ lạc nhỏ nào hiểu cái gì d ụ binh cái gì đội hình dựa vào cũng chính là trời sinh thân thể ưu thế mà thôi tại trong đội ngũ tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm một khoác lấy một thân trọng giáp thực nhân ma chính thanh thản ngồi tại một đài trên xe ba gác xe ba gác chung quanh là bốn tên cường tráng thực nhân ma chiến sĩ tại thôi động cái này ngay cả người mang giáp gần năm trăm kg thực nhân ma dũng sĩ thực nhân ma dũng sĩ tên là nọ là chi này thực nhân ma bộ lạc lãnh tụ nọ tại g ờ hiệu gốc đánh bại tính bắc quân một trận chiến sau liền hưởng ứng g hiệu gốc hiệu triệu xuất lĩnh bộ lạc tràn vào nhân loại địa bàn nọ vốn cũng dự định giống bờ rủ s ở như thế tìm thôn trang định cư lại cuộc sống ở nơi này có thể so sánh bộ lạc trên hoang dã mạnh hơn nhiều đáng tiếc phụ cận đã bị bờ rủ s ở đã nhanh chân đến trước hai cái bộ lạc cách quá gần lại muốn lẫn nhau cướp đoạt không gian sinh tồn n ọ l i ề n dẫn bộ lạc đoạt hai cái thôn trang về sau chuẩn bị đi chỗ xa hơn cũng không phải sợ bờ rủ s ở bộ lạc chỉ là không có tất yếu cùng nó xung đột mà thôi theo nọ cùng nhân loại yếu đối u so ra cùng đồng tộc xung đột sẽ rất không có lời bờ rủ sợ tên kia đã nhanh hai ngày không tin tức nọ ngồi trên xe hơi nghi hoặc một chút dựa theo g hiệu gợp đại nhân quy định liền nhau bộ lạc ở giữa hẳn là bảo trì nhất định liên lạc trước đó hắn cùng bở rủ sở cũng là thi hành gần nhất hai ngày bở rủ sở chẳng lẽ là quên rồi phải không phải người đi xem một chút nó mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng không có nhiều cảnh giác những n à y chế độ ngoại trừ g hiệu gợp dòng chính tứ đại bộ lạc tại nghiêm ngặt chấp hành những n à y linh linh toái toái trung tiểu bộ lạc có một nửa có thể nghiêm túc chấp hành cũng không t ệ rồi có lẽ bở rủ sở quên cũng khó nói ngay tại nó lo lắng lấy muốn hay không phải người lại đi bở rủ sở chỗ ấy nhìn xem thời điểm một trận c ọ c cộc tiếng vó ngựa đánh gây suy nghĩ của hắn trận này móng ngựa từ xa mà đến gần thanh âm càng ngày càng dày đặc cuối cùng chuyển thành như sấm sét tầm ầm âm thanh thanh âm này nọ rất quen thuộc là nhân loại kỵ binh tại công kích những này coi như khó chơi chiến sĩ loài người vẫn là cho nọ lưu lại qua không ít ấn tượng đây là nơi nào tới kỵ binh t r u n g quanh mấy nhà nhân loại lãnh chúa đều cùng rùa đen rút đầu đúng vậy cũng dám chủ động công kích không lo được tiếp tục cân nhắc quân địch lai lịch nó đột nhiên từ xe đẩy trên đứng lên lực lượng khổng lồ chấn xe đẩy r u lên bên cạnh xe mấy tên thực nhân ma chiến sĩ liền tranh thủ xe ổn định miễn cho nô nhi trực tiếp từ trên xe lật xuống tới địch tập chuẩn bị chiến đấu nọ đứng ở trên xe cao giọng hò hét trên thực tế không cần hắn hô thực nhân ma các chiến sĩ cũng dừng bước nhìn về phía bọn kỵ binh bọn tới phương hướng rốt cuộc kỵ binh công kích động t i n h lớn như vậy không có ai không phát hiện được dù tao n g ộ tập kích nhưng thực nhân ma chiến sĩ phản ứng rất nhanh bọn hắn đem đại bộ phận đem mình giấu tại vật tư sau xe phòng ngừa trực diện kỵ binh công kích dù sao cũng là sinh vật có trí khôn cơ bản xô lợi tránh hại lá sẽ một bộ phận thực nhân ma vung lên ở trong tay thạch tắc chuẩn bị đối những kẻ xâm phạm loại kỵ binh khởi xướng đợt công kích thứ nhất những n à y nguyên thủy vũ khí tại nhân loại bên này cơ bản đã bị cung nỏ t r ở vũ khí tầm xa đào thải nhưng trên tay thực nhân ma rõ ràng uy lực phải lớn nhiều lắm nhìn k i a thạch tắc trên buộc lên hòn đá cơ hồ đều có đầu lâu lớn nhỏ bị nện truy cập tuyệt đối không chiếm được tốt tới gần tới gần Di chát bẹn đờ nam tức cùng don bọn người xông vào đội ngũ phía trước đằng sau theo sắt chính là bẹn đ nhà mấy tên chuẩn kỵ sĩ khoảng trăm người đội kỵ binh ngũ tận lực duy trì truy hình hướng phía thực nhân nhất g a Ngay ma va n binh ngũ tiếp cận đến nhân lớn hòn nện binh trên thân, cùng kim loại háo giáp binh g tại tiếp thực thạch tắc bắt phát To phát tiếng loại chạm, đội kim đầu kỵ kỵ bộ huy. háo khí chạm. lúc, rác đá vào va thời mấy tên kỵ binh bị nện xuống dưới ngựa mặc dù hòn đá thứ này không thế nào phá giáp nhưng không chịu nổi cái này hòn đá chất lượng đủ lớn tại thực nhân ma lực lượng cường đại gia chỉ dưới cách nặng nề g h khôi giáp cũng có thể đem khôi giáp hạ binh x i nện n cái nội thương bất quá may mắn hòn đá tới cũng không dày đặc đội xe tồn tại cưỡng ép để thực nhân ma nhóm bảy cái xếp thành một hàng g i cho nên di chắt bọn người xuất lĩnh kỵ binh chỉ công kích một cái điểm không cần tiếp nhận quá mánh liệt hỏa lực tại chịu đựng một vòng hòn đá tập kích về sau kỵ binh hung hăng va và vào thực nhân ma trong đội xe xe ngựa mặc dù đối kỵ binh có nhất định ngăn cản tác dụng nhưng rốt cuộc quá đơn bạc tại tổn thất mấy kỵ về sau xa trận liền bị phá tan đến tiếp sau kỵ binh c h à n vào cấp tốc hoàn thành đối thực nhân ma cắt chém、4. Di chắc trường kiếm chiến hai chắc thực nhân nhọn thành trường một trong tay trẻ gậy gỗ đem ma mả sĩ ám sát máu đen từ này tên thực nhân ma chiến sĩ chỗ cổ không cầm được chạy ra một bên bẽn đỡ nam tức cùng don cũng riêng phần mình chém bay một thực nhân ma chiến sĩ nhưng càng nhiều thực nhân ma hướng bọn kỵ binh vào tới ba người c h ó i mắt đấu khí quang mang cũng không có dọa lùi thực nhân ma ngược lại đưa tới nọ chú ý chủ động tiến lên đón lấy thực nhân ma đơn binh tố chất nếu là chỉ có di c h ắ t chờ ba tên kỵ sĩ cùng cái này chừng trăm tên kỵ binh vô luận như thế nào là khó mà đánh bại cái này mấy trăm thực nhân ma nhưng nơi xa đ ế tiếp sau bộ binh đã xuất hiện ở song phương trong tầm mắt hôn loạn thực nhân ma đem đối mặt kỵ binh cùng bộ binh song trọng tiêu sát chương 69, toàn diện một chương 69, toàn diện một nọ đương nhiên cũng nhìn thấy đội ngũ một đầu sông lên mấy trăm nhân loại binh sĩ nhưng những n à y một màu thiết giáp nhân loại binh sĩ theo nọ không đáng để lo phía kia tối thiểu còn có trên trăm tên có thể chiến thực nhân ma chiến sĩ tập hợp một chỗ mấy trăm danh nhân loại binh sĩ tại trước mặt bọn hắn còn chưa đáng kể cho dù có một hai danh nhân loại kỵ sĩ dẫn đội dưới tay hắn các chiến sĩ cũng có thể tạm thời ngăn cản rốt cuộc mỗi một tên thực nhân ma chiến sĩ đều bù đắp được một nhân loại chuẩn kỵ sĩ vẫn là chuẩn kỵ sĩ bên trong khá mạnh kia một ngăn trên trăm nhất lưu chuẩn kỵ sĩ thật muốn liều chết một trận chiến thật đúng là không sợ một hai tên kỵ sĩ hiện tại việc cấp bách là tiêu diệt chi này cắt vào đội kỵ binh ngũ đặc biệt là cầm đầu ba tên kỵ sĩ đã cho bộ lạc các chiến sĩ tạo thành thương vòng không nhỏ đông nọ từ xe đẩy trên mẹ xuống to lớn trọng lượng chấn chung quanh mặt đất đều run đ ó n g núc ních phu cận thực nhân ma chiến sĩ chủ động là nọ tránh ra con đường để nọ càng nhanh xông về di chất mọi người cái này ngồi tại xe đẩy trên to con tự nhiên sớm đã đưa tới di chắt đám người chú ý giống như vậy toàn thân khoát trọng giáp to c o n nếu là bỏ mặc kỳ trùng nhập chiến sĩ thông thường bên trong rất dễ dàng dẫn đến sĩ khí xa suốt ý chí chiến đấu yếu một ít bộ đội bị trực tiếp đánh băng cũng không phải là không được di chắt cầm đầu ba tên kỵ sĩ thoáng liếc nhau về sau chủ động thúc ngựa n ê n đón tiếp lấy keng kỵ sĩ trường kiếm cùng thực nhân ma d ụ n g sĩ v i n h khí hung hang đụng vào nhau di chắt mượn mã lực miễn cưỡng cùng ở trước mặt thực nhân ma dũng sĩ đánh c á n n a n g tay không chờ vượt qua một giây do liền từ cánh công đi lên n ọ vội vàng bước ra ngăn cản nặng nề g h lang nha b ổ n g tại thực nhân ma dũng sĩ trong tay bị múa hết sức linh hoạt k e n lại là một trận g i ậ n người kim loại va chạm âm thanh nó mặc dù miễn cưỡng đỡ lại di chắc cùng don hai người vây công nhưng trong lòng lại lộn bột một chút di chắc cùng don hai người dù không phải đ ỉ n h phong kỵ sĩ nhưng ở kỵ sĩ、si、giai bên trong cũng miễn cưỡng có thể đưa thân nhất lưu vô luận là từ tố chất thân thể vẫn là đấu khí cường độ tới nói đều viễn siêu nọ trước đó đối phó qua phổ thông kỵ sĩ nếu là tên thứ ba kỵ sĩ cũng là thực lực thế này nó đừng nói lấy một đi ba mà là muốn cân nhắc làm sao tại ba người trên tay trốn được tính mạng một trận sắc nhọn phá giáp t â m thanh bèn đờ nam tức đã vô thanh vô tức vây quanh thực nhân ma dũng sĩ sau lưng bám vào đấu k h í trường kiếm từ nọ sau lưng thẳng vào nọ cảm nhận được sau lưng lạnh bướt đầu tiên là giật mình sau đó lại có chút nhẹ nhàng thở ra bèn đờ nam tức thực lực bình thường tu hành đấu khí cũng chỉ là bình thường bám vào đấu k h í trường kiếm miễn cưỡng phá vỡ thực nhân ma dũng sĩ trên thân một chỉ dạy thiết giáp trường kiếm thế đi tại thực nhân ma dũng sĩ cơ bắp ở giữa liền làm hao mòn hầu như không còn không thể chân chính đâm rách tạp phủ cho thực nhân ma dũng sĩ tạo thành gửi lời chào tổn thương lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội quý giá nọ một trận hoảng sợ về sau quay người đem trong tay lang nha đ ồ n g k h ẽ múa muốn đem bẹn đờ nam tước khu ra bẹn đờ nam tước cũng không có di chắt cùng don loại kia thực lực không dám đón đỡ lần này đành phải nhuộm bộ một phen nọ cũng không dám tiếp tục truy kích bởi vì di chắt cùng don hai người thế công càng thêm lạnh thấu xương bắt đầu giết di chắt trực tiếp từ trên ngựa vọt lên trên thân đấu khí màu xanh xôi trào tới cực điểm trường kiếm từ trên thuận thế bổ xuống nọ không dám để cho một kiếm này cho bộ thực hai tay đem lang nha bổng dơ cao đem di chắt một kiếm này cho chống chọi hắn cũng không dám dùng đầu lâu của mình đi thử di chắt kiếm phải trăng sắp bén di chắt cái này mượn hạ xuống lực lượng một c h ạ m lực lượng lớn nọ đón lấy một kiếm này sau ngựa ra sau lấy lui nửa bước lộ một cái rõ ràng sơ hở p h ú c khác một thanh trường kiếm từ nọ bên cạnh thân một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm vào thể nội tại đã mất đi ưu thế tốc độ về sau tiếp tục ngồi trên lưng ngựa ngược lại là một loại trói buộc từ di chắt nhảy ra trong nháy mắt do cũng từ lập tức đến nay tại thực nhân ma dũng sĩ bị di chắt đánh ra một sơ hở sau phi thường ăn ý công tới trường kiếm đâm vào góc độ phi thường khó chịu mà lại một kiếm này uy lực rõ ràng phải mạnh hơn bẽn đờ nam tức một kiếm kia thiết giáp cùng tự thân ra thịt đều không thể ngăn cản một kiếm này mảy may nó đành phải liều mạng như người mới khó khăn l à m tránh đi chỗ yếu hại lại một lần hiểm tử hoàn sinh về sau nó bắt đầu cảm nhận được sợ hãi tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ chết lần tiếp theo chỉ sợ cũng không vận khí tốt như vậy nó bắt đầu cao giọng la lên yêu cầu xung quanh ngay tại vây công b ẽ đờ nhà kỵ binh thực nhân ma chiến sĩ đến đây cứ viện chỉ cần đến hơn mấy tên thực nhân ma chiến sĩ liền có thể vì hắn làm dịu không ít áp lực di chắt hai người không có nửa điểm dừng tay tiếp tục tăng cường thế công vốn đã bị thương nọ bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau mà t r u n g quanh nghe thấy nọ triệu h o á n n g h ị đến cứu viện thực nhân ma chiến sĩ thì bị bẽn đờ nam tức mang theo mấy tên bẽn đờ nhà chuẩn kỵ sĩ một mực ngăn tại ở ngoài vòng chiến bẽn đờ nam tức mặc dù tại thực nhân ma dũng sĩ trước mặt thực lực có chút không đáng chú ý nhưng đối phó với một chút phổ thông thực nhân ma chiến sĩ vẫn là có ưu thế áp đảo tối thiểu trong thời gian ngắn không cho bọn hắn dựa vào tới cứu viện là có thể làm được mà đổi thành một bên phe nhân loại bộ tốt cũng cùng thực nhân ma triển khai vòng thứ nhất giao phong nó mặc dù là mình đặt mua một thân toàn thân trong giáp nhưng phổ thông thực nhân ma mặc giáp dẫn theo thực không cao đối mặt nhân loại công kích từ xa cơ bản đều dựa vào lấy mình dày đặc làn da cùng cơ bắp ngăn cản nhưng thần xạ thủ nhóm tại trăm bước về khoảng cách vòng thứ nhất xạ kích trực tiếp đem những này thực nhân ma chiến sĩ cho bắn b ố i r ố i nguyên bản theo bọn hắn nghĩ mềm yếu vô lực nhân loại m ư i tên lúc này đều thành đoạt mệnh từ thần rất nhiều thực nhân ma chiến sĩ bởi vì chủ quan cũng không tiến hành hữu hiệu tranh né vòng thứ nhất liền ngã hạ gần mười người mấy à phe nhân loại chỉ loại có m cái t vòng, vòng xạ u i xẻo kích về sau song phương chiến sĩ hung hăng đụng vào nhau thần xạ thủ nhóm cũng đình chỉ tệ xạ bắt đầu thình lình bản tìm cơ hội thả ra một hai nhớ tên bắn lén xạ kích tần suất biến thấp không ít rốt cuộc hiện thực không phải trò chơi song phương hôn chiến với nhau thời điểm xạ thủ không có khả năng lại không hề cố kỵ bắn tên tại biệt khuất hồi lâu sau rốt cục nên đón cận chiến thời cơ thực nhân ma các chiến sĩ nhao nhao từ xe ngựa nhảy lùi lại lên tại bọn hắn nghĩ đến mặc dù bị uy lực này vô cùng lớn nuôi tên áp chế lâu như vậy nhưng một khi cận thân yếu đối nhân loại làm sao có thể là mình cái này mới đối thủ cho dù chiến sĩ loài người số lượng là phe mình mấy lần cho dù dẫn đầu những cái này nhân loại chiến sĩ trang bị có chút xa hoa liền hóa trang tại sát bên trong đồng dạng、Phúc. tại song vương tiếp xúc trong nháy mắt thập tự quân nhóm nhao nhao dấy lên đâu khí hơn hai mươi đạo đấu khí tụ lên hoa lệ quang mang thậm chí đem toàn bộ chiến trường tiêu điểm từ di chắt đám người chiến đấu bên kia hấp dẫn tới sau đó chính là một trận trường kiếm vào thị tâm t h à n h chương bảy mươi toàn d i ệ t hai chương bảy mươi toàn d i ệ t hai giết theo thập tự quân nhóm đại h i ể n thần uy vẹn nợ nhà binh sĩ thậm chí phụ binh nhóm đều tùy theo sĩ khí đại trấn bọn hắn la lên từ thập tự quân mở ra chỗ lỗ hổng xông vào thậm chí có chút còn vọt tới các thương binh phía trước bọn hắn mặc dù thực lực hơi kém nhưng cũng là cầm trong tay lưới dao chém giết hắn thực nhân ma chiến sĩ không có khả năng không lọt vào mắt bọn hắn rất nhanh nhân loại liên quân cái này mới liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối còn bên kia thực nhân ma các chiến sĩ lại bắt đầu cảm nhận được so thần xạ thủ viễn trình áp chế còn kinh khủng hơn tuyệt vọng khi bọn hắn tự cho là có thể thông qua cận thân tác chiến đến thay đổi xu hướng suy tàn thời điểm lại bị thập tự quân nhóm đánh đòn cảnh cáo đánh cho đầu g ó c trong váng những này nguyên bản tác chiến dũng manh thực nhân ma các chiến sĩ vậy mà tại tiếp xúc không đến năm phút bên trong bị đánh cho xuất hiện một ít dấu hiệu h ằ n mất bất quá cái này cũng trách không được bọn hắn dũng khí cùng ý chí chiến đấu không đủ duy nhất một lần tại một cái cỡ nhỏ trong chiến dịch trực tiếp đầu nhập hơn hai mươi tên kỵ sĩ chỉ sợ ngay cả bắc địa bá chủ rắn sắt nhà cũng không có xa xỉ như vậy qua thập tự u â n nhóm đối diện với mấy cái này bình quân độ cao cao hơn mình vài đầu mạnh chiến t r ủ n g tộc không có chút nào khiếp ý thậm chí có mấy phần kinh nghiệm phong phú ý tứ rốt cuộc thập tự u â n nhóm tạo ý giặt thì a đại lục ở bên trên ngay cả cựu đầu xa loại này kinh dị sinh vật cũng dám xông đi lên chọc đừng nói là vẹn vẹn chỉ là nhìn cường tráng một chút thực nhân ma chiến sĩ mà lại cùng cái khác kỵ sĩ khác biệt kim long vương quốc bởi vì kỵ sĩ thưa tớt chỉ có vương thất cung cấp cao nhất đại quý tộc sẽ có hoàn toàn do kỵ sĩ tạo thành vương bài bộ đội. đại bộ phận kỵ sĩ đều là một chỗ l ã n h chúa hoặc là trong quân đội s u n g làm bên trong sĩ quan cao cấp coi như ngẫu nhiên tập trung tác chiến cũng rất khó có a n ý phối hợp nhưng thập tự quân nhóm khác biệt phối hợp tác chiến đã là bọn hắn trạng thái bình thường rốt cuộc tạ i ị giặt thì a đại lục trong chinh chiến có quá nhiều cường đại hơn bọn hắn nhiều sinh vật chỉ có dựa vào trận hình cùng phối hợp mới có thể cùng chi đối kháng đối mặt thập tự quân nhóm nghiêm mật trận hình ăn ý phối hợp, cùng ò còn n tinh xảo tàn nhận chiến trường nhân chiến luận nào tưởng tượng còn muốn tới cũng nhanh. Bao quát di chắc cũng không có dự liệu được thực nhân ma trận tuyến sụp đổ sẽ đến đến nhanh như có thực chắc có được thuật, bất tới quát thực kiếm di liệu xảo so Bao kẻ ma ma dự sĩ sụp sụp sẽ đổ đổ vậy.、Cùng、lúc trước dạ tập khác biệt trước đó dạ tập bên trong thực nhân ma liền không có hình thành m ộ ư ơ i người trở lên tụ tập liền bị phân tán đánh tan thậm chí có chút còn không mặc tốt trang bị đi ra khỏi phòng lần này mặc dù cũng là chiếm một ít tập kích tiện nghi nhưng thực nhân ma nhóm vẫn là có không ít phản ứng thời gian tối thiểu là ở vào thành tỉnh trạng thái trang bị đầy đủ đội ngũ mặc dù bị cắt chém nhưng nhiều ít cũng là thành trăm hội tụ vào một chỗ tạo thành cơ bản trận hình lại như cũ tại thập tự quân dẫn đội đột kích hạ bị đánh cái liệt xiềng lúc này song phương cận chiến tiếp xúc vẫn chưa tới m ộ ư ơ i phút đồng hồ thực nhân ma chiến sĩ miễn cưỡng tụ tập hậu đội lợi dụng triệt để sụp đổ tại thập tự quân sắc bén dẫn đầu đột kích cùng thương binh cùng bén đ ợ nhà binh sĩ tiến công giới thực nhân ma chiến sĩ trong vòng m ộ ư ơ i phút liền tổn thất vượt qua tiếp cận một nửa tiếp cận năm mươi tên thực nhân ma chiến sĩ ngã xuống v u n g máu bên trong mà phe nhân loại thương vong cũng bất quá năm mươi còn nhiều là bén đ ợ nhà chiến sĩ di chát dưới trướng quân đội thậm chí còn duy dạng này chiến tổn so với phe nhân loại tới nói hoàn toàn là màu kiếm mà thực nhân ma một phương trong khoảng thời gian ngắn tỷ số thương vong tức đạt tới năm thành hơn nữa còn không hề có lực hoàn t h ủ tình huống dưới thì triệt để h n g mất mảnh này vô danh đất hoang tốt nhất d i ệ n hiếm thấy một màn thực nhân ma chiến sĩ vứt bỏ vũ khí chạy từ tán nhân loại binh sĩ dù không có làm nhiều truy kích nhưng từ thực nhân ma chiến sĩ cùng nhân loại các binh sĩ thoát ly đánh g i á p lá cả trạng thái sau liền lập tức lại tiếp nhận lên thần xạ thủ mũi tên tẩy lễ mặc dù có may mắn đào thoát thần xạ thủ mũi tên còn chưa chờ chạy xa sớm đã quanh quẩn trên không trùng đã lâu sư thiếu liền đáp xuống s ắ c bén móng đuốt mượn lao xuống chi lực có thể tại những này chạy trốn thực nhân ma chiến sĩ đầu lâu trên cầm r a mấy cái đấm máu lỗ thủng tại thực nhân ma chiến sĩ còn duy trì hơi có vẻ dạy đ ặ c đội hình cùng ý chí chiến đấu lúc di chắc không có trực tiếp hạ lệnh để sư thiếu tham chiến mặc dù lấy hoàng gia sư thiếu lực s á t thương từ vừa mới bắt đầu tham chiến cũng có thể lấy được không sai chiến quả nhưng hoàng gia sư thiếu phòng hộ năng lực cũng không mạnh m ạ ngồi rơi xuống đất tham chiến chúng vào thực nhân ma mấy cây gậy chắc chắn sẽ có một ít tổn thất không trung đơn vị chất quý di chắc không xa xỉ dùng bọn chúng đến xung phong chỉ đợi đến thực nhân ma sụp đổ mất đi tổ chức về sau lại để cho bọn chúng đến tiến hành thu hoạch tại mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên cam đoan sẽ không để chạy một cái theo chiêm c h i ế p tiếng rít vang lên không có một thực nhân ma có thể chạy ra chiến trường vượt qua năm dặm mà tại đ ê m cuối cùng thực nhân ma đánh tan về sau thập tự quân nhóm cũng không tiếp tục tiêu dư thừa khí lực đi tiến hành truy kích mà là theo di chắc an bài mang theo bộ đội hướng thực nhân ma trung bộ công tới keng keng lại là một phen kịch liệt tiến công n ọ tại di chắt cùng don hai người tiến công hạ chỉ có chống đỡ chi lực mà không hoàn t h ủ chi năng bất quá thời gian qua một lát trên thân liền lại thêm mấy đạo không sâu không cạn vết thương b ẽ nợ nam tức vẫn như cũ đem ý đồ đến đây chi viện thực nhân ma chiến sĩ một mực ngăn tại chiến đoàn bên ngoài còn tiếp tục như vậy nọ sớm muộn muốn bị di chắt cùng don hai người hợp lực c h é m giết mà đội ngũ cuối cùng tan tắc càng là triệt để ảnh hưởng tới nọ ý chí tác chiến hiện tại hắn căn bản cũng không lại nghĩ đến còn có thể đánh l u i chi này quân đội nhân loại mà là phải thừa dịp lấy nhân loại cố lớn nhân mã còn chưa lên đến nghĩ biện pháp thoát thân mà đi、à. nọ đột nhiên giống như đ i ê n dại múa lên trong tay lang nha đồng dạng này vung vẩy binh khí cực kỳ hao tổn thể lực nhưng hiệu quả quả thật không tệ đối mặt gái này cao tốc vung vẩy lang nha đồng di chắt cùng don hai người đều không thể không lui về phía sau mấy bước nọ mượn cơ hội này đột nhiên quay người muốn thoát ly chiến đấu mà đi mà theo nọ chạy trốn nguyên bản liền thụ cuối cùng hội binh ảnh hưởng có chút dao động thực nhân ma chiến sĩ cũng triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu mặc dù chiến trường bị chia cắt ra đến nhưng rốt cuộc thực nhân ma các chiến sĩ vẫn làm m mắt mà lại thực nhân ma chiến sĩ phổ biến còn cao cơ bản đều đem kia hơn hai mươi đạo đấu k h í quang mang thấy rõ ràng kia hơn hai mươi tên bao tại thiết giáp hạ chiến sĩ dẫn một đám người loại binh sĩ như mánh liệt sóng lớn bàn đem hết t h ể ngăn cản chi địch v ô nát b ấy bọn hắn mang một đám trang bị tinh lương nhân loại binh sĩ từ đội ngũ cuối cùng đánh tới người ngăn cản tan tác tới b ờ i ngay cả nọ thủ lĩnh đều chạy nếu không chạy liền phải trực tiếp cùng bọn hắn đối mặt mà một mực tại bên ngoài ngăn cản thực nhân ma chiến sĩ đến cận chiến đoàn bẹn đỡ nam tức đột nhiên áp lực giảm nhiều cái này thắng đại nhân chúng ta thắng nhìn xem từng cái quay người đào tẩu thực nhân ma chiến sĩ vẹn đờ nam tức lại có có loại cảm giác không thật đây chính là hơn mấy trăm thực nhân ma a nguyên bản một mực cường độ cao sử dụng đấu khí vẹn đờ nam tức đấu khí đã nhanh sắp thấy đáy chờ đấu khí hao t ổ n xong vẹn đờ nam tức cũng chỉ có thể làm cái đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ thực lực khi đó hắn mang theo chút người này có thể ngăn cản không ở kia sao nhiều thực nhân ma dũng sĩ sung kích không nghĩ tới thực nhân ma sụp đổ như vậy đột nhiên bất quá nghĩ đến hận tờ nhà kia kinh khủng kỵ sĩ số lượng lại bình thường trở lại nên nhóm này thực nhân ma không may đụt vào bọn hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng đối thủ chương bảy mươi mốt đắc thắng cùng thăng cấp chương bảy mươi mốt đắc thắng cùng thăng cấp trốn đi ra ngoài ta chỉ cần so tất cả mọi người chạy nhanh là được cường tráng thực nhân ma dũng sĩ nọ lúc này hoàn toàn không có trước đó vi phòng vì chạy càng nhanh hắn thậm chí đem trên người mình quý giá trọng giáp cho vứt bỏ một bên lộ ra một thân dữ tợn vết thương đối nhau dục vọng lúc này đã áp đảo hết thảy nọ không có chút nào vì chính mình chạy trốn mà dẫn phát triển để sụp đổ ấ y n ấ y hắn là cái này bộ lạc thủ lĩnh là cái này bộ lạc tiên trong mắt hắn cùng nó nói hắn thuộc về bộ lạc không bằng nói bộ lạc thuộc về hắn chỉ cần một mình hắn đi ra ngoài trở lại hoang dã liền có thể thu nạp mấy cái ngay cả thực nhân ma dũng sĩ đều không có vi hình bộ lạc bỏ chút thời gian liền có thể lại phát triển ra một cái dạng này cỡ nhỏ bộ lạc ra lại không tốt còn có thể trực tiếp đi tìm nơi nương tựa gỡ hiệu gợp đại nhân dù sao cũng so chết tại cái này không biết tên con đường hoa màu bên cạnh mạnh bất quá nọ muốn chạy trốn di chắt lại tuyệt không có khả năng đồng ý không nói đến cái gì không thể thả cọp về núi đại đạo lý chỉ là một cái kia thực nhân ma dũng sĩ nhiệm vụ tiến độ liền đủ kiên định di chắt ý quyết riết cùng don quyết định nọ một đường truy kích t h ẩm nọ đến cùng là một thực nhân ma dũng sĩ hoàng gia sư thiếu đối phó phổ thông thực nhân ma chiến sĩ mọi việc đều thuận lợi lao xuống cháo kích bị nọ trở lại một gậy ngăn trở lang nha bổng thuận thế vung lên liền đem hoàng gia sư thiếu đánh rơi trên mặt đất rơi xuống đất hoàng gia sư thiếu bị đau phát ra một tiếng gào thét lúc này nọ nếu là lại nhiều chỉ h o ã n một giây đi lên bổ sung một kích di chắt chỉ sợ cũng muốn tổn thất một cái chân quý không c h u n g đơn vị bất quá nọ lúc này cũng không có tâm tư lại đi làm bổ đao sự t ì n h di chắt cùng don hai người còn đổi u sắt không bỏ hắn căn bản không dám h a m chiến nhưng mà nọ không muốn h a m chiến di chắt lại cũng không cho hắn cơ hội này ngay tại nọ vừa phóng ra mấy bước thời điểm lại một con hoàng gia sư thiếu từ trên trời giang xuống trực tiếp từ chính diện phát khởi xung kích t r u n g quanh còn tiếp tục vây lên vài đầu hoàng gia sư thiếu nọ bị hoàng gia sư thiếu triệt để quấn ngay tại chỗ bốn di c h á t trường kiếm hung hăng đâm xuyên qua nọ tạp phủ bị hoàng gia sư thiếu dây dưa kéo lại nọ không thể tránh khỏi bị di c h á t hai người đ ổ i kịp di c h á t sau đó đạp chân đem trường kiếm rút ra máu tươi thuận kiếm miệng t ừ t ừ toát ra nọ còn tại vũ động trong tay lang nha đồng ý đổ hướng di c h á t công kích tại triệt để mất đi chạy trốn hy vọng về sau nọ cho thấy thực nhân man n ê n co hung tính đáng tiếc còn chưa chờ hắn tới gần di chát lại một thanh trường kiếm từ nó hậu tâm rút vào do một kiếm này triệt để đoạn tuyệt nọ sinh cơ máu tươi từ hậu tâm tuôn ra theo don đem bạt kiếm ra nọ nặng nề thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất chỉ có ngón tay còn có chút run run dường như có mấy phần không cam lòng mà theo thực nhân ma dung sĩ nga xuống cả tràng chiến đấu cũng chính thức vẽ lên một cái dấu c h ấ m tròn còn lại chỉ là một chút kết thúc công việc bởi vì di chát ra lệnh là một tên cũng không để lại binh lính dưới quyền nhóm đều là một bộ giặc cùng đường tất truy tư thế địa phương xa xa cũng còn thỉnh thoảng phát ra một trận thực nhân ma kêu thảm bốn một trận thắng lợi huy hoàng theo một tên sau cùng thực nhân ma nga xuống di chát lại chờ được đã lâu thắng lợi nhắc nhở thu hoạch được kinh nghiệm sáu hai trăm điểm chúc mừng ngươi thăng cấp một trận chiến này tiêu diệt thực nhân ma hơn bốn trăm tên so trước một đêm tiêu diệt thực nhân ma nhiều mười mấy tên kinh nghiệm cũng hơi nhiều một ít nhiệm vụ tiến độ châu ấy phổ thông thực nhân ma đã vượt mức hoàn thành đáng tiếc thực nhân ma dũng sĩ mới đánh chết hai tên còn có chút gánh nặng đường xa ý tứ ngược lại là kinh nghiệm cuối cùng đầy đủ di chát từ cấp năm lên tới cấp sáu di chát mở ra chính mình bảng quan sát đẳng cấp sáu năm nghìn hai trăm sáu mươi mười lăm nghìn lực lượng một năm một thể chất mười bốn sáu nhanh nhẹn mười bốn ba tinh thần 47. Kỹ khí năng, tông thanh dẫn trung tiến công trung năng thống ngự. dùng thú tối thuật, thuật, thiếu, thể chi hô hấp pháp, tông sự, đa tối cao, thanh chi cao, cấp, tiến công thuật, trung cấp, thiếu, thống ngự. Có i sử, đạ đ ể mấy kỹ kiếm năng,、2. Quân đội, bán nhân mã thủ lĩnh, 40, thương binh, 102, kiếm vũ giả, 15, thần thủ, 65, hoàng gia sư thiếu, 35, thập tự quân, giả, gia 2. 102, 23. thiếu, đội, thủ thủ, thập mã m tự 40, sư 15, vũ 65, 35, sạ ngày nay chiến đấu bên trong tổn thất tám tên thương binh mặc dù đều là lấy nghiền ép ưu thế chiến thắng nhưng thương binh rốt cuộc chỉ là nhất giai binh dù cho có di c h ấ t tiến công thuật tăng thêm cũng so thực nhân ma yếu quá nhiều tổn thất khó mà tránh khỏi mà theo đẳng cấp tăng trưởng di chắt thuộc tính lại có chút gia tăng còn tăng lên một điểm quý giá điểm kỹ năng bất quá chưa từng xuất hiện mới điểm kỹ năng để di chắt có chút tiếp nối mới kỹ năng xuất hiện tựa hồ là một cái ngẫu nhiên sát xuất vấn đề lần này có chút mặt đen sau đó di chắt cơ hồ không có làm quá nhiều suy nghĩ liền đem hai điểm kỹ năng dùng tại cùng một chỗ thêm cho tiến công thuật tu luyện có thể mình từ từ sẽ đến tiến công thuật ngoại trừ tiêu hao điểm kỹ năng di chắt nhưng còn tìm không thấy những biện pháp khác đến đề cao đang tiêu hao hai điểm kỹ năng về sau Tiến công thuật thuận công l ợ i từ t đến g di chắt i ệ u quả c n h a y đem tiến công thuật thăng cấp đến đại sư cấp thập tự quân dựa vào sắc bén kiếm thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ sợ có thể trực tiếp cùng đình phong kỵ sĩ chống lại bốn di chắt đại nhân tiếp xuống chúng ta chỉnh đốn một chút sao kiến thức di chắt dưới trướng thực lực về sau b không cần t ạ nghĩ dưỡng sức lưu lại một ít phụ binh quét dọn chiến trường chúng ta lập tức tiến về bãi cạn đừng để bọn hắn đợi lâu di chắc cũng không biết bẹn đờ nam tức có thứ gì ý nghĩ thăng cấp sốt ruột hắn chỉ muốn nhanh đi bãi cạn cùng một cái khác bày phá hôi không là minh hữu tụ hợp đi tiêu diệt cái cuối cùng mạnh hơn thực nhân ma bộ lạc v â nhưng g đại n â n 72, phiêu từ u nguồn mẫu. phiêu tuyết thành nguồn mẫu. phiêu tuyết thành tại ánh nắng chiếu ý nguyên chiếu y ế t thành Trưng thành thành tại Hùng ánh Nhưng nắng sáng dạng 72, dọi vĩ ý dỡ. Nhưng từ trên đường phố nhìn vốn nên nên phồn hoa náo nhiệt phiêu tuyết thành lại hiện lộ ra mấy phần tiêu điều chính là xuân quang tốt đẹp thời gian mặt đường trên lại không gặp nhiều ít người đi đường ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng mặt mũi tràn đầy bất an thiếu chút trước đó ngang nhiên tự tin nguyên bản phồn hoa đường lớn ngược lên t i ế n thương đội cũng không đủ lúc đầu một phần ba mà hai bên đường phố mặt tiền cửa hàng cũng chỉ có thưa thớt mấy gian mở một chút lấy cửa lớn miễn cưỡng kinh doanh từ tính bắc quân hoang dã thảm bại hoa hầu tức lui giữ g ẹ o lâu đài tin tức t r u y ề n đến đã một tuần có thừa cái này bại một lần động tĩnh huyên nao quá lớn không thể thuận lợi trở về hàng hội binh tán khắp nơi đều là căn bản ép không được tin tức phiêu tuyết thành cao tầng thu được tình báo không mấy ngày sự tình cũng đã truyền ra tới một đầu hẻm nhỏ trong t i ự u quán lúc này còn có mấy phần nhân khí thương đội số lượng chợt giảm về sau không ít trong thành làm công việc hán tử tạm thời không có công việc chỉ có thể tụ tại cái này vắng vẻ phá trong t i ể u quán uống chút thấp kém l ú a mì đen rượu cao đ ẳ m g khót luận giết thời gian ta nói cái này tính bắc quân nhìn cũng rất có thể đánh làm sao lại để trên hoang dã đám kia thực nhân ma cho đánh thành dạng này ai biết được tính bắc quân bao nhiêu năm chưa ăn qua dạng này đánh bại hiện tại huyên náo lòng người bàng hoàng nghe nói phía tây thực nhân ma đã đặt xuống mấy cái tiểu quý tộc t o à n thành giết đến thật là một cái chó gà không tha h ừ nơi khác ta không còn được nếu là thực nhân ma thật đánh tới cái này phiêu tuyết thành ta phiêu tuyết thành hán tử cũng không phải n h u y đản đúng cái này phiêu tuyết thành bên trong còn ở một nhà lao tiểu nếu là thực nhân ma g i m đến ta liền liệu mạng với bọn hắn ta cũng không tin cái này thực nhân ma còn có thể đánh vỡ cái này phiêu tuyết thành đến u ố n g trong i ự u quán bầu không khí bỗng nhiên một trận nhiệt liệt thực nhân ma mặc dù đáng sợ nhưng rốt cuộc rời cái này một ít lâu dài sinh hoạt tại phiêu tuyết thành phụ cận người quá xa bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nhìn uy vũ hùng tráng thiết giáp xâm xâm t ĩ n h bắc quân làm sao lại đánh không lại một đám ăn lông ở lỗ man hoang t r ủ n g tộc đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ lính bắc địa khẳng định là không thiếu nhưng thượng vị giả cần cân nhắc khẳng định không chỉ chỉ là những này lính lính lúc này đang ngồi ở bên trong phòng của mình gian phòng chiếu sáng cực kỳ tốt tia sáng soi cái thông thấu nhưng hiển nhiên lính tâm tình lại không giống bên trong nhà này đồng dạng sáng tỏ hoặc là nói từ tính bắc quân chiến bại đến nay lin tầm t tình liền không tốt hơn bàn trên nước trà đã lạnh đi đã lâu lin tờ phảng phất giống như không biết lại nâng trùng trà lên nhấp một miếng thiếu ra trà đã n g ộ i s ơ nờ đ y nguyên đứng đứng ở một bên cẩn thận nhắc nhở một câu ừ m lần trước từ hà cốc mua sắm lương thực vận trở về rồi sao lin tờ đem cái chén buông xuống cũng không lại thêm nước nóng chỉ là quay đầu hướng s ơ nờ đ hỏi nhóm đầu tiên lương thực đã đến nhóm thứ hai vừa mới ra hà cốc đã an bài ám kỵ đoàn phụ trách các vận hẳn là vạn vô nhất h ấ t kia nhóm thứ ba lương thực đâu hà cốc bên kia thương nhân nói nguồn cung cấp có chút gấp tình nguyện bồi thường chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nguyện ý lại theo trước đó giá cả cho chúng ta lương thực đám này gian thương vậy liền tăng giá ấn bọn hắn cho giá cả trước tiên đem nhóm này lương thực vận trở lại hắn nói lin t n g ữ khí m ộ ư ơ i p h ầ n bình tĩnh tựa hồ là sớm đã ngờ tới loại tình huống này cho dù đối phương trái với điều ước cũng không có bao nhiêu phẫn nộ tại tính bắc quân xuất động trước lin t liền rút ra đại lượng tài chính an bài thủ hạ đến chữu lương phong phú hà cốc đại lượng thu mua lương thực hà cốc địa bàn mặc dù không lớn nhưng thổ đ i ệ lại hết sức phỉ nhiều lương thực một mực là cung cấp quá cầu giá lương thực một mực tiện nghi cực kỳ lin t một lần liền đặt hàng hơn trăm vạn thạch lương thực để p h ó n g bất chắc to lớn như vậy mua sắm lượng tự nhiên không có khả năng một lần hoàn thành giao dịch toàn bộ giao dịch bị chia làm ba lần tại lin tờ bên này nộp tiền đặt cọc về sau hà cốc thương nhân lương thực liền bắt đầu gom góp lương thực cũng chính là hà cốc lương thực có dư các nơi nhà kho cơ bản đều là chất đầy bất quá mấy ngày liền trù đủ nhóm đầu tiên lương thực hiện tại đã chuyển đến phiêu tuyết thành nhưng ở nhóm thứ hai lương thực vừa mới hàng hóa chuyên trở không lâu tính bác quân chiến bại trên hoang dã thực nhân ma quy mô đông s ầ m tin tức cũng đã chuyển đến hà cốc nhóm thứ hai lương thực đã giao cho lin trong tay đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng nhóm thứ ba lương lúc này còn tại hà cốc thương nhân trong tay bắc điệu tao nộ thực nhân ma t h a i h ư ơ n g vô luận đến tiếp sau tình thế phát triển như thế nào năm sau lương thực nhất định sản lượng đ ạ i giảm thiếu lương cơ hồ đã thành kết cục đã định dưới loại tình huống này thương nhân lương thực nhóm n h a u n h a u bắt đầu tiếp không n ỡ bán giá lương thực tự nhiên theo tiếng mà t r ư ớ n g giá lương thực so với lin tờ đặt trước lúc giá cả đã lật ra một phen hiện tại chưa ra kho lương thực tự nhiên là không thể nào lại theo trước đó giá cả bán cái linlt về phần nói dạng này đồn lương đầu cơ tích chữ sẽ dẫn đến bắc địa nhiều ít người chết đói thật có lỗi cái này đều không tại hà cốc thương nhân lương thực nhóm cân nhắc phạm vi bên trong từ lúc từ thương đến một lần lương tâm liền sớm ném đi vương đô bên kia có tin tức gì sao tạm thời còn không có ai có vương đô bên kia tin tức trước tiên cho ta biết phải đừng nhìn linlt ngay từ đầu làm nhiều như vậy chuẩn bị nhưng loại sự tình này một khi phát sinh kỳ thật lại nhiều chuẩn bị đều ngại không đủ hơn một trăm vạn thạch lương thực nhìn như không ít nhưng vung tiến cái này lớn như vậy phiêu tuyết thành cũng liền còn có thể lại duy trì cái một hai tháng nếu là thực nhân ma tiếp tục hướng đông phá hư sang năm toàn bộ bắc địa sợ là một nửa người đều đến đói bụng bây giờ có thể trông cậy vào liền là vương đô phương diện có thể phái ra long kỵ sĩ đến, đến rút không cần nhiều chỉ cần đến trên một hai tên long kỵ sĩ bắc địa thời khắc này bị động cục diện liền có thể thay đổi rất nhiều báo ngay tại lin tờ còn đang vì dự trữ vật tư không đến một ít hao tổn tâm trí lúc một thị vệ vội vã đi vào trước của phòng giảng trong phòng chỉ có s u n d e r lin trực t tiếp để thị vệ đem tình báo nói ra các nguyên lão lập tức sẽ tại phòng nghị sự tổ chức nguyên lão hội nói là muốn thương nghị tiếp xuống thành chỉ quản lý công việc ẩm lin bóp quyền trùng điệp vô lên bàn t đáng tiếc cái này phẫn nộ trạng thái còn không duy trì một giây lin liền đau một trận tê n hiệu thấy một bên sender khỏe miệng quất thẳng tới một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng đi ta ngược lại muốn xem xem các nguyên lão dự định làm sao quản lý phiêu tuyết thành không còn tiếp tục cùng bàn làm đấu tranh L.I.N.T. mang theo ẩn đỡ không nhanh không theo sở chương ậ m h ớ n phòng nghị đến. g sự đi ư 73, n g u y ê n Láo Hội m ư ơ n g 73, nguyên lão hội nguyên lão một mực từ giàn sắp n h à một chút đã có tuổi kỵ sĩ giai cường giả đảm nhiệm những nguyên lão này bình thường đều là các mạch trường bối nguyên lão hội cũng là những nguyên lão này nhóm nghị sự cơ cấu bình thường các mạch một chút xung đột lợi ích liền chủ yếu thông qua nguyên lão hội thương nghị đến điều giải rốt cuộc giàn sắp n h à là truyền thừa trên trăm năm hầu môn cái gọi là bước vào hầu môn sâu như biển nhìn như gió ê m sóng lặng giàn sầu phủ trên thực tế cái bên trong quan hệ phức tạp lợi ích mâu thuẫn dây dưa không rõ minh tranh ám đâu không ngừng rất không giống hờ n tờ nhà đơn thuần như vậy nguyên bản thành t r ì quản lý cùng quân đội loại này đại quyền đều tại chủ ra một mạch trong tay cũng chính là h ò a hầu tức đến trường khống mười phần cường thế mà nguyên lão hội chỉ có cân đối khuyên giải chi dụng cũng không có quá lớn thực quyền bây giờ lại muốn họp đến quyết định phiêu tuyết thành quản lý còn có sự vật khác cái này trên thực tế chính là trần trụi muốn thừa cơ đoạt quyền mà lại đoạt vẫn là lin ở trên tay quyền họa hầu tức xuất trình lúc là đem thành trị quản lý quyền hạn toàn thả cho lin ở chỉ là bởi vì lin tờ không phải kỵ sĩ không thể trực tiếp bổ nhiệm làm thành chủ bởi vì họa hầu tức bản thân liền có đỉnh phong đại kỵ sĩ thực lực trên tay lại một mực nắm trong tay tính bắc quân ý chí của hắn tại phiêu tuyết thành tự nhiên không người dám tại chống lại tối thiểu không ai dám bên ngoài tiến hành đối kháng có họa hầu tức học thuộc lòng lin tờ tự nhiên có thể danh chính luôn thuận đảm nhiệm phiêu tuyết thành đại diện thành chủ nhân vật nhưng bây giờ tính bắc quân binh bại tại h o a dã họa hầu tức bị vây khốn ở ghẹo lâu đài họa hầu tức mạch này lão đại lão nhị hai tên kỵ sĩ giai cường giả đều theo quân xuất trinh bây giờ còn không biết sinh t lão tam tạm thời chỉ là cái chuẩn kỵ sĩ về phần lin tờ liền càng không cần phải nói chỉ sợ ngay cả cái binh lính bình thường đều đánh không lại hiện tại h ọ a hầu tức mạnh này bên ngoài ngay cả cái kỵ sĩ cũng không có cũng khó trách có người bắt đầu tâm tư hoặc lạc ta quyền nhưng có tốt như vậy đoạn lý giải sắp xếp giải nhưng mà lin tờ cũng không phải cái bao lớn bụng người bởi vì từ nhỏ không thể tu luyện lin tờ trên thực tế so những người khác càng thêm có thủ tất báo chưa từng sẽ biểu hiện ra một phân một hào mềm yếu có thể bắt nạt từ nhỏ đến lớn phàm là dám lấn h ắ n người đều bị lin tờ thu thập có phải hay không không cầu xin lần này dám thừa dịp loạn đoạt quyền không phải cho bọn này lao ra hỏa lưu lại một cái khắc sâu g i á o hơn không thể bốn lin tờ nơi ở cách nguyên lão hội phòng nghị sự không xa đều tại cùng một phiến khu vực bên trong không bao lâu đã đến phòng nghị sự ngoài viện ngoài cửa thủ vệ thấy người tới là lin tờ nên cũng không dám ngăn cản mặc cho lin tờ cùng sờ ẩn đờ tiến vào trong nội viện đi tới nghị sự cổng đang lúc hai người chuẩn bị tiến vào phòng nghị sự lúc trong sảnh lại chuyển ra mấy người tiếng nghị luật lin tờ nghe được động tĩnh hướng sợ ẩn đ khoát tay á o g i a hiệu hắn dừng lại bước chân không muốn đi vào phát hướng vương đô cầu viện tin còn không có đạt được hồi phục vương đô quá xa coi như dùng phong điệu đưa tin cũng phải muốn hai ngày đợi thêm vương đô bên kia thương nghị tốt đối sách tối thiểu còn phải chờ mấy ngày mới được vậy liền chờ một chút tin tức chúng ta cũng không thể một mực chờ vương đô tin tức nước xa không cứu được lửa gần nên lại phái người đi hạ cốc ân đây là ứng hữu chi lý sau đó liền sai người đi hạ cốc cầu viện chủ trì hội nghị người lin tờ không quen nhưng cũng nhận ra đây là tam phòng một vị lão nhân tên là phu di bản về bối phật đến người này s o a hỏa hầu tức cao hơn một đời lúc tuổi còn trẻ cũng có được kỵ sĩ đỉnh phong thực lực hiện tại già trên thân lại mang theo một ít tổn thương thực lực tự nhiên không nhiều bằng lúc trước nhưng thực lực mặc dù suy yếu nhưng tâm lại như một mực lửa nóng những năm này luôn luôn tiểu động tác không ngừng muốn đoạt một ít lợi ích vào tay h và ò hầu tức mặc dù có mấy phần phiên chán nhưng nể tình hắn cũng họ giản sập lại không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp cũng không có hạ ra tay ác độc thu thập qua hắn không nghĩ tới lần này vậy mà để hắn nhảy cao như vậy sâu chuỗi không ít chi mạch n g u lão làm lên đoạt quyền sự tỉnh quân đoàn thứ năm ồ rẽ bên kia nói thế nào ồ rẽ là quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ năm thành quân không lâu các phương diện thực lực đều phải kém hơn một chút ngay cả quân đoàn trưởng ồ rẽ cũng chỉ có kỵ sĩ đỉnh phong thực lực là tính b ắ c quân quân đoàn trưởng bên trong một cái duy nhất không có đại kỵ sĩ thực lực người Và hầu tức cân nhắc đến quân đoàn thứ năm thực lực không đủ phiêu tuyết thành lại không thể không có một chút phòng giữ liền lưu lại quân đoàn thứ năm thủ vệ phiêu tuyết thành ứng đối một chút tình huống ngoài ý mới nhưng bây giờ nguyên bản yếu nhất quân đoàn thứ năm bây giờ lại thành phiêu tuyết thành duy nhất quân chính quy theo một ý nghĩa nào đó có tả hữu phiêu tuyết thành thế cục năng lực ô d ẽ còn không có biểu đạt ủng hộ chúng ta nhưng cũng không có phản đối vậy liền mặc kệ hắn đi thông chi lin tờ tới ờ t nói cho hắn biết nguyên lão hội quyết nghị ô d ẽ hành vi rõ ràng là muốn làm cái l ư n g t r ừ n g phái nhưng phu di không quan tâm tại phu di nghĩ đến chỉ cần ô d ẽ có thể ai cũng không rút không có quân đội ủng hộ chỉ bằng lin tờ cái kia không thể tu luyện phế vật tại nguyên lão hội trước mặt ngoại trừ ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i sẽ không còn có khác kết quả đang ngồi mười mấy tên nguyên lão liền làm mười mấy tên kỵ sĩ g i a chiến lực lin t lấy cái gì phản kháng nguyên lão hội không cần đi hô lin t lúc này đẩy ra phòng nghị sự cửa lớn nhanh chân đi đi vào sợ nở đ theo sát tại lin t bên người ra trận sau liền hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ồ n g chàng các nguyên lão không biết phu di nguyên lão tìm ta có cái gì sự tình lin t nhìn thẳng phu di hỏi tại lin t ánh mắt lợi hại nhìn gần dưới phu di lại nhất thời có chút trộn dạng nhưng rất nhanh phu di lại kịp phản ứng lin rõ ràng chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật sợ hãi hắn làm cái gì lập tức phu di mạnh treo lên khí thế lấy có chút cường thế giọng điệu nói đến vừa mới thông qua nguyên lão hội tập thể quyết nghị phiêu tuyết thành tiếp xuống tất cả sự vụ từ nguyên lão hội tiếp quản gọi ngươi tới chính là thông chi ngươi một tiếng chuyện kế tiếp ngươi liền không cần phải để ý đến ồ hầu tước đại nhân xuất trinh lúc thế nhưng là mệnh ta toàn quyền quản lý phiêu tuyết thành sự vụ các ngươi muốn tiếp quản phiêu tuyết thành trải qua hầu tước đại nhân đồng ý sao h ò a xuất quân xuất trinh đại bại có lỗi lầm lớn chúng ta nguyên lão hội hiện tại liền muốn đến vốn nắn hắn phạm sai kỳ thật mặc kệ bại bất bại nếu là họa hầu tước đã trở lại phiêu tuyết thành bên trong mượn f u j i một cái lá gan cũng không dám nói muốn đi truy cứu v ọ hầu tức sai lầm bất quá bây giờ v ọ hầu tức bị nhốt ghẹo lâu đài có thể hay không về đến còn chưa nhất định f u j i nói chuyện cũng là ngạnh khí không ít dưới mắt việc cấp bách là tăng cường phiêu tuyết thành phòng ngự f u j i nguyên lão lời nói xoay chuyển lại kéo tới phiêu tuyết thành phòng ngự bên trên trên thực tế hiện tại tối nên cân nhắc chính là giải thích như thế nào ghẹo lâu đài chi vây sẽ bị buồn ngủ t ả n quân cùng v ọ hầu tức cứu ra về phần phiêu tuyết thành phòng ngự lấy thực nhân ma cái kia công thành năng lực tác chiến chỉ cần gỡ hiệu gỡ hai cái đầu không cùng lúc xảy ra vấn đề cũng sẽ không nếm thử đến tiến công phiêu tuyết thành dạng này kiên thành mà fuji nói như vậy rất rõ ràng là nghị trực tiếp từ bỏ ghẹo lâu đài bị nhốt mấy vạn tàn quân dắt người trong nhà vì quyền lực có thể không để ý đại cục đến loại trình độ này s á c thực cũng đổi mới lin tờ đối vô s ỉ cùng tự tư nhận biết bất đắc dĩ lắc đầu lin tờ lại hỏi nếu là ta không giao đâu vậy nhưng không phải do ngươi không giao hôm nay ngươi chạy không thoát đại s ả n h này các ngươi cũng là ý tứ này lin tờ nhìn quanh một chút trong chàng các nguyên lão các nguyên lão nhao nhao t r ầ mặc cũng không đáp lời nói hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận nhưng lại thực sự làm không được giống fu j i vô s ỉ như vậy ngươi liền giao đi rốt cuộc ngươi ngay cả kỵ sĩ đều không phải danh không chính ngôn không thuận trông coi phiêu tuyết thành cũng phục không được chúng trong chàng có nguyên l á o khác k h u y ề n đến fu j i có chút đắc ý nhìn chằm chằm lin tờ mặc dù không có an bài cái gì phục bình nhưng chỉ bằng hắn một cái kỵ sĩ cũng đủ để cho lin tờ đi vào khuôn khổ ai lin tờ yếu ớt thở dài sau gấp tiếp theo nói một câu đáng tiếc chương bảy mươi b ố lôi đình thủ đoạn chương bảy mươi b ố lôi đình thủ đoạn sender đúng sợ nờ đ cho tới bây giờ chỉ nghe lin tờ mệnh lệnh trong mắt hắn bọn này họ dàn sập các nguyên lão cùng bên đường người qua đường a cũng không có khác nhau quá nhiều nghe được lin tờ mệnh lệnh sau sợ nờ đ bang một tiếng đem bạn kiếm ra bước đi lên tiến đến lớn mật lin tờ ngươi cái gì ý tứ nơi này chính là nguyên lão hội đều là trưởng bối của ngươi f u j i ngoài miệng nói uy hiếp hành động cũng không chậm nhanh chóng đem bạn kiếm ra bày ra tư thế chiến đấu đồng thời lại g i ấ y lên rắn sập nhà tuyết sắt đầu khí động tắc một mạch mà thành rất có điểm càng già càng dẻo dai hương vị sợn đờ động tác tới càng nhanh bám vào thanh sắc đấu k h í trường kiếm đã từ trên chém xuống fu j i mặc dù tuổi già nhưng kinh nghiệm chiến đấu s á c thực phong phú lập tức cầm kiếm nhưng cản chuẩn bị đem cái này khí thế hung hung một kiếm rời ra fu j i tại sợn đờ động thủ sau liền không có nghĩ qua mình đơn độc đánh bại sợn đờ chỉ cần hắn chống nổi mấy chiêu phía dưới các nguyên lão liền có thể kịp phản ứng không có khả năng tiếp tục để lin ở cùng sợn đờ ở đây làm cản nhưng song trường kiếm vừa mới tiếp xúc fu j i liền ý thức được không đúng một c â nghiền ép bản cự lực từ lưỡi kiếm chỗ chuyển đến sợn xoay chuyển trường kiếm rung động f u j i kiếm trong tay liền ném đi ra ngoài đại kỵ sĩ f u j i sắc mặt đã từ thong dong c h u y ể n thành hoảng sợ đừng nói chống nổi mấy chiêu có thể chống nổi chiêu tiếp theo đều treo lại nói nguyên lão hội liền không có đại kỵ sĩ giai chiến lực không ai có thể ngăn cản sơn đờ giết hắn c h ờ một chút chúng ta có thể nói lại f u j i sợ hãi hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này nhiều năm đi theo lin tờ bên người tùy tùng lại có đại kỵ sĩ giai thực lực sớm biết hắn cũng không dám nhảy ra à tối thiểu không dám như thế trắng trợn nhảy hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp để sơn đờ dừng tay bảo vệ tính mệnh lại nói nhưng mà s ơ n đ ợ nhưng không có nửa điểm muốn dừng tay y tứ không có lin tờ mở miệng s ơ n đ ợ không đem fu j i giết chết tuyệt sẽ không bỏ qua tại đáng bay fu j i vũ khí trong tay về sau s ơ n đợt r ư ờ n g kiếm không có chút nào ngăn trở chém về phía fu j i cần cổ bám vào lấy đại kỵ sĩ đấu khí trường kiếm giống như là c ắ t đầu phụ phá vỡ fu j i làn da cắt đứt động mạch khí quản một cái đầu lâu rơi xuống trong hội trường ở giữa dâng trào máu tươi tung toé khắp nơi đều là ngồi phía trước sắp xếp các nguyên láo có chút né tránh không kịp cũng bị tung toé nửa người máu lộ ra phá lệ c ậ t vật f u j i đầu lâu lăn trên mặt đất động một vòng về sau toàn bộ hội trưởng lặng ngắt như tờ ai cũng không nghĩ tới lin tờ thủ hạ lại còn có đại kỵ sĩ cấp chiến lược tại bọn hắn nghĩ đến dù cho lin tờ kinh doanh năng lực không tệ trong tay có chút thực lực cũng cho ăn b ể bụng bất quá mấy tên kỵ sĩ mà thôi mấy tên kỵ sĩ nguyên lão hội vẫn là có lòng tin đem nó đ è xuống không nghĩ tới lin tờ bài nết lên mở liền là một cái vương nổ cái này bình thường không thế nào thu hút sơn đỡ lại là đại kỵ sĩ giai cường giả chả hết đến liền đem nhảy tối hoan p u di nguyên lão cho chép giết nhìn sờ n ở gọi sạch f u j i cái này lưu loát trình độ chỉ sợ còn không chỉ mới vào đại kỵ sĩ trình độ ít nhất phải là thâm niên đại kỵ sĩ thực lực không khí của hội trường có chút kiềm chế vừa mới còn lòng đầy căm phẫn các nguyên lao lúc này n g à y cả động đậy một chút cũng không dám còn có người muốn tiếp quản phiêu tuyết thành sao linl đang khi nói chuyện quét mắt một chút hội trường bị hắn để mắt tới nguyên lao đ ề u vội vàng lắc đầu sợ hãi người kế tiếp đầu rơi chính là mình gặp các nguyên lao đều không dám nói chuyện linl lại nói tiếp đi đến ta hiểu các vị trưởng bối tại cái này thời khắc nguy nan muốn là phiêu tuyết thành làm cống hiến tâm tình các ngươi muốn làm chút chuyện trực tiếp nói với ta nha ta cũng không phải không cho thời cơ lin ờ ở tờ cái này lời nói đến phòng nghị sự các nguyên lão hai mặt nhìn nhau fuji đầu lâu còn tại trên mặt đất không ai thu thập đâu con mắt cũng còn mở to ngươi theo chúng ta nói những này các vị hiện tại liền theo sơn đờ đến quân đoàn thứ năm đưa tin về sau liền tạm thời do sơn đờ đến thống lĩnh lập tức liền có cần dùng đến các ngươi địa phương cái này các nguyên lão cũng không đốc cái này hiển nhiên là muốn đem bọn hắn kéo lên chiến trường đi liệu mạng a tuy nói có thể là nguyên lao đều có kỵ sĩ giai thực lực nhưng rốt cuộc đã dựa vào gia tộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy ai nguyện ý lại đến chiến trường đâu ồ chẳng lẽ có người không nguyện ý hiện tại có ý kiến đại khái có thể đứng ra lin t lời nói khí vẫn bình tĩnh nhưng sợ n lại phi thường phối hợp đứng sau lưng lin t hung hăng đối các nguyên lao chừng một cái vừa mới còn muốn lấy dũng khí nói chút gì nguyên lao lập tức lại rụt trở về sợ n trên thân kiếm máu còn không lao đi đâu các nguyên lao t r ầ chờ hồi lâu cuối cùng vẫn là không ai dám tạo đứng ra nhìn đến tất cả mọi người nguyện ý lại vì ta phiêu tuyết thành mặc giáp trụ ra trận không hổ là ta dăn sập nhà t r ư ở n g bối sander người trước dẫn bọn hắn đến quân đoàn thứ năm doanh địa đi nói cho quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng những này dăn sập nhà các nguyên lão tự nguyện gia nhập quân đoàn thứ năm danh sách thế là phiêu tuyết thành chạy hết một giọt máu cuối cùng nếu là nửa đường có người dám chạy liền lấy đào binh luận sử đến cái này tân bút một mang lại vào cái quân tịch sự tình liền để lin ờ ở tờ đứng yên xuống tới quân đoàn thứ năm đối loại sự tình này khẳng định cầu còn không được đám người này mặc dù lớn tuổi điểm không còn trạng thái định phong nhưng tốt xấu là tầm mười tên kỵ sĩ giai chiến lược vừa vặn có thể đền bù quân đoàn thứ năm cấp cao chiến lược không đủ vấn đề l i ê n nhìn cái này quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng có dám hay không thu bất quá lin tờ liệu định ô rẽ sẽ nhận lấy bọn hắn hơn nữa còn sẽ không để đi một cái ô rẽ là cái l ư n g t r ừ n g phái lúc này song phương đấu tranh rõ ràng đã phân ra được thắng bại ô rẽ cũng không phải g i ặ n không có khả năng mang theo quân đoàn thứ năm tự lập môn hộ ngoại trừ nhìn về phía lin tờ một phương cũng không có nhiều đến lựa chọn các vị mời đi i n tờ tại chỗ đứng thẳng không động sơn bày thủ thế g i a hiệu các nguyên lão xuất phát ai theo hạng nhất nguyên lão chịu không được sợ nờ đ ánh mắt đi ra cửa còn lại các nguyên lão cũng lục tục no n g o e hướng quân đoàn thứ năm trụ sở đi đến sợ nờ đ đi theo đội ngũ cuối cùng muốn đích thân đem bọn hắn ép đến ổ rẽ trên tay đi bốn hướng hà cốc cầu viện a lin tờ một thân một mình nghĩ đến vừa rồi nghe được bọn này các nguyên lão giải khốn phương pháp chưa phát giác phát ra một tiếng cười nhạo hướng vương đô cầu viện là không có vấn đề vương thất lãnh địa mặc dù cùng bắc địa cách xa nhau ngàn dặm nhưng vương quốc phương diện còn có năm tên trấn quốc long kỵ sĩ cái này ngàn dặm khoảng cách đối long kỵ sĩ mà nói một ngày không đến liền có thể bay đến chỉ cần có thể phái tới một ngựa đối giải bắc địa hiện tại khốn cục cũng là có trợ giúp rất lớn nhưng hướng hà cốc cầu viện liền đúng là bất tình chiêu hà cốc đám kia càng giống thương nhân quý tộc ngoại trừ cố gắng duy trì lấy mỗi một thời đại bồi dưỡng được kỵ sĩ bên ngoài đánh trận tay nghề đã sớm quên sạch v õ bị l ò n g không tưởng nổi ngược lại là hưởng lạc bản sự không tưởng nổi ngược lại là hưởng lạc bản sự không tưởng nổi ngược lại là hưởng lạc bản sự không t ư n g nông binh có thể đánh tìm L.I.N.T. chương ò n bảy mươi năm nghị sự chương bảy mươi năm nghị sự theo nhiệt độ không khí lên cao cực bắc trên tuyết sơn tuyết động bắt đầu hòa tan chạy qua rộng lớn ý dô ướt rừng là lớn tiểu lăng hà rót vào đại lượng nguồn nước lại c h ạ y vào hạ cốc cuối cùng rót thành kim long sông vì nhân loại tinh hoa nhất địa bàn trung ương đại bình nguyên mang đến sung túc lượng nước xem xét lại là cái năm được mùa a trung ương đại bình nguyên trên quý tộc lao g i a cùng địa chủ các lao g i a trên mặt đều cười lên tiêu mà theo mùa xuân đến vạn vật khôi phục vương đô cây liễu đều rút mầm non mặt đường trên tựa hồ cũng phồn vinh không ít liền ngay cả bên đường góc ngõ lưu hành nhóm sinh ý đều thay đổi tốt hơn bắc địa mi lạn thế cục không có chút nào đối vương đô tạo thành ảnh hưởng ở ngoài ngàn dặm chuyện phát sinh đối tiểu dân ảnh hưởng quá nhỏ không có quá nhiều người sẽ để ý lúc này vương đô các nơi d ạ p hát t i ự u quán y nguyên ngồi đ ấ y toàn bộ vương đô một bộ ca múa mừng cảnh thái bình thái bình cảnh tượng hoàng cung kim long điện liên quan tới bắc địa cầu viện các vị cảm thấy nên xử lý như thế nào bắc địa quân báo cùng cầu viện tin h ô m qua liền đã đưa đến kim long đô vương quốc mặc dù đã đi lên đường xuống dốc nhưng đến cùng vẫn là không hư thối đến dễ bên trên quốc vương dần mặc dù không biểu hiện ra cái gì mình quân đại đế chi tư nhưng cũng coi là trên hợp cách quân chủ tại tình báo xác minh sau ngày thứ hai liền triệu tập triệu thân bắt đầu thảo luận lên bắc địa công việc giặt nhà gìn giữ đất đai có trách không chống đỡ được thực nhân m à khiến bác địa thối nát thảm tao diệt môn quý tộc liền có năm nhà trở lên nên l u ậ t tội lúc này một quý tộc viện trưởng lao đứng dậy lòng đầy căm phẫn nói đến tại vị trưởng lão này trong mắt bình dân chết nhiều ít không biết cũng không quan tâm nhưng diệt nhiều như vậy quý tộc quả thực kinh khủng như vậy bất quá lời của hắn vừa rơi xuống liền đưa tới một trận ánh mắt kỳ quái loại kia nhìn đồ đần ánh mắt liền ngay cả quý tộc viện nhân vật đại biểu tả tướng đều thấp túi đầu cảm giác phá lệ mất mặt mà ngồi cao tại vương tọa trên giởn cũng không nhịn được nâm chán Loại này trong này đây ầ lần u quý trang tộc trưởng trước hoa cương quý tộc viện đá c u muốn nói liền để hắn giờ khóc giờ cười. Coi như rắn nhà từng có sai, cũng không có khả năng hiện Hắn đến ràng như nào đông nhân không như nào rắn nhà. khóc có có phó cười. Coi sai, tại tội. hỏi đối phải là lý để đ khả thế thực thế dỡ dỡ trị rõ sập sập mà ma, xâm â xử là về sau bàn lại chúng ta trước thảo luận ứng đối ra sao thực nhân ma trường lão này mặc dù đầu góc có chút h ồ đ ồ nhưng bối phận cực cao còn có đại kỵ sĩ thực lực giai ẩn cũng không muốn quá rơi hắn mặt mũi dứt khoát nhảy qua đối phương nói lên để tài thảo luận trực tiếp thảo luận như thế nào đối phó thực nhân ma bệ hạ thần coi là ứng như cũ lệ trực tiếp xuất động chấn quốc động Long kim sĩ, lấy l thê xét đánh ô đỉnh dẹp điên thực nhân thực dẹp a sau về long ạ i làm sạc nhà thành rắn t à thuê u r ộ n Đứng đó nói chuyện chính là hữu tướng, lời này nghe liền muốn、so、trước đó trưởng ra trước lời hữu là lao so vương i tin nhiều. Kim ệ n đáng Long lao hồ đổ đáng tin cậy v quốc tứ phía đều địch nam bộ lâm hải na giả thường xuyên quấy dối đông bộ cao nguyên thú nhân càng là thời thời khắc khắc muốn đánh trở về mà tây cảnh trong sa mạc tích dịch nhân cũng thỉnh thoảng cho phía tây các lanh chúa tạo thành một ít phiên phước cũng chỉ có bắc địa coi như an ổn bây giờ cũng ra nhiễu l o lớn nguyên bản các nơi lãnh chúa đều có hướng vương thất nộp thuế cùng thời gian chiến tranh nghe theo vương thất điều động nghĩa vụ mà vương thất cũng có trách nhiệm là các nơi lãnh chúa tại nguy nan lúc cung cấp viện trợ phát sinh tây cảnh tích dịch nhân bạo động còn có nam bộ nạ gà chiếm c ư bến cảng chờ nguy cơ lúc đều có long kỵ sĩ xuất động tiền lệ mà đồng dạng long kỵ sĩ vừa ra tay cơ bản sự tỉnh cũng liền giải quyết có những n à y tiền lệ tại hữu i tướng đưa ra để c h ấ n quốc long kỵ sĩ xuất động cũng coi như hợp tình hợp lý đúng là đáng ra cân nhắc phương án không được còn chưa chờ dần tỏ thái độ quân đội người liền đã đứng ra đánh gãy vậy hạ mấy ngày trước đây thú nhân ở long tức quan động tác tấp n ợ p là bảo vệ long tức quan không mất dù h ẳ n kỵ sĩ đã tiến về long tức quan kim long đô bây giờ chỉ còn lại sổ đại nhân một vị long kỵ sĩ trùng hợp như vậy quân đội lời này ý tứ dần minh bạch tại kim long đô chỉ có một vị long kỵ sĩ thời điểm long kỵ sĩ là không nên ra ngoài vương đô nhất định phải có một vị long kỵ sĩ toa c h ấ n đám người ngủ ngon mới có thể ngủ được ăn ổn kim long vương quốc vốn là hai tên long kỵ sĩ an bài tại vương đô ba tên long kỵ sĩ cùng một chỗ trấn thủ long tức quan tại vương đô long kỵ sĩ đồng dạng làm cái trấn thủ vương đô đồng thời tùy thời c h i viện hoặc là chấn áp tứ phương tác dụng hiện tại có thể cơ động long kỵ sĩ rủ ẩn đã bởi vì lúc trước long tức quan bên ngoài thú nhân d ị động mà bị p h á đi long tức quan hiện tại vương đô chỉ còn s ầ u cái này một vị long kỵ sĩ trong con mắt của mọi người hắn cũng không thể tùy ý rời đi vương đô vậy không bằng trực tiếp xuất động cấm vệ quân bắc thượng cấm vệ quân lâu không tác chiến xuất động cấm vệ quân thứ nhất có thể giải bắc địa k h ố n cục thứ hai cũng có thể nghiệm một chút cấm vệ quân chiến lược đề nghị là quân đội quan viên cấm vệ quân bên trong tràn ngập đại lượng không có tước vị có thể kế thừa tự do kỵ sĩ khát vọng tiến công phong tước là có nhất định khiêu chiến muốn không có triệt để mục nát không thể cấm vệ quân bắc thượng hoàn toàn làng n h ị c h long giang mà đi vật tư chuyển vận khó khăn từ vương đô đến bắc địa đâu chỉ ngàn hàng i ả m quốc khố vật tư không đủ không đủ để trèo chống đại quân bắc thượng đứng ra phản đối là quản lý thuế ruộng quan viên hắn vừa nghe đến muốn rơi hàng mấy trăm ngàn cấm quân ngàn g i ả m viễn trinh liền làm ộ t trận tê cả ra đầu tranh thủ thời gian đứng ra phản đối ồ ta làm sao nghe nói quốc khố vật tư chất thành đầy kho bởi vì chứa không nổi còn tại kế hoạch xây dựng thêm đây là vì long tức quan chuẩn bị vật tư chẳng lẽ ngươi nghĩ tham ô nghe xong lời này quân bộ quan viên lập tức không còn nói tiếp tại kim long vương quốc bảo vệ tốt long tức quan phòng bị thú nhân vĩnh viễn là thứ nhất sự việc cần giải quyết hắn cũng không dám mở miệng đi động long tức quan dự bị vật tư giai ẩ o ạ n tựa tại phía trên vương tỏa trên c a o mày đám người này nghị nửa ngày cũng không thể n g h ĩ ra một cái có thể thực hành phương án chỉ làm cho hắn cùng theo thật sự phiến não nhưng bắc địa lại không thể mặc kệ vương quốc không có khả năng bỏ mặc bắc địa thối nát b ậ y hạ n hà cốc lân cận bắc địa ta coi là trước tiên có thể làm hà cốc tướng phòng g i tổ chức hà cốc quý tộc tạo thành liên quân tri viện bắc địa lại hứa lấy tước vị hiệu triệu các nhà k h ô n g tức kỵ sĩ cùng tự do kỵ sĩ bắc thượng tham chiến dạng này cho dù không thể triệt để khu trục thực nhân ma cũng có thể làm dịu bắc địa áp lực đưa ra đề nghị là hữu tướng cái phương án này chợt nghe xong tựa hồ có thể thực hiện cũng là các phương đều có thể tiếp nhận phương án rất nhanh liền có người phụ h o ạ n ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện tán thành vậy liền chức dựa theo này chấp hành đi giai đ o n nghĩ nghĩ cảm thấy cái phương án này xác thực cũng có thể đi liền gật đầu đồng ý hữu tướng đề nghị nhưng vương đô rốt cuộc cách hà cốc quá xa bọn hắn cũng rất khó hiểu được đến hà cốc quân phòng giữ cùng các quý tộc chân thực sức chiến đấu không biết hà cốc loại này an nhàn chi địa võ bị lỏng đến loại tình trạng nào muốn để lin tờ đến tuyển hắn tình nguyện muốn điểm hà cốc chi viện vật tư cũng không muốn hà cốc ngọn nguồn quân đội đến trợ chiến thật sự là sức chiến đấu không bảo hộ Chương 76, xuất phát. xuất